Chương 322, trừ chư bắt giới mang thái thượng lão tử. Kế tiếp, Liễu Minh cùng Đường Tăng hai nhóm người thấy thi đấu tế quốc quốc Vương. Quốc Vương biết được là Liễu Minh tìm về xá lợi tử, đối với Liễu Minh càng là thiên ân vạn đại. Quốc Vương thiết tiến khoản đãi Liễu Minh cùng Đường Tăng hai nhóm người. Chế diễn tiệc, Đường Tăng uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, nhìn Quốc Vương cùng một đám đám đại thần chợn mắt hốt hoồm, gần như không đã. Tiến hội đi qua, Liễu Minh cho Quốc Vương lưu lại chút kinh nguyện, liền ngã đổi thông quan đi văn, hai nhóm người liền tiếp theo đi về phía tây. Cuối cùng đi đến một chỗ đại sơn trỗ. Núi lớn này phía trên tràn đầy bụi gai, lít nhá lít nhít, dường như một cái dây leo cự thú tựa như, tựa như muốn cắn người khác. Trư Bác Giới ngẩng đầu nhìn lại, toé miệng nói, "Mẹ nó, nơi này giống như là có người cố ý thi pháp làm thành, cũng không biết là cái nào thiếu thông minh, biến thành như thế một cái che chắn, để chúng ta như thế nào không có trở ngại." Đầu xuất cung bên trong, Thái thượng lão quân kêu lên một tiếng đau đớn, trầm giọng nói, "Huyền Đô cái này đệ tử trong miệng không có giữ cửa sáu." Một bên, Huyền Đô đại pháp sư tức sạ mặt lại, cười ngượng ngùng không thôi. Tiếp lấy, Trư Bác Giới nô lên cựu sĩ đinh 3, hét lớn: nhìn lao chư ta thủ đoạn nói chư bắt giới a vung lên cựu sĩ đinh ba ở phía trước mở đường đầu xuất cung bên trong thái thượng lao quân nhìn chán nổi gân xanh lên nhìn hầm hầm huyền đô đại pháp sư trầm giọng quát lên ngươi xem một chút ngươi thu hảo đồ đệ bẩn đạo thật vất vả lộng phía dưới kinh cức lĩnh che chắn liền bị hắn cho hư mất sáu lao sư cái này sáu cái kia chư cương liệp hắn sáu thật sự là hắn là hồ đồ rồi chút sáu huyền đô đại pháp sư cũng là buồn bực không thôi hầu tử cùng xa hỏa thượng nhìn hứng khởi cũng tới phía trước hỗ trợ đem vô số dây leo đánh tung bay mở ra một cái tiền đồ tươi sáng tới, ba người bọn họ ở phía trước, mà Đường Tăng ở phía sau. Đột nhiên, sương mù nồng nặc dựng lên, sương mù lượn lờ dâng lên. Đường Tăng hành tẩu mấy bước, nhưng không thấy tôn hầu tử đám người dấu vết, không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, đi tới mấy người, Đường Tăng trợn mắt nhìn, châm giọng quát lên: Các ngươi là yêu cái gì, cũng dám đem bần tăng lộng tới nơi này, muốn chết phải không? Những người kia cuốn quít hướng Đường Tam tạm thi lễ nói: Thánh tăng chớ sợ, chúng ta sẽ không tổn thương thánh tăng. Bần tăng sợ, bần tăng sẽ sợ mấy người các ngươi tiểu yêu. Đường Tăng mặt coi thường đạo. Mấy cái tiểu yêu tức sạm mặt lại. Bên trong một cái gầy gò người cao lão giả hướng đường tăng chắp tay nói: "Thánh tăng, chúng ta chính là kinh cức lĩnh 18 tẩu, tại hạ nhân xương kinh tiết 18 công, chính là cây tùng Đắc đạo." Tiếp đó vừa chỉ chỉ bên cạnh một vị xương tư phong thái lão giả, nói: "Vị này là bách lòng Đắc đạo cô thẳng công." Kinh tiết 18 công vừa chỉ chỉ bên cạnh một vị hai tóc mai phía trên tràn đầy màu xanh biếc lão giả, nói: "Vị này phất vấn tẩu, chính là cây trúc Đắc đạo." 6. Kinh tiết công đem kinh cức lĩnh lao tẩu 18 công giới thiệu mấy lần. Đường Tăng gặp mấy cái tiểu yêu đối với hắn cấp bậc lễ nghĩa liền cũng mất nộ khí, nói: Các ngươi đem bẩn đạo đưa đến ở đây, muốn làm gì? Kinh Tiết công nhìn xem Đường Tăng, chắp tay nói: Thánh tăng a, ngài là thông minh chi gì lẫn lộn đầu đối a. Đông Thổ đại đường chính là Huyền môn chính tông chi địa, có bảng cổ tam thanh thánh nhân thánh tăng vì sao muốn bỏ qua bảng cổ chính tông mà cầu lấy phương tây bảng môn tạ đạo a? Phất Vân Tẩu cũng là cao mày nói, đúng vậy a, Thánh tăng, không thể lẫn lộn đầu đối a. 18 tẩu tất cả đều thuyết phục Đường Tăng, cái này kinh cực lĩnh mười tẩu chính là dựa vào kinh cực lĩnh mà sống mà cái này kinh cực lĩnh là thái thượng lão quân sở kiến, bọn hắn tự nhiên biết thái thượng lão quân xây cái này kinh cực lĩnh hàng nghĩa, chính là ngăn cản Phật pháp đông truyền. Bởi vậy, 18 tẩu muốn khuyên ngăn đường tăng từ bỏ thỉnh kinh. đường tăng diễu môi nói: các ngươi hiểu cái gì? bần tăng đi tây phương thỉnh kinh, tự có bần tăng ý từ sáu. thánh tăng sáu. phật vân tẩu còn muốn thuyết phục. đường tăng giận dữ, trầm giọng quát lên: các ngươi mấy cái này yêu quái, lề mề chậm chạm, thật là đáng ghét, các ngươi mau mau đi thôi, bằng không bẩn tăng ba cái kia đồ đệ tới, các ngươi liền không có mạng. đúng lúc này, tôn hậu tử chư bát giới cùng xa hỏa thượng đi tới này yêu quái chạy đi đâu tôn hầu tử dơ lên bồng tử liền muốn đánh 18 tám tẩu hoàng hốt vội vàng quay đầu liền chạy này chạy đi đâu chư bát giới phân chấn đinh ba liền ngăn lại 18 tám tẩu dơ lên đinh ba liền muốn xơi. bát giới dừng tay đúng lúc này một thanh âm vang lên một cỗ minh ngông pháp lực tuôn ra đem chư bát giới nhấc lên liền lăn mang lật ngã về phía sau liêu minh tử trong hư không cưỡi hỏa kỳ lân đi ra chư bát giới nhìn thấy liêu minh tuét miệng nói thượng tiên Ngươi vì sao muốn giúp mấy cái này, tiểu yêu a? Liêu Minh cười nói, ngươi có biết cái này kinh cức lĩnh là ai xây? Ai? Chư Bát Giới ngây người đạo. Liêu Minh cười nói, cái này kinh cức lĩnh a, chính là Thái Thượng Lão Quân lấy pháp lực xây thành. Mấy cái này tiểu yêu, cùng Thái Thượng Lão Quân có chút ngọn nguồn. Ngươi như vậy đem bọn hắn giết, chẳng phải là đối với Thái Thượng Lão Quân bất kính? A, Thái Thượng 6. Chư Bát Giới nuốt nước miếng một cái, gương mặt một bước, vội vàng hướng Thiên Đình Phương hướng đầu đầu. Mới, hắn lại là mang to ai kinh cực lĩnh, lại là dùng sắt cái cào đem kinh cực lĩnh mọc ra một con đường tới. Nhưng không có thiếu bỏ công sức, cái này lại là có, càng là lũ lụt vọt lên lòng vương miếu. Cái này kinh cức lĩnh càng là thái thượng lão quân sở kiến sáu. Vậy hắn chẳng phải là mang thái thượng lão quân? Chửi Minh tổ sư, trừ bắt giới một mặt khóc không ra nước mắt. 18 tẩu nhặt được một cái mạng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, phất Vân tẩu gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, đa tạ thượng tiên ân cứu mạng, xin hỏi thượng tiên là vị nào tiên gia, chúng ta cũng tốt ngày đêm vì tiên gia cầu phúc. Liễu Minh cười nói, bản tọa chính là Tiệt Giáo Liễu Minh. Tiệt giáo? Thế nhưng là một trong tam thanh thượng thanh thánh nhân xây Tiệt Giáo. Phất Vân Tẩu Hoàng sợ nói, Liêu Minh cười nói, chính là, bản tọa chính là tiệt Giáo phó giáo chủ, bản tọa thấy các ngươi mấy người mặc dù pháp lực thấp, nhưng hướng đạo chi tâm ngược lại là chân thành, như vậy đi, các ngươi lại đi Kim Nao Đảo, đi tìm Vô Dương Thánh Mẫu, bái nhập Vô Dương Thánh Mẫu môn hạ tu hành a, đa tạ tiên trưởng a, không, đa tạ sư bá. Phất Vân Tẩu bọn người lại hỉ, cuồng biết quỷ lệ đạo, bọn hắn ở nơi này kinh cực lĩnh tu hành, căng hết cỡ cũng chỉ là một cái tiểu yêu quái, thoáng một cái càng là thành thánh nhân mu nhân, Tiết Giáo đệ tử, cái này bảo hắn nhóm làm sao không cao hứng? Tiếp lấy. Mấy cái tiểu yêu liền từ biệt Liễu Minh, hướng về Kim Ngao Đảo Phương hướng bay đi. Mà Liễu Minh một đoàn người cùng đường tăng hai nhóm người thì tiếp tục hướng Tây mà đi. Chỉ là Lục Nhĩ Mi hầu có chút buồn bực. Lục Nhĩ Mi hầu chính là người trong Phật môn, một lòng nghĩ hoàn thành Tây du, vốn nghĩ đánh giết mấy cái này mục yêu, tới vì Tây du đụng lên một nạn, ai có thể nghĩ bị Liễu Minh xuất hiện ngăn trở. Chỉ là hắn cũng biết Liễu Minh là bậc đại thần thông, không phải hắn một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên có thể cản đỡ, bởi vậy tức thời không nói gì. Chương 323: Kim tiên đại bí mật Liễu Minh cùng Đường Tăng hai nhóm người tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi hạt tử tinh cùng Đường Tăng người tỉnh ta động, hầu tử nhìn một hồi đau răng. Liễu Minh tắt thì sau đó đuổi kịp Đường Tăng một đoàn người, đi tới nửa đường, đột nhiên có một vị mày trắng râu bạc trắng lão giả chặn đường. Lão giả này không là người khác, chính là Dương Mi Đại Tiên. Dương Mi Đại Tiên nhìn xem Liễu Minh, cười híp mắt nói, Liễu Minh đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Nhân ra Dương Mi Đại Tiên thế nhưng là thiên đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại, cùng Hồng Quân lão tổ là một cái cấp bậc, tự nhiên không sợ thiên đạo lôi phản bởi vậy có thể tùy ý tiến vào hồng hoang bên trong. Liễu Minh nhìn thấy Dương Mi đại tiên, cũng là sưng sở, lập tức đại hỉ, ha ha cười nói, La Mi à, đã lâu không gặp, ngươi như thế nào cũng không tới tìm ta à. La Mi? Lão muội? Lão nhân này như thế nào gọi một cái tên kỳ quái như vậy? Phục. Thông bãi cùng Hồng Hải Nhi nghe nhịn không được, bật cười. Thông Thiên giáo chủ tức sạ mặt lại, vội vàng nhìn hằm hằm hai người. Hai người lúc này mới trẻ lưỡi, không dám nói lời nào. Bọn hắn mặc dù không biết Thông Thiên giáo chủ chân thực thân phận, nhưng từ Liễu Minh đối với Thông Thiên giáo chủ cung kính trên trình độ, mà Liễu Minh xưng hô Thông Thiên Giáo Chủ vì sư huynh về điểm này đến xem Thông Thiên Giáo Chủ thân phận tất nhiên không thấp bởi vậy bọn hắn không dám đối với Thông Thiên Giáo Chủ vô lễ Dương Mi Đại Tiên nhìn xem Liễu Minh một bàn người cười nói bẩn đạo cái này không tới đi Liễu Minh nhìn về phía đám người cười nói các ngươi đi trước ta đợi chút nữa liền sẽ đuổi kịp gặp qua Trường Mi tiên đối Thông Thiên Giáo Chủ mang theo hùng bãi bọn người đối với Dương Mi Đại Tiên vừa chắp tay tiếp đó mang theo mấy người bọn họ hướng về phía trước mà đi chờ đám người sau khi đi Dương Mi Đại Tiên phất ống tay háo một cái thiết hạ một đạo che chắn nhìn xem liễu minh sắc mặt dần dần trở nên nặng nề đạo liễu minh đạo hữu bần đạo này tới chính là cùng liễu minh đạo hữu nói từ biệt tạm biệt lao mi ngươi đây là ý gì liễu minh cả kinh vấn đạo dương mi đại tiên nhìn xem liễu minh đạo liễu minh đạo hữu bần đạo 6. dương mi đại tiên phát hiện chút tân bí muốn đi chỗ rất xa đi dò xét một phen bần đạo muốn theo dương mi đại tiên cùng một chỗ tiến đến sợ là trong thời gian ngắn rất khó trở về liễu minh những mày vẫn nói lao mi à cái này không đúng à lấy dương mi đại tiên thực lực chỉ xích thiên ai liền xem như lại khoảng cách xa cũng là một cái ý niệm trong đầu liền có thể đạt tới chỗ ngươi cùng ta nói các ngươi muốn đi địa phương nào dương mi đại tiên hít sâu một hơi cười khổ nói cái gì cũng không gạt được ngươi thôi thôi nói cho ngươi cũng không sao liễu minh biết sự tình sợ là không có đơn giản như vậy vội nói đúng vậy à lão mi à ngươi phải nói cho ta à dương mi đại tiên hai mắt sáng rực nhìn xem đạo liễu minh ngạc nhiên dương mi đại tiên nói chúng ta chỗ hồng hoàng sáu có thể là giả giả lão mi ngươi nói hồng hoàng là giả Liêu Minh cái này cả kinh nhưng không cùng Tiểu Khả, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Mi đại tiên, hoảng sợ nói: "Lam mỹ, ngươi nói rõ ràng à, Hồng Hoang tại sao có thể là giả?" Cụ thể Bần đạo cũng không phải rất rõ ràng, Dương đại tiên chỉ nói là chúng ta vị trí Hồng Hoang có thể là chân chính Hồng Hoang một bộ phận mà thôi, cái này xấu. Cần cái này đi kiểm chứng, Bần đạo chính là muốn cùng Dương Mi đại tiên cùng đi kiểm chứng chuyện này, bởi vậy sợ là trong thời gian ngắn không cách nào cùng ngươi liên lạc. Dương Mi đại tiên nói lời kinh người, "Đạo." Liêu Minh ra mặt hung hăng run lên, "Đạo, ta biết được" Dương Mi Đại Tiên nhìn xem Lưu Mạnh, chính trọng nói: Dương Mi Đại Tiên còn giao phó Bần Đạo cáo chi Liễu Minh Đạo Hưu, phải cẩn thận sáu. Đạo tổ, Liễu Minh nhũ mày, đạo, lão Mi cứ yên tâm, trong đó lợi hại, ta biết được. Dương Mi Đại Tiên cười nói: Tốt tốt tốt, nếu như thế, cái kia Bần Đạo cũng đã biết, rất lâu không còn uống qua Liễu Minh Đạo Hưu cất rượu, không bằng chúng ta tới uống một chén, như thế nào? Tốt. Liễu Minh cười ha ha, lấy ra hai vỏ rượu ngon, liền cùng Dương Mi Đại Tiên uống. Hai người bọn họ uống cái ôn thiên ấm địa, nhật nguyện không quan hệ. Dương Mi Đại Tiên thời điểm ra đi còn hỏi liễu minh muốn hai vỏ rượu ngon dương mi đại tiên sau khi đi liễu minh liền đuổi kịp đám người tiếp tục đi về phía tây chỉ là dương mi đại tiên cho liễu minh mang tới lời nói quả thực làm cho liễu minh chấn kinh dương mi đại tiên nói toàn bộ hồng hoang có thể là giả cái này nếu là người khác nói liễu minh tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường nhưng lời này nhưng là dương mi đại tiên nói cái này liền để liễu minh không thể coi thường hồng hoang là giả điều này có thể sao toàn bộ trong hồng hoang có côn lôn sơn bất chu sơn có thánh nhân đạo trưởng thậm chí còn có bất chu sơn bên ngoài thiên đỉnh tứ đại bộ Phật châu cái này có thể là giả sao liêu minh em thầm kinh hãi đem phần này chấn kinh sâu đậm trôn giấu ở trong lòng dương mi đại tiên vì sao muốn phái trường mi đến đem chuyện này bảo hắn biết có thể là dương mi đại tiên cũng không có nắm chắc đối với cái này tìm tòi hư thực bởi vậy mới cố ý đến đây đem việc này cáo chi với hắn liêu minh càng nghĩ càng chấn kinh thậm chí tinh thần đều có chút hoảng hốt bất quá dưới mắt liêu minh còn chưa tới dương mi đại tiên cấp bậc kia bởi vậy cũng quan tâm không được những cái này sự tình thật giả đối với liêu minh bây giờ tới nói không trọng yếu trọng yếu là khôi phục thi giáo tiếp lấy khôi phục tiền giáo cái này đã thành liễu minh chấp niệm trong lòng phần này chấp niệm chôn giấu ở trong lòng rất lâu lâu liễu minh đều có chút không nhớ rõ sáu. đột nhiên liễu minh trên thân khí tức một hồi bạo động thần quang sông lên trời không một cỗ thanh khí bay ra tại trên đầu liễu minh xoay đứng lên đây là chấp thi liễu minh đạo hưu muốn chém thi đột phá chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao thông tiên giáo chủ hoảng sợ nói ngay sau đó cái kia cỗ thanh khí lượn vòng càng là lại không vào liễu minh thể nội liễu minh khí tức lại lần nữa tăng vọt dẫn động đại đạo dị tượng trời ban điểm lành địa dũng kim liên Hào quang vật trượng, ngàn vạn tường thủy mà hàng. Đường tăng bọn người nhìn thấy dị tượng bực này, bất giác tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Qua không biết bao lâu, Liễu Minh mở ra hai con người, thở ra một ngụm chọc khí, cảm thụ được thể nội bạo tăng lực lượng, nhếch miệng nở nụ cười, "Đạo, đây cũng là chuẩn thánh đỉnh phong lực lượng sao? Sảng khoái, đúng là mẹ nó sảng khoái sáu." Giờ khắc này, Liễu Minh cuối cùng chẳng thi, đột phá chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao. Trên thực tế, chuẩn thánh đỉnh phong cùng chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới có chút mơ hồ. Trảm tam thi sau đó, cảnh giới cùng cố sau đó, chính là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao. Mà Liễu Minh nội ngoại kiêm tu, tự nhiên là so phổ thông chuẩn thánh mạnh hơn một chút, bởi vậy trực tiếp tấn thăng làm chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao. Tại đột phá chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao sau đó, Liễu Minh càng thêm có lòng tin. Lấy hắn tu vi hiện tại, hắn hoàn toàn có thể chọi cứng Phật Như Lai. Nếu nói phía trước Liễu Minh cùng Phật Như Lai một trận chiến, Liễu Minh là đầu cơ trục lợi, mới thắng Phật Như Lai một lần, nhưng giờ khắc này, Liễu Minh đã có cùng Phật Như Lai chính diện chọi cứng thực lực. Chương 324, tiếp dẫn trong lòng Vĩnh Viễn đau. Lại nói đường tăng một đoàn người một đường đi về phía tây. Đi tới nửa đường, Đường Tăng thấy phía trước một tòa núi lớn cao vút trong mây, không thấy hắn đỉnh, không khỏi hoảng sợ nói: Các đồ đệ, các ngươi nhìn, phía trước ngọn núi kia cực cao, cơ hồ giữ thiên tề bình. Tôn hầu Tử cười hắt hắt nói: Sư phó, sơn tuy cao, lại không có khả năng giữ thiên tề bình. Trư Bát Giới nhất miệng: Đạo, cái kia bất chu thần sơn, không phải danh xương trụ trời đi, sơn giữ thiên tề cũng không phải không có khả năng đi. Tôn hầu Tử nghe kinh hãi, hoảng sợ nói: Bát Giới vậy mà biết được bất chu sơn? Trư Bát Giới cười ngượng ngùng: Đạo, tự nhiên sẽ hiểu. Tôn Hậu Tử âm thầm kinh hãi Trư Bát Giới thân phận. Sa hỏa thượng liếc mắt nhìn xa xa đại sơn đạo, cái kia sơn cao bao nhiêu? Chúng ta leo lên đi liền về rồi. Một đoàn người tiếp tục leo núi, mà Đường tăng tắc thì thảnh thơi tự tại ngồi ở trên lưng bạch long mã, một tay cầm hổ lô rượu uống rượu, một tay nhấc lấy một cây gà đùi, hơn nữa còn ôm ấp hạt tử tinh cái này đại mỹ nữ, khỏi phải nói có nhiều thư thái. Sư đồ mấy người cùng một chỗ leo núi, cuối cùng nhìn thấy một tòa cổ tháp, lôi âm tự. Đường tăng hoảng sợ nói, chẳng lẽ đến Tây Thiên lôi âm tự bên trong? Mẹ nó, cuối cùng đã tới, chờ bần tăng phá hủy cái này lôi âm tự giải khai mấy cái này còn lựa chọn giả nhân giả nghĩa mạng trẻ mặt xấu nói đường tăng nhảy xuống bạch mã a liền hướng cổ tháp đi đến tôn hầu tử vội vàng ngăn lại đường tăng đạo sư phó chấm đã ngài thiếu đọc một chữ cái này lôi âm tự phía trước còn có một cái tiểu chữ đâu đường tăng chăm chú nhìn lại quả nhiên cái này lôi âm tự phía trước còn có chữ không khỏi cau mày đạo tiểu lôi âm tự cái này không biết cái nào phật đã ở nơi này tiểu lôi âm tự bên trong chẳng lẽ phật như lai ở đây hành cung kim úc tàng tiểu tôn hầu tử nghe tức giảm mặt lại mẹ nó mặc kệ nó Đi vào xem xét liền biết, Đường Tăng sai bước, liền hướng trong đó đi đến. Lục Nhĩ Mi hầu mặc dù không có hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng là bản sự là thường, Định thân nhìn lại, Hoàng sợ nói, "Sư phó, nơi đây hung sát chi khí bao phủ, sợ không phải người lương thiện, chúng ta cũng không cần tiến vào." "A Phi, vân đạo tại sao phải sợ hắn cái? Chúng ta liền so một lần, đến cùng ai hung." Đường Tăng không để ý tới Tôn hầu tử, trực tiếp đi vào. Chờ vào tiểu lôi âm tự bên trong, liền thấy 500 la hán mỗi nơi đứng hai bên, bố tất tọa liên đài, trang nghiêm túc mục, nhưng cũng lộ ra một cỗ tà khí chính giữa Như Lai Phật tổ ngồi ngay ngắn Kim Liên phía trên, dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu Phật quang lưu truyền, dạng người rực rỡ. Đường tăng nhìn thấy Phật Như Lai, cũng không dưới quỷ, chỉ vào Phật Như Lai, hét lớn: Ngươi chính là Như Lai. Cái này Phật Như Lai tự nhiên là Hoàng Mi Quái giả trang. Hoàng Mi Quái nhìn xem Đường tăng, cả giận nói: Lớn mật Đường tăng, ngươi thấy bản tôn, làm sao không bái? Bần tăng bái ngươi cái chim a. Đường tăng nhìn thấy Phật Như Lai, liền khí không giống nhau chỗ tới, tức miệng mắng to: Lần này tới Đại Lôi Đao tự, chính là vì vậy trần ngươi cái này giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Đập ngươi cái này lôi ấm tự, nhõm, đập cho ta." Nói, Đường Tăng bạo khởi, liền lông mày quái phóng đi. "Ngại hô, hung ác như thế, So ta đều hung? Cái gì đó hòa thượng, thấy Phật tổ đều không bái." Hoàng Mi quái không còn gì để nói, tay vừa lộn, hiện ra một cái kiếm bản, run tay liền ném ra ngoài, trực tiếp đem Đường Tăng chụp tại bên trong. "Tôn hầu tử, hạt tử tinh bọn người xem xét, lập tức giận dữ, gào thét một tiếng, liền hướng Hoàng Mi quái phóng đi. "Vô chi tiểu bối." Hoàng Mi quái hiện ra hình tròn tới, tay vừa lộn, hiện ra túi cà thôn. Túi Càn Khôn lỗ hổng mở ra, một cỗ hấp lực vô căn cứ sinh ra, trực tiếp đem Tôn hầu tử, chư bắt giới bọn người một mạch hút vào. Chỉ là trong nháy mắt, Đường Tăng bọn người liền toàn quân bị diệt. Phải biết, cái này túi Càn Khôn cũng không phải vật gì khác, chính là tiếp dẫn Thánh nhân bảo vật. Từng tại trong vạn tiên trận, tiếp dẫn đạo nhân dùng cái này túi Càn Khôn, trực tiếp lấy đi thiệt giáo hơn 3000 tên đệ tử, chuyển hóa làm Phật môn 3000 Phật tổ. Cái này 3000 đệ tử ở trong, cũng không mệnh có đại La Kim tiên tồn tại. Chỉ là về sau, tiếp dẫn đạo nhân gặp Quy Linh Thánh mẫu, lấy tràng hạt hàng phục Quy Linh Thánh mẫu, tiếp dẫn đạo nhân bởi vì vội vàng muốn đi đông phương độ nhân, liền đem túi cản khôn giao cho bạch liên đồng tử, nhường bạch liên đồng tử mang theo túi cản khôn trở về tu di sơn. Trên thực tế, là tiếp dẫn đạo nhân biết được, không cách nào thuyết phục quy linh thánh mẫu đi nương nhờ tây phương giáo, bởi vậy muốn mượn trong túi cản khôn văn đạo nhân tới giết hại quy linh thánh mẫu thôi. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới là bạch liên đồng tử gặp túi cản khôn đung đưa lợi hại, còn tưởng rằng là quy linh thánh mẫu pháp lực cao cường, muốn tránh thoát mà ra đâu. Dưới tình thế cấp bách, bạch liên đồng tử đem tiếp dẫn đạo nhân thập nhị phẩm công đức kim liên bút đi vào, dùng để chấn áp quy linh thánh mẫu. Chỉ là chưa từng nghĩ, Quy Linh Thánh Mâu đã sớm bị Văn Đạo Nhân cho hút khô. Văn Đạo Nhân thấy Tiếp dẫn đạo nhân thập nhị phẩm công đức kim liên, lúc này dùng giáp hút, càng là hút thập nhị phẩm công đức kim liên tam phẩm. Từ đó, thập nhị phẩm công đức kim liên biến thành cựu phẩm công đức kim liên, phẩm dai mất một cái cấp bậc, không thể lại trấn áp khí vận. Cái này cũng thành trong lòng Tiếp dẫn Vinh Viên đau. Cũng bởi vậy, Tiếp dẫn đạo nhân vừa nhìn thấy túi Càn Khôn, liền sẽ nhớ tới chuyện này, bởi vậy Tiếp dẫn đạo nhân liền đem túi Càn Khôn ban cho đệ tử Phật Di Lặc. Về sau, đại thừa Phật môn cùng Phật Như Lai tiểu thừa Phật môn sáp nhập, trở thành Phật môn tiếp dẫn đạo nhân vì lung lạc lòng người, liền đem cựu phẩm công đức kim liên cũng cùng nhau ban cho Như Lai Phật Tổ. Bây giờ, cái này thánh nhân bảo vật vừa ra tay, Tôn Hầu tử bọn người tự nhiên là không chỗ che thân. Đáng thương, đường tăng một đoàn người chỉ cùng Hoàng Mi quái đối mặt, liền toàn quân bị diệt. Hoàng Mi quái ha ha cười nói, đây cũng quá dễ dàng điểm sáu. Dễ dàng sao? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, hư không dạo dục, Liêu Minh cỡi Hỏa Kỳ Lân, mang theo Thông Thiên giáo chủ bọn người từ trong hư không trôi ra. Hoàng Mi quái nhìn thấy Liêu Minh, không khỏi kinh sợ liên tục, trầm giọng quát lên: Ngươi thế nhưng là cái kia Liêu Minh. Liêu Minh cười híp mắt nói, không tệ, ngươi yêu quái này ngược lại là có mấy phần nhãn lực đỉnh, chẳng thể trách Phật Di Lặc muốn dẫn ngươi đến đây. Nghĩ đến, Phật Di Lặc phái ngươi đến đây cũng là tới gặp Bần Đạo a. Hoàng Mi Quái giận dữ, trầm giọng quát lên, ngươi cái thằng này nói cái gì? Khán Pháp bảo, nói. Hoàng Mi Quái lại một lần nữa thế khởi túi càn khôn, túi càn khôn gào thét, dường như một cái ác thú đồng dạng, tựa hồ muốn cắn người khác. Liêu Minh vẫy tay, cường hành pháp lực tuôn ra, trực tiếp đem túi càn khôn thu vào. Này sấu, cái này sao có thể? người sáu hoàng mi quái cả kinh trận mắt ốm mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình Liêu minh cười híp mắt nói phật di lạc đạo hiếu ngươi như còn không già bản tòa liền đem ngươi con xuất sinh này giết chương 325, phật di lạc cùng Liêu minh kết minh hoàng mi quái giận dữ cầm lên lang nha động liền hướng Liêu minh vào tới hừ Liêu minh lạnh rên một tiếng đại thủ dối ra bên ngông pháp lực tuôn ra trực tiếp đem hoàng mi quái đè xuống đất hoàng mi quái không thể động đậy đúng lúc này không gian dạo dực phật quang đại phóng phật di lạc từ trong hư không đi ra đầy mặt nụ cười Cười ha hả nhìn xem Liễu Minh, chắp tay trước ngực đạo, Liễu Minh đạo hữu, không cần thiết dừng tay. Liễu Minh lúc này mới thả ra hoàng mỹ quái, cười híp mắt nhìn xem Phật Di Lặc, đạo, Phật Di Lặc, ngươi tới tìm bản tọa, là có lời nói à. Phật Di Lặc cười tủm tỉm nhìn xem Liễu Minh, muốn nói lại thôi. Liễu Minh phất ống tay háo một cái, cười nói, Phật Di Lặc, ngươi nói đi, ta đã bố trí che chắn, cho dù là thánh nhân, cũng căn bản nhìn trộm ta không đến chúng ta nói chuyện. Phật Di Lặc nghe hãi hùng kia đi. Hắn thật sự là không biết Liễu Minh ở đâu mà tự tin lớn như vậy. Bất quá Liễu Minh tất nhiên nói như vậy tự nhiên là có thủ đoạn của hắn. Phật Di Lặc vẫn như cũ cười ha hả nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, chúng ta đi bên trong động một lần." "Tốt, đi thôi." Liễu Minh kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ hãi, cất bước hướng về bên trong động mà đi. Phật Di Lặc sau đó đuổi kịp. Đợi cho bên trong động, hai người vào chỗ. Phật Di Lặc nhìn xem Liễu Minh, cười ha hả nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi là có hay không cần phải muốn tiêu diệt Phật giáo ta?" Liễu Minh nhìn xem Phật Di Lặc, nhướng mày, cười nói, "Phật giáo chính là thánh nhân đại giáo, nhất là bản tọa muốn diệt cũng có thể diệt được, bản tọa đã sớm nói." bản tọa cũng không chán ghét phật giáo chỉ là chán ghét trong phật giáo một số người thôi phật di lạc liễu mày nhìn xem liễu minh cười tùng tìm nói quả thật liễu minh cười nói tự nhiên quả thật phật giáo lý niệm là độ người hướng thiện xem trọng luân hồi nghiệp lực thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo bản tọa rất đồng ý phật di lạc hướng liễu minh chắp tay nói đa tạ liễu minh đạo hữu tán đồng liễu minh một mặt ngoạn vị nhìn xem phật di lạc cười nói phật di lạc đạo hữu tới tìm bản tọa là có chuyện gì không phật di lạc cười ha ha nhìn xem liễu minh đạo liễu minh đạo hữu nếu như một ngày kia Ta Phật Môn không địch lại Tiên giáo, còn xin đạo hữu thủ hạ lưu tình. Ngươi đây là tại Huy hiếp Bản Tọa, vẫn là tại sáu. cùng Bản Tọa Kết Minh. Liêu Minh nhíu mày, "Vấn đạo." Phật Di Lạc cười hiếp mắt nhìn xem Liêu Minh, "Đạo, đương nhiên là Kết Minh." Liêu Minh cười nói, "Tốt tốt tốt, nếu như thế, Bản Tọa liền biết được đạo hữu hảo ý." Tối Càn khôn sáu. Phật Di Lạc nhìn xem Liêu Minh, cười ha hà nói, "Liêu Minh cười nói, "Bản Tọa có cái quy, Bản Tọa cướp được đồ vật, đó chính là Bản Tọa, ngươi nếu là muốn, cũng được, phải đánh bại Bản Tọa, đoạt lại đi mới được." Phật Di Lặc nụ cười trên mặt cứng đờ, đạo, cái kia sáu, cái kia vừa, cái kia túi cản khôn liền tạm thời cho là chúng ta kết minh, bần tăng đưa cho Liễu Minh đạo hữu lễ vật. Liễu Minh thế nhưng là tại đỉnh bằng sân đợi, đem thái thượng lão quân mấy thứ bảo vật cũng đều đoạn, chúng chi là bảo vật của hắn. Hơn nữa Liễu Minh bây giờ đã đột phá chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao, hắn nếu muốn đánh bại Liễu Minh, nói nghe thì dễ, Cùng cung Liễu Minh trở mặt, còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền, đem cái này túi cản khôn đưa cho Liễu Minh đâu? Liễu Minh cười nói, Phật Di Lặc đạo hữu ngược lại là sảng khoái, nếu như thế, bản tòa sẽ không khách khí. Nói, Liêu Minh thu hồi túi càng côn. Phật Di Lạc cười nói, tốt, nếu như thế, cái kia bẩn tăng liền dẫn Hoàng mi đi về trước. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Liêu Minh cười nói. Tiếp lấy, Phật Di Lạc từ biệt Liêu Minh, mang theo Hoàng mi quái rời đi. Mà Liêu Minh cũng đem đường tăng, tôn hầu tử một đoàn người thả ra. Mẹ nó, nín chết bẩn tăng. Đường tăng chạy đến sau đó, liền hùng hùng hổ hổ, nhìn về phía Liêu Minh, vừa nói, thượng tiên, yêu quái kia đâu. Liêu Minh cười nói, yêu quái bị bản tỏa hàng phục. A Phi, tiện nghi hắn, y theo bẩn tăng tính khí nhất định phải đem hắn xé sống không thể. Đường Tam Tạng vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ đạo: "Tốt, tiếp tục đi về phía tây A, Tây Du chi lộ, chúng ta đã đi hơn phân nữa, sắp đến Đại Lôi Âm tự." Liễu Minh cười nói. Tiếp lấy, hai nhóm người liền tiếp theo đi về phía tây. Tiểu Lôi Âm tự bên trong, Phật Di Lạc cái này Phật Môn Thái Tử ra vậy mà chủ động tới tìm Liễu Minh cái mình, đây càng ứng chứng Liễu Minh trong nhà Phật bộ phận cũng có đấu tranh vấn đề. Phật Di Lạc chính là Phật Môn vị Lai Phật, tương đương với Thái Tử gia. Thế nhưng là Phật Như Lai chính là bán Thánh tu vi, bất tử bất diệt, bình thường xuống Phật Di Lặc cũng chỉ có thể làm cả một đời Thái Tử gia, vĩnh viên không có khả năng thụ vị. Bởi vậy Phật Di Lặc lựa chọn cùng Liễu Minh kết minh, đem Phật Như Lai kéo xuống vị, hắn tốt thượng vị trở thành Phật tổ, chấp trưởng Phật môn. Chỉ là Liễu Minh nghĩ không hiểu là Phật Di Lặc làm như vậy là chính hắn ý tứ đâu? Vẫn là tiếp dân thánh nhân ý tứ. Bất quá, bất kể là ý của ai, trong nhà Phật Bộ Phật lại xuất hiện một cỗ suối rụng Phật Như Lai thế lực. Đây là đáng giá Liễu Minh cao hứng sự tỉnh. Liễu Minh cùng Đường Tăng hai nhóm người tiếp tục đi về phía tây. Một ngày này, đi tới một ngọn núi chỗ, phía trước có gia đình. Ha ha, có rượu có thì ăn. Đường tăng đại hỉ, dụng người chạy như bay về phía trước, đợi cho trang tử phía trước, đường tăng tiến lên gõ cửa, hét lớn, mở cửa, mở cửa sáu, cạch cạch sáu. Giây lát, hai cánh cửa lớn mở ra, từ đó đi ra một lão giả. Lão giả nhìn thấy đường tăng bọn người, vẫn nói, các ngươi là nơi nào nhân sĩ? Gõ ta ra môn làm gì? Đường tăng cười nói, chúng ta chính là từ Đông thổ đại đường mà đến, đi tới Tây thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng. A phi, cái gì bái Phật cầu kinh? Muốn đi đập đại lôi âm tự hòa thượng. Lão nhân già, bần tăng lại hỏi ngươi. Ngươi nơi này là nơi nào? Vì cái gì mọi nhà đóng cửa, không đốt đèn chén nhỏ? Lão giả nghe trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ nói, ngươi hòa thượng này, nói nhảm cái gì đâu, ngươi nếu là tăng nhân, như thế nào dám khinh nhổ Phật tổ, thời điểm cái gì khu đập đại lôi âm tự sáu? Ai nha, lão nhân gia, ngươi không quản mấy cái này, bẩn tăng lại hỏi ngươi, ngươi ở đây nhưng có rượu thịt. Đường tăng lắc lắc tăng bảo, hét lớn. Lão giả càng là trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ nói, ngươi cái này cái giả hòa thượng, như thế nào còn muốn ăn rượu thịt, cái này cái này cái này sao? Ai nha, Bần tăng nói: "Ngươi lão nhân gia này, như thế nào như thế là lý ba sách, có rượu hay không thịt, Ngươi cho một cái tống khoái lời nói. Đường tăng hét lớn. Lão giả cười khổ nói: "Rượu ngược lại là có, thế nhưng là xấu. Thế nhưng là thịt này lại không có, không dối gạt trưởng lão, chúng ta ở đây xuất ra một cái yêu quái, yêu quái kia cực kỳ hung tàn, đem chúng ta nơi này dê bò đều ăn, còn ăn rất nhiều người đấy." Chương 326: Đại Đường tăng nhân quả nhiên bất phàm. Yêu quái. Đường tăng như mày, hét lớn: "Đáng giận yêu quái, cùng bần tăng cướp thịt ăn." Đúng lúc này, bên ngoài bao cát đi thạch Phong gào thét, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, thiên tựa hồ muốn sụp đổ xuống tự như. Ai nha, không xong, yêu quái tới, yêu quái tới sáu. Lão giả hoảng hốt, hoảng sợ nói. Nói, liền muốn đi quan môn. Đường tăng xem xét, vượt lên trước một bước, ngăn lại lão giả, ha ha cười nói, tốt tốt tốt, yêu quái kia tới, tới thật đúng lúc, hắn ăn dê bò, Bẩn tăng liền an hắn. Nói, Đường tăng cầm lên chín hoàn tất trượng, phi thân bạo khởi, hướng lên bầu trời yêu quái phóng đi. Giữa bầu trời kia yêu quái bất quá là một đầu mãng xà tinh. Hơn nữa cái này mãng xà tinh linh trí vượt khai còn ở vào nuốt sống huyết nục giai đoạn là một cái tiểu yêu lại chỗ nào là đường tăng cái này cơ bắp yêu tăng đối thủ. Vành sáu chỉ một quyền đường tăng liền đem mãng xà tinh anh liền lăn mang lật ngã về phía sau. Mãng xà tinh hoảng hốt quay đầu liền chạy. Bần tăng tiệc chạy đi đâu? Đường tăng hét lớn nói chạy vội dựng lên đuổi theo mãng xà tinh. Tôn hầu tử chư bắt giới nhảy lên cũng đi truy mãng xà tinh. Đáng thương mãng xà tinh cương vừa sinh ra linh trí lại chỗ nào là đường tăng cùng một đám thái ớt kim tiên đối thủ không có qua mấy hiệp. Mãng xà tinh liền bị Đường Tăng một tiền trượng đánh chết, từ tôn hầu tử bọn người khiêng trở về. Tại toàn bộ thôn nhân trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, Đường Tăng tự mình cầm dao, đem mãng xà tinh mở ngược một bụng, giết cắt lấy ăn thịt, tiếp đó nhường toàn bộ thôn nhân phân thực. Cái này là toàn bộ thôn nhân, chỉ là Đường Tăng cái kia ăn thịt uống rượu tư thế, để bọn hắn có phiền muốn thôi. Ngày thứ hai, Đường Tăng bọn người liền tiếp theo lên đường, mà Liễu Minh cũng theo ở phía sau, thành thơi tự tại đi tới. Đà La Trang cái này xà yêu bất quá là một cái tiểu yêu, đối với bây giờ Đường Tăng tới nói, căn bản không tạo được tai nạn. Bởi vậy Liễu Minh cũng không tất yếu nhúng tay. Căn cứ vào Đả La Trang mà nói, trước mặt sơn gọi là Thất Tuyệt Sơn. Trên núi có thị lâm, cái kia thị lâm có 7 loại công hiệu: 1 TikTok, hơn 2 âm, 3 không tổ chim, 4 không trùng, 5 xương diệp có thể ngoạn, 6 gia thực, 7 cành là to béo, tên Cổ Thất Tuyệt Sơn. Chỉ là bởi vì cái này thị lâm bên trong cây hồng quá nhiều nguyên nhân, quanh năm tích lũy, liền tạo thành hi thị lâm. Cái này hi thị lâm bên trong bởi vì quanh năm quả hồng chất đóng duyên cớ, lên men, cuối cùng gây ra mùi thối ngút trời, làm cho người mất. Ngốc tử Ngươi cũng dám tại kinh cức lĩnh đục mạ tổ sư, ngươi đem hi thị lâm đẩy ra. Ngay tại đường tăng một đoàn người đi đến hiếm thị thời điểm, chư bát giới trong đầu hiển đô đại pháp sư âm thanh, chư bát giới nghe âm thầm biết miệng, biết nhân quả báo ứng tới, đành phải biến thành một đầu heo mập đi đuổi hiếm túi hi thị lâm. Chư bát giới đục mạ thánh nhân, đương nhiên vì thái thượng lão quân là tổ sư nguyên nhân, mới như vậy nhẹ trừng phạt hắn, bằng không xử phạt nhưng là không phải nhẹ như vậy. Đà la trang cùng hi thị lâm bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn, liễu minh cũng không có nhún tay can thiệp, tiếp xuống chu từ quốc, mới là liễu minh lưu đồ trọng điểm đối tượng. Chu Tử Quốc làm ác yêu quái, chính là quan âm Bồ tát tọa kỵ Kim Quang Tiên. đương nhiên Kim Quang Tiên làm ác cũng là bị quan âm Bồ tát ép, vì chính là cho đường tăng tăng thêm tai nạn. Kim Quang Tiên chính là năm đó thông tiên giáo chủ dưới trướng tùy thị thất tiên chi nhất. Liễu Minh tự nhiên muốn lưu đổ một phen, đem Kim Quang Tiên giải cứu ra. Lại đi mấy tháng, Liễu Minh đám người đi tới Chu Tử Quốc bên trong. Liễu Minh muốn lưu đổ, cứu ra Kim Quang Tiên, tự nhiên muốn sớm một bước đi tới Chu Tử quốc bên trong. Đợi cho Chu Tử quốc bên trong, Liễu Minh thấy được có quan sai tại rán hoàng bảng. Hoàng trên bảng đại khái nội dung là quốc vương bệnh nặng. Tìm kiếm danh y là quốc vương chữa bệnh, quốc vương nguyện ý lấy nửa giang sơn đưa tiễn vân vân sáu. Liễu Minh không chút nghĩ ngợi, lúc này lấy xuống hoàng bảng. Quan sai đại hỉ, đem Liễu Minh dẫn lên đại điện ở trong. Quốc vương gặp Liễu Minh vậy mà cưỡi hỏa kỳ lân, không khỏi hoảng sợ nói, không biết thượng tiên là chỗ nào tiên ra. Liễu Minh nhìn xem quốc vương, thản nhiên nói, bản tọa chính là từ đông thổ đại đường mà đến, phụng đường hoàng chi mệnh, ven đường giáo hóa phiên bang trung quốc, truyền ta đại đường huyền môn kinh điển sứ giả. Quốc vương nghe xong Liễu Minh lại là từ đông thổ đại đường mà đến, lập tức ung hỉ, cả kinh nói. Quả nhân đã sớm nghe nói Đông thổ đại đường chính là Phồn Thịnh Chi Bang, thiên đều sẽ chỗ. Hôm nay gặp tiên trưởng càng là lấy kỳ lân làm vật để gửi, thật sự là làm cho người kinh hãi. Người tiên trưởng kia tất nhiên có thể cứu ta chi tính mạng. Liêu Minh Tây vừa lộn, hiện ra một khỏa kim đan, lấy pháp lực nâng đưa cho quốc vương, cười nói, bệ hạ chi bệnh chính là bệnh nhẹ, ăn vào viên này kim đan, tự nhiên có thể thuốc đến bệnh trừ. Quốc vương đại hỉ, vội vàng ăn vào. Quả nhiên, lập tức cảm thấy thần thanh khí sàng, ốm đau tốt lên rất nhiều. Quốc vương bệnh này, bất quá là bởi vì hoàng hậu bị Kim Quang Tiên cho trộm tới trong lòng hậm hực mà sống. Liêu Minh cho Quốc Vương viên này kim đan, tuy nói là một khỏa phổ thông kim đan, nhưng cũng là một khỏa tiên đan, trị phàm nhân bệnh, tự nhiên là không thành vấn đề. Quốc Vương đại hỉ, cười to nói, tiên trưởng thuốc này quả nhiên là thần dược, quả nhân quả nhiên tốt lên rất nhiều. Bệ hạ, có đường chiều hòa thượng đến đây đổi nhau thông quan văn điệp. Đúng lúc này, có quan binh lên điện, lớn tiếng nói, Quốc Vương sững sở, nhìn về phía Liêu Minh, vẫn nói, tiên trưởng, cái này đường chiều hòa thượng lại là chuyện gì xảy ra? Liêu Minh cười nói, hòa thượng này chính là cùng bạn tọa cùng nhau đi về phía tây người. Vậy hạ có thể triệu bọn hắn đi vào." Quốc Vương gật đầu, "Đạo, tốt, tuyên đường triệu Thánh tăng tiến điện." Chẳng lát, Đường tăng bọn người đi đến. Đường tăng nhìn thấy Liễu Minh cũng tại trong đại điện, đầu tiên là sửng sở, lập tức cười to nói, "Tiên trưởng, ngươi như thế nào trước tiên bẩn tăng một bước tới này trong đại điện?" Liễu Minh cười nói, "Bản tọa tới xử lý một số chuyện." Đường tăng gật đầu, nhìn về phía Quốc Vương, lớn tiếng nói, "Vậy hạ, chúng ta dọc theo đường đi cái này trong miệng đều nhạt nhẽo vô vị, nhưng có rượu thì ăn." A. Quốc Vương nghe trợn mắt hốt mồm, còn tưởng rằng là mình nghe lầm, vội vàng lại hỏi Thánh tăng nói cái gì? Đường tăng hét lớn, "Rượu thịt à, bệ hạ, chúng ta con đường đi tới này, màn trời chiếu đất, trong miệng đều nhạt nhẽo vô vị, cho chúng ta phía trên một chút rượu thịt tới ăn à. Cái này Quốc vương có thể nghe rõ ràng. Quốc vương nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Liêu Minh, "Đạo, tiên trưởng, đại đường tăng nhân quả nhiên cũng cùng mọi người khác biệt sáu." Liêu Minh sử sở, lập tức cười ha ha. Quốc vương lúc này để cho người ta tại trong thiên điện mang lên yến hội, nhường Đường tăng bọn người ăn. Yến hội ở trong, Đường tăng hướng về phía rượu thịt khối lớn cán ăn, ăn như hổ đói lại đem đám người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Chương 327, Nhất kiếm bộ lạc Già Sơn. Liêu Minh nhìn về phía Quốc Vương, cười tủm tỉm vừa nói, "Bệnh hạ, bệnh của ngươi sợ là vẫn chưa hoàn toàn hảo." Quốc Vương sững sờ, kinh ngạc nói, "Tiên trưởng tất nhiên biết được, cái kia có biết quả nhân coi là bệnh gì?" Liêu Minh cười nói, "Bệnh hạ phải chính là tương tư chi bệnh." Quốc Vương đại hỉ, vỗ tay bảo hay, cười to nói, "Tiên trưởng quả nhiên thần thông vô lượng, càng là có thể tính ra quả nhân tâm bệnh, tiên trưởng tất nhiên tính ra khả năng này trị liệu." Liêu Minh cười nói, "Đã biết tâm bệnh, tự nhiên sẽ y" Thế nhưng là mấy năm trước, một cái yêu quái bắt đi vương hầu. Bệnh hạ bệnh lâu thành bệnh. Quốc vương hoảng sợ nói, tiên trưởng quả nhiên có đại pháp lực. Hầu tử nghe xong cơ yêu quái, lập tức hứng thú, vội vàng kêu lên, nếu là yêu quái, cái kia lão tôn ta liền đi thay quốc vương bệnh hạ ngoại trừ yêu quái kia. Hầu tử hiển nhiên là muốn cướp chút danh tiếng. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Ừ, yêu quái kia là bản tòa sư đệ, cũng không cần làm phiền ngươi." "A? Lại là tiên trưởng sư đệ?" "Này xấu, đây là cái tình huống gì?" Quốc vương cả kinh trợn mắt hốt hoảng. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đạo. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, cái này còn không phải là Phật môn tạo nghiệt. Quốc Vương vẫn nói, tiên trưởng thỉnh tinh Tế nói đến. Liễu Minh nhìn về phía Đường Tăng, trầm giọng nói, bản tọa cái kia sư đệ Kim Quang Tiên tại thượng cổ phong thần trong đại chiến bị quan âm bắt, cái kia quan âm vì cho Đường Tăng thêm khó khăn, càng là bức bách bản tọa cái kia sư đệ làm như thế, bất quá bệ hạ có thể yên tâm, bản tọa cái kia sư đệ Kim Quang Tiên chính là thượng cổ chính thần, đương nhiên sẽ không đối với hoàng hậu như thế nào. Quốc Vương gật đầu, nói, cái này quả nhân tự nhiên tin tưởng. Đúng lúc này trên bầu trời mây đen nhấp nổ, đất đá bay mù trời, tầng mây bên trong có cự thú gào thét, tiếng như sấm rền, ù ù nói, nô quốc vương kia, mau mau dâng lên hai cái cung nữ, bằng không bản đại vương đưa ngươi hoàng cung quay đến gà chó không yên. Quốc vương hoảng hốt, hoảng sợ nói, tiên trưởng, yêu quái này lại tới, hắn mỗi tháng đều phải tới trong cung, đều phải quả nhân cung cấp hắn hai cái cung nữ ăn, bằng không liền muốn đại khai sát giới sáu. bệ hạ an tâm chớ vội. liễu minh đứng dậy, nhìn về phía tầng mây bên trong cự thú, cười nói, kim quang tiên sư đệ, tầng mây bên trong do xét một khỏa to lớn vô cùng kim sắc đầu thú hai mắt to như đèn lồng tiếng như muộn lôi nói là người phương nào tại gọi bần đạo chẳng lẽ sáu liêu minh sư minh chính là bản tọa kim quang tiên sư đệ còn không xuống gặp vĩ huynh cùng thông thông sư minh liêu minh cười nói thông thông 6 vũ thảo đây chẳng phải là thông thiên giáo chủ kim quang tiên lấy lại tinh thần toàn thân giật mình vội vàng từ tầng mây bên trong nhảy thân biến đổi biến thành một cái người khoác đạo bào màu vàng nóng đạo nhân bước nhanh đi đến liêu minh trước mặt hướng tay nói gặp qua liêu minh sư minh không biết thông thông sư huynh ở nơi nào liêu minh chỉ chỉ một bên sư đà vương cười nói thông thông sư huynh bản tôn không có tới hắn tại tử tiêu cung bồi giáo chủ đâu hắn một tia phân hồn đoạt sát sư đà vương kim quang tiên cuốn quyết hướng thông thiên giáo chủ chắp tay nói gặp qua thông thông sư huynh. thông thiên giáo chủ đỡ dậy kim quang tiên động dung nói kim quang tiên ngươi xấu chịu khổ kim quang tiên cầu thủ tiên cùng linh nha tiên bị tam đại sĩ bắt kết quả ba người cự không đầu hàng bởi vậy mới bị tam đại sĩ xuống cấm chế biến thành toại kỵ không thể không nghe lệnh tại tam đại sĩ làm việc trong đó Cầu thủ tiên bởi vì không ăn được người, phản kháng văn thủ Bồ Tát, kết quả bị văn thủ Bồ Tát cho tiễn. Cái này cầu thủ tiên nghĩ đến cũng là đã nhận lấy thống khổ to lớn, mới bị Quan Âm buộc tới Chu Tử Quốc làm loạn. Kim Quang Tiên cũng là động dung, khóc lớn nói, không đáng, hay không đáng xấu. Quốc Vương gặp nguyên bản hung ác yêu quái, vậy mà lại toát ra như vậy vẻ mặt thống khổ, không khỏi nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liễu Minh nhìn xem Kim Quang Tiên, vẫn nói, Kim Quang Tiên, thế nhưng là cái kia Quan Âm nhường ngươi tới hại người. Ngươi đem nơi này sự tình nói ra, vi huynh thay ngươi làm chủ. Kim Quang Tiên cau mày nói, Sư Minh, cái kia quan âm tại trên người của ta xuống cấm chế, sợ là sáu. Liêu Minh cười nói, không sao, Vi Huynh tự nhiên có giải cứu ngươi biện pháp. Lần trước Cầu Thủ Tiên không phải cũng bị Vi Huynh cứu đi ra đi. Kim Quang Tiên đại hỉ, nói, lựa gạt đến tự nhiên là tin tưởng Sư Minh. Nói, Kim Quang Tiên hướng Quốc Vương vừa vẩy tay, nói, Quốc Vương bệ hạ, là cái kia Nam Hải quan âm mỗi tháng nhường Bần Đạo đến đây hướng hai người cùng nữ ăn, Bần Đạo sáu. Bần Đạo cũng không muốn, bất quá ngươi yên tâm, Bần Đạo chỉ là đưa các nàng cầm tù ở phía sau sơn bên trong, cũng không có ăn các nàng còn có ngươi cái kia vương hậu cũng tại bần đạo động phủ ở trong bần đạo không có đụng nàng một đầu ngón tay còn xin quốc vương bệ hạ yên tâm đa tạ thượng tiên quốc vương kinh hồn phủ định lúc nhưng cũng là đại hỉ quân quyết hướng kim quang tiên thi lên nói bệ hạ mời đứng dậy kim quang tiên hư đỡ dậy quốc vương cùng lúc trước hung thần ác sát biểu lộ tưởng như hai người đáng chết lại là quan âm cái thằng này tại làm loạn thật sự là đáng giận nàng lần trước dung túng nàng kim ngư ăn mười năm đồng nam đồng nữ lần này càng là lại buộc kim quang tiên ăn thịt người thật sự là đáng giận bần tăng không nhịn được Bần tăng cái này liền nhường lạc giả sơn, đem cái này ác độc bổ tát đánh chết. Đường tăng giận dữ, vô bàn đứng dậy, hét lớn. Đường tăng tạng, chấm đã. Liêu Minh cười nói. Đường tăng tạng nhìn về phía Liêu Minh, hét lớn, Thượng Tiên, việc này ngươi không cần quản, Bần tăng nhất định phải cái kia ác độc bổ tát muốn nhìn. Liêu Minh cười nói, bản tọa tự nhiên sẽ phải cho hắn đe mặt, bất quá bản tọa tùy ngươi cùng nhau tiến đến. Đường tăng tạng đại hỉ, cười nói, tốt tốt tốt, có Thượng Tiên cùng nhau theo Bần tăng tiến đến, Bần tăng nhất định phải đánh cái kia quan âm giang rơi đầy đất không thể. Hảo, đi. Liễu Minh đại hỉ, một ngón tay phá vỡ hư không, cười nói: Tam Tạng, đi thôi. Đường Tam Tạng cùng Liễu Minh cùng một chỗ bước vào trong hư không, vượt qua thời không chừng hạ, đi tới lạc giả sơn phía trên. Liễu Minh tay vừa lộn, hiện ra hối nguyên kiếm, không nói lời gì, một kiếm chém xuống ra, kinh khủng kiếm khí ngang dọc ước vạn dặm xa, vang một tiếng, trực tiếp đem lạc giả sơn đánh thành hai nửa, nước biển kịch liệt lan lộn, chấn động không ngừng. Đường Tăng cười ha ha, vỗ tay bảo hay nói: Tốt tốt tốt, thượng tiên một kiếm này chém hảo. Hựu sáu, một vệt sáng từ lạc giả sơn bên trong phóng lên trời, Lưu Quang thu lại chính là quan âm bồ tát quan âm bồ tát nhìn về phía liêu minh cơ hồ khí đi tiểu gương mặt xinh đẹp và mẹo, tức miệng mắng to liêu minh ngươi phát thần kinh cái gì liêu minh cười hiếc mắt nhìn xem quan âm bồ tát nói không phải bản tọa lên cơn mà là ngươi cái thằng này quá mức cấm động kim quang tiên sự tình chúng ta nói chuyện a chương 328, hành hung quan âm quan âm bồ tát nghiến răng nghiến lợi cả giận nói hừ có chuyện gì đang nói kim quang tiên là bẩn tăng tọa kỵ liêu minh lạnh giền một tiếng trầm giọng nói quan âm nếu như ngươi hôm nay không giải khai kim quang tiên cấm chế Như vậy bản tọa liền cũng muốn ngươi đến thử bị người cấm chế hạ chẳng. Nói, Liêu Minh đại thủ rũ ra, chỉ là trong nháy mắt liền đã cách trở phương viên vực vạn dặm xa, kinh khủng pháp lực tuôn ra, hướng Quan Âm hội tụ mà đi. Quan Âm hoảng hốt, đau khổ trẹo trống. Hừ, Quan Âm, ngươi không có phòng ngự trí bảo, ngươi cảm thấy bản tọa muốn giết ngươi, dùng mấy chiêu. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, Hỗn độn trùng, Hỗn nguyên kiếm, thi thần đường, 36 khỏa định hải thần châu, tứ đại thần đăng tích lưu lưu xoay tròn mà ra, phiêu phù ở bên người của hắn. Quan Âm nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, Liêu Minh Ngươi không nên quá phận xấu. Quá đáng. Một mạng đổi một mạng thôi, nếu như ngươi không đồng ý, bản tòa bây giờ liền tiễn ngươi lên đường." Liêu Minh lạnh rên một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hỗn độn trùng, Hỗn nguyên kiếm cùng thí thần thương những vật này gào thét mà ra, hướng quan âm bao phủ mà đi. Bây giờ, Liêu Minh đem Lạc Già Sơn phủ cận phương viên lực vạn giảm sang ngăn cách, cho dù là Phật Như Lai trong thời gian ngắn cũng không phát hiện được, cũng căn bản không kịp cứu viện Quan Âm, bởi vậy Quan Âm đã thành tình thế chắc chắn phải chết mất. Liêu Minh đạo Hưu tạm dừng tay sáu. Quan Âm tâm thần chấn động, hoảng sợ kêu lớn lên thí thần thương các loại bảo vật cách quan âm không đủ dài hơn một trượng chỗ ngừng lại Liêu minh cười híp mắt nhìn xem quan âm con ngon đúng ra một vệ sáng chui vào quan âm thể nội cho quan âm xếp đặt cấm chế cười híp mắt nói quan âm bây giờ ngươi cũng bị bản tọa bố trí cấm chế nếu như ngươi thất thời ngươi liền nhanh chóng giải khai cấm chế nếu như ngươi minh ngoan bất linh vậy thì đừng trách bản tọa không khách khí Liêu minh tốc độ phát triển nhanh có chút quá mức kinh người quan âm tại Liêu minh thủ hạng càng là đã đi bất quá một hiệp quan âm run như cầy sấy vợ nói bần tăng giải khai kim quang tiên cấm chế đạo hữu có thể buông tha bần tăng Liêu Minh nhíu mày, cười nói, "Có thể. Quan Âm là cả Tây Du chủ tính chung người, bây giờ Tây Du chưa xong, Quan Âm còn không thể chết. Thượng Tiên, không thể cứ như vậy buông tha nàng." Đường Tăng giận dữ, tung người vồ lên, ngài đến Quan Âm Bồ Tát trước mặt, một quyền đánh vào trên mặt dày Quan Âm Bồ Tát, đem Quan Âm Bồ Tát đánh liền lăn mang lượn, ngã về phía sau. "Đường Tăng, ngươi xấu." Quan Âm giận dữ, hoàn không thể một cái tắt chụp chết Đường Tăng. Chỉ là bây giờ Đường Tăng chính là Tây Du nhân vật trọng yếu, nàng lại giết không thể. Hơn nữa Liêu Minh thí thần thường, Hỗn Nguyên kiếm cũng không có chiêu hồi nàng không dám động a, đáng thương quan âm cứng rắn chịu đường tăng, quan âm đứng dậy, cắn răng nghiến lợi đạo, đủ đủ bà ngươi cái chân, đường tăng giận dữ, hét lớn một tiếng, thân vọt lên, lại một lần nữa hướng quan âm phóng đi, quan âm giận dữ, tay ngọc vươn ra, liền muốn ngăn lại đường tăng, lấy quan âm chuẩn thánh trung kỳ tu vi, đường tăng căn bản gần không thể nàng thân, nhưng vào lúc này, liêu minh thúc giục quan âm cấm chế trên người, chỉ là trong nháy mắt quan âm pháp lực liền mất hết, ngã nhào trên đất, đường tăng lao đến, lại là một quyền nện ở mặt giả bên trên quan âm, đem quan âm đánh hướng phía sau bay đi. Ngay sau đó, Đường Tăng tung người nhảy lên, nhảy đến Quan Âm Bồ Tát trên thân, song quyền giống như trận báo đồng dạng, điên cuồng nện ở trên mặt rãy Quan Âm, thẳng đem Quan Âm đánh ngao ngao quái khiếu không chỉ. Sau một lúc lâu, Không Gian Dạo Dược, Phật Như Lai một mặt âm trầm từ trong hư không đi ra, Phật ống tay háo một cái, đem Đường Tăng đập bay, cứu Quan Âm, vừa nói, "Quan Âm tuân giả, ngươi không sao chứ?" Quan Âm Bồ Tát nhìn xem Phật Như Lai, cơ hồ khóc lên, nước nở nói, "Phật Tổ, Bần tăng xấu." Bần tăng bị Liêu Minh cái thằng này xuống cấm chế. Phật Như Lai giận dữ, quay đầu nhìn về phía Liêu Minh, trầm giọng quát lên, Liêu Minh, ngươi muốn làm gì? Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem quan âm, đạo, rất đơn giản, giải khai bản tọa sư đệ kim quang tiên cấm chế trên người, chúng ta một cái đổi một cái, ngươi không lỗ. Phật như lai sau đầu Phật luân lưu truyền, tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, đạo, quan âm, giải khai kim quang tiên cấm chế trên người a. Quan âm gật đầu, cách không thi pháp giải khai quan âm cấm chế trên người. Liêu Minh nét miệng nở nụ cười, con ngón đúng ra, một vệ sáng chui vào quan âm thể nội, giải khai quan âm cấm chế trên người, cười híp mắt nói, quan âm tôn giả, chờ Tây Du hoàn thành. Bản tọa lấy thủ cấp của ngươi." Quan Âm gương mặt xinh đẹp hung hăng giun lên. Liêu Minh vỗ chán một cái, "Đạo, ai nha, quên, ngươi là bần đạo đồ đệ Hắc Hùng tinh đạo lữ, bản tọa sẽ không giết ngươi, bản tọa muốn cấp ngươi làm vừa so sánh cánh nguyên lương." Quan Âm nghe tức sạ mặt lại, tức giận không thôi. Phật Như Lai lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Liêu Minh, có bần tăng tại, dung ngươi không được làm cản." "Phải không?" Liêu Minh một mặt ngoạn vị nhìn cái này Phật Như Lai, khinh thường nói, "Ngươi bất quá là bản tọa chỉ là bại tướng dưới tay ngươi, có tư cách gì ở đây sủa loạn?" "Ngươi sáu Phật Như Lai tức giận toàn thân phát run, cả giận nói: "Như Lai, đại gia ngươi cái chân sáu." Đúng lúc này, Đường Tăng xông trở lại, không nói lời gì, chiếu vào Phật Như Lai chính là một quyền. Chỉ là hắn lại như thế nào có thể gần gũi Phật Như Lai thân, bị Phật Như Lai trên người Phật quan trạm. Liêu Minh vung tay lên, đem Đường Tăng kéo lại, cười híp mắt nhìn xem Phật Như Lai, "Đạo, Phật Như Lai, chờ bản tọa đến Linh Sơn thời điểm, chính là lấy tính mạng ngươi thời điểm." Nói, Liêu Minh một ngón tay phá vỡ hư không, mang theo Đường Tăng bỏ chạy. Đợi cho Chu Tử Quốc, Kim Quang Tiên kích động đi tới, hướng Liêu Minh vừa chắp tay đạo sư minh bẩn đạo cấm chế trên người giải khai đa tạ sư minh sư minh chính là bẩn đạo tái sinh phụ mẫu xin nhận bẩn đạo túi lầu sáu liễu minh hư đỡ dậy kim quang tiên cười nói sư đệ xin đứng lên kim quang tiên đứng dậy một mặt kích động nhìn liễu minh liễu minh cười nói kim quang tiên sư đệ bây giờ phản công phật môn cơ hội đến nhanh ngươi trước tạm trở về kim ngao đảo tại kim ngao đảo bên trên tu luyện khôi phục pháp lực chờ ngày sau chúng ta cùng một chỗ tấn công linh sơn đem phật như lai tên kia chém giết vì sư đệ ngươi báo thù rửa hận kim quang tiên gật đầu đạo Sư huynh cư yên tâm, bần đạo nhất định dành thời gian khôi phục tu vi. Chuyện kế tiếp chính là thuận lý thành trương. Chu tử quốc quốc vương lần nữa thiết tiến khoản đai liêu minh bọn người. Tiếp đó, liêu minh cùng đường tăng hai nhóm người liền ngã đổi thông quan văn điệp, tiếp tục một đường hướng tây mà đi. Chương 329, chết ở trên bụng nữ nhân. Hiện nay, Phật môn đã ở thế yếu. Liêu minh ở vào tấn công trạng thái, một đường quét ngang, tựa hồ Phật môn căn bản ngăn cản không được. Đại lôi âm tự bên trong, Phật như lai sọ não một hồi đau nhức. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Phật môn cục diện thật tốt bây giờ như thế nào thành cục diện như vậy, mà hết thảy này đều là bởi vì liễu minh. đúng lúc này một tôn phật Đà đi tới, hướng phật như lai chắp tay trước ngực nói, phật tổ. phật như lai ngẩng đầu nhìn tôn này phật đà, nói, nguyên lai là hoan hỷ phật, không biết hoan hỷ phật tìm bờ tăng, có chuyện gì? cái này định quang hoan hỷ phật cũng đều là ngày xưa thay giải định quang tiên. định quang hoan hỷ phật nhìn xem phật như lai, tay vừa lộn, hiện ra một cây hồn tiên, nói, phật tổ, bờ tăng những năm này ngày đêm tế luyện, cuối cùng đem cái này lục hồn phiên tế luyện hoàn tất, chúng ta bây giờ muốn giết liễu minh. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Lục Hồn Tiên. Phật Như Lai hai mắt sáng rõ, vui vẻ nói, "Hoan hỷ Phật cuối cùng tế luyện hoàn thành Lục Hồn Tiên, nếu như thế, sư đệ có thể nhanh chóng chém giết Liễu Minh tên kia." Cái này Lục Hồn Tiên thế nhưng là ngày xưa Thông Thiên giáo chủ tế luyện đi ra ngoài bảo bối, dùng để đối phó Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng phương Tây nhị thánh bảo vật, mặc dù nói Lục Hồn Tiên đối phó thánh nhân có chút không phù hợp thực tế, nhưng đối phó với người khác cũng là đủ rồi. Đỉnh Quang hoan hỉ Phật cười nói, "Phật Tổ, Vân Tăng cũng là vừa tế luyện xong cái này Lục Hồn Tiên, nếu muốn đối phó người cần tiếp cận người kia. Phật Như Lai cao mày nói, Hoan Hỷ Phật, cái kia Liễu Minh bây giờ tu vi cực kỳ đáng sợ, sợ là bẩn Tăng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng đánh cái ngang tay. Ngươi tới gần hắn, sợ là gặp nguy hiểm à? Định Quang Hoan Hỷ Phật nghe kinh hãi, hoảng sợ nói, không nghĩ tới những năm này, cái kia Liễu Minh vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Bất quá Thỉnh Phật Tổ yên tâm, có cái này lục hồn phiên nơi tay, bẩn Tăng nhất định có thể chém giết Liễu Minh. Phật Như Lai gật đầu, nói, Hoan Hỷ Phật cứ việc đi, Bần Tăng âm thầm hộ pháp cho ngươi. Đa Tạ Phật Tổ. Định Quang Hoan Hỷ Phật đại hỉ, từ biệt Phật Như Lai. Liền đi tới Tây Du trên đường, chuẩn bị lấy lục hồn phiên đối phó Liêu Minh. Định Quang hoan hỷ phật ra đại lôi ống tự, một đường tiến lên, cuối cùng đi đến bản tơ động. Cái gì là hoan hỷ phật? Nói trắng ra là, chính là có thể công nhiên chơi gái phật. Hoan hỷ phật những năm này cũng không ít làm loại này chuyện táng tận lương tâm tình, sắp đạm bảo tiên. Hắn sở dĩ tới bản tơ động, đương nhiên là coi trọng bản tơ động bên trong bảy cái niệm tinh. Cái này bảy cái niệm tinh mặc dù là yêu tinh, nhưng dáng dấp đích thật là đẹp như thiên tiên, hơn nữa không có một tia yêu khí, đây là bởi vì các nàng quanh năm tại linh trì bên trong tắm rửa nguyên nhân. Hoan Hỷ Phật hào sắc, như thế nào sẽ bỏ qua cái này bảy cái nệ tinh? Hoan Hỷ Phật đi tới bản tơ động sau đó, liền quang minh thân vận, cùng bảy cái nệ tinh quyến rũ lại với nhau. Cùng Hoan Hỷ Phật cùng đi, còn có Phật môn Bảo quang Phật. Bảo quang Phật cũng là tiệt giáo phản đồ, một cái thiên nhãn giết tinh. Bảo quang Phật tại cách đó không xa Hoa Cúc Quan vị quán chủ chuẩn bị tùy Hỷ Phật. Đây cũng là Phật môn, tăng ô nạp cấu, ngựa, công nhân chơi gái. đương nhiên, hắn cũng chỉ phối chơi một chút bất nhập lưu yêu tình. Bảy con nệ tinh, không biết Hoan Hỷ Phật già sao hạ thủ được. Liêu Minh cùng Đường Tăng hai nhóm người chậm rãi tiến lên. Một ngày này, Đường Tăng cùng Hạt Tử Tinh cưỡi ngựa tiến lên, Hạt Tử Tinh nhìn thấy trước mặt đại sơn, cười nói: "Phu quân, lần trước chính là bản tơ động, trong động có ta bảy cái tỉ muội, không bằng ta đi trước, để bọn hắn vì phu quân ngươi chuẩn bị kỹ càng giệu thịt, như thế nào?" Đường Tăng sững sờ, lập tức ha ha cười nói: "Vẫn là phu nhân chi kỷ. Hạt Tử Tinh đại hỉ, lúc này hóa thành một vệt sáng, hướng về bản tơ động bay đi. Đợi cho bản tơ động bên ngoài, Hạt Tử Tinh gõ cửa, cười nói: "Bảy vị muội muội, nhưng tại trong động." Dời lát Sơn động đại môn mở ra, từ đó đi ra một cái nữ tử áo đỏ. Cái này nữ tử áo đỏ chính là bảy cái nện tinh trung lão đại. Nữ tử áo đỏ nhìn thấy Hạt Tử Tinh, lập tức đại hỉ, vui vẻ nói, "Lại là tỷ tỷ, tỷ tỷ như thế nào nơi này?" Hạt Tử Tinh đi vào trong sơn động, cười nói, nói rất dài dòng, "Bây giờ tỷ tỷ đã là có phu quân người. Phu quân, tỷ tỷ lập gia đình." Nữ tử áo đỏ hoảng sợ nói. Hạt Tử Tinh cười nói, "Không tệ, tỷ tỷ vào tịch giáo, tại Liễu Minh sư huynh kết hợp một chút, tỷ tỷ cùng Đường Chiêu Thánh tăng kết làm đạo lữ." Đường Chiêu Thánh tăng thế nhưng là đi tây phương thỉnh kinh đường tăng nữ tử áo đỏ hoảng sợ nói hạt tử tinh cười nói chính là tỷ tỷ thực sự là có phúc lớn không giống bọn muội muội sáu nữ tử áo đỏ chán nản nói hạt tử tinh sững sờ vẫn nói muội muội đây là sáu a muội muội cái này bản tơ động bên trong có người nữ tử áo đỏ cười khổ nói không dối gạt tỷ tỷ mấy tháng trước muội muội cái này bản tơ động bên trong một cái hoan hỷ phật cái kia hoan hỷ phật thật giống như là muốn dùng cái gì lục hồn phiên đối phó người nào a đúng giống như chính là muốn đối phó người mới vừa nói cái kia gọi Liễu Minh Sáu đối phó sư Minh hạt tử tinh lông mày cau chặt trong đôi mắt tinh quang lóe lên vẫn nói cái kia hoan hỷ Phật bây giờ tại nơi nào nữ tử áo đỏ cười nói cái kia hoan hỷ Phật uống say bây giờ trong động phủ mê man đâu hạt tử tinh nhũ mày do dự một chút nói muội muội cái kia lục hồn phiên ở đâu nữ tử áo đỏ nói ngay tại hắn ngủ chỗ đứng thẳng đâu hạt tử tinh đại hỉ nói hảo muội muội mau dẫn ta tiền đến hảo nữ tử áo đỏ mang theo hạt tử tinh thận trọng hướng hoan hỷ phật vị trí đi đến đợi cho trong động hạt tử tinh gặp hoan hỷ phật ngủ say bất tỉnh liền vụng trộm đánh cắp lục hồn tiên ra bàn tư động trực tiếp tới tìm đường tam tạng đường tăng vẫn nói phu nhân ngươi khiêng đây là vật gì hạt tử tinh vội la lên phu quân đây là lục hồn tiên lục hồn tiên đồ vật gì đường tăng vấn đạo hạt tử tinh khiêng lục hồn tiên hướng phía sau mà đi tìm được liễu minh vội la lên liễu minh sư huynh cái kia hoan hỷ phật phải dùng cái này lục hồn tiên đối phó ngươi bị ta trộm tới lục hồn tiên liễu minh hái hùng kiếp vía Đem hạt tử tinh trong tay Lục Hồn Phiên mang tới, cao mày nói, "Sư muội, ngươi từ nơi nào có được?" Hạt tử tinh nói, "Sư Minh, ta tiến đến bản tơ động tìm ta mấy người tìm muội, ai ngờ ta mấy cái muội muội nói cái kia Hoan hỷ Phật phải dùng Lục Hồn Phiên tới đối phó ngươi, ta liền thừa dịp hắn say rượu ngủ thiếp đi, đem bảo vật này trộm tới." Sư muội làm hảo. Liêu Minh thở dài một hơi, nhìn xem hạt tử tinh, nói, "Sư muội, theo ta đi một chuyến bản tơ động, chúng ta bắt cái kia Hoan hỷ Phật Chương 330, cướp đoạt Lục Hồn Phiên. Nói thật, Liêu Minh đối với Lục Hồn Phiên vẫn tương đối kiêng kỵ. Cho dù Hắn có huấn độn châu hộ thể, không sợ lục hồn phiên. Nhưng hắn người bên cạnh, như là vô đương thánh mẫu, quy linh thánh mẫu, vân tiêu, hồng bãi, hồng hài nhi cùng khuê như bọn người, sợ là vẫn sẽ bị lục hồn phiên giết chết. Cái này lục hồn phiên cũng là liễu minh cho tới nay trong lòng nảy. Cái này lục hồn phiên là một cái nhân tố cực kỳ không ổn định, cũng là bởi vì hắn lực sát thương khủng bố. Bây giờ hạt tử tinh đem lục hồn phiên thu hồi lại, này ngược lại là giải quyết liễu minh trong lòng một cái đại họa trong đầu. Liễu minh cùng hạt tử tinh đi tới bản tơ động bên trong thời điểm, hoan hỷ phật vẫn như cũ nằm ngay ho ho bất tỉnh. Phật Như Lai phái dạng này hỗn trướng tới đối phó bản tọa, đáng đợi hắn sẽ thất bại. Liêu Minh khẽ lắc đầu, nhìn về phía Hạt Tử Tinh, "Đạo, sư muội, đã sớm nghe nói ngươi đổ mã độc cái cọc cực kỳ lợi hại, hôm nay liền để vi huynh kiến thức một phen." Cái này dễ dàng. Hạt Tử Tinh nhếch miệng nở nụ cười, đột nhiên sau lưng đuôi bỏ cạp bay ra, trực tiếp ngủ đồng tại trên đầu Hoan hỷ Phật. A năm. Trước kia Phật Như Lai giảng kinh, chỉ là nhẹ nhàng đẩy một chút Hạt Tử Tinh một chút, Hạt Tử Tinh giận dữ, dùng đổ mã độc cái cọc ngủ đồng Phật Như Lai một chút, Phật Như Lai đều đau chịu không được. Phải biết Phật Như Lai thế nhưng là tu thành Trượng 6 kim thân, bán thánh tu vi, loại tồn tại này, bị hạt tử tinh đổ mã độc cái quặp ngủ đông dưới, Phật Như Lai đều chịu không được, bởi vậy có thể thấy được này cũng mã độc cái quặp lợi hại. Hoan Hỷ Phật bị hạt tử tinh này cũng mã độc cái quặp ngủ đông dưới, lập tức đau giật mình tỉnh giấc, hoa hoa quái khiếu không chỉ. Liêu Minh, ngươi xấu. Hoan Hỷ Phật thấy được Liêu Minh, do đến tiểu tâm can mãnh liệt rung động một chút, vội vàng đi tìm Lục Hồn Tiên, thế nhưng lại phát hiện không thấy Lục Hồn Tiên dấu vết, cấp bách đầu đầy mồ hôi. Liêu Minh tay vừa lộn, hiện ra Lục Hồn Tiên, cười híp mắt nhìn xem Hoan Hỉ Phật đạo định quan thiên ngươi là đang tìm nó à lục hồn viên tại sao sẽ ở ngươi nơi đó ngươi sáu đưa ta lục hồn viên hoan hỷ phật hoảng hốt vội vàng đi đoạt liễu minh trong tay lục hồn viên hừ liễu minh lạnh rên một tiếng tay áo vỗ một cái trực tiếp đem hoan hỷ phật phiến liền lăn mang lật ngã về phía sau ầm vang đâm vào trên vách tường lại nặng nặng ngã xuống đất hoa phun ra một ngụm lao huyết hoan hỷ phật một mặt kinh sợ nhìn xem bảy cái miệng tình cả giận nói các ngươi sáu là các ngươi mấy cái này tiện nữ đánh cắp bẩn tăng lục hồn viên các ngươi sáu nữ tử áo đỏ giận dữ chầm giọng quát lên, ngươi cái này dâm tăng, ngươi chết không hết tội. Bảy cái nện tinh nhao nhao đối với hoan hỷ phật chửi ầm lên. Hoan hỷ phật giận không thể nuốt, nhưng liễu minh ở bên cạnh, hắn cũng không thể tránh được, bực mình chẳng dám nói ra. Bảy cái nện tinh giận dữ, liền muốn chém giết hoan hỷ phật. Trâm đã. Liễu minh thản nhiên nói. Bảy cái nện tinh lúc này mới dừng tay. Liễu minh nhìn về phía đám người, đạo, các ngươi trước tạm, bản tọa có một số việc cùng định tia sáng tự mình giải quyết. Đám người lúc này mới gật đầu, riêng phần mình, chỉ để lại sư đả vương lưu tại tại chỗ. Sư Đà Vương nhìn xem Định Quang Hoan Hỷ Phật, trầm giọng nói: Vì cái gì? Trước kia giáo chủ như vậy tín nhiệm ngươi, nhờ ngươi chấp trưởng lục hồn viên, ngươi tại sao muốn phản bội giáo chủ? Ngươi sáu? Ngươi là sáu? Định Quang Hoan Hỷ Phật trong lòng ngậm rung động, hoảng sợ nói: Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: Vị này chính là thông thông sư Minh. Thông thông? Ngay ô! Đây chẳng phải là thông thiên giáo chủ? Định Quang Hoan Hỷ Phật hoảng hốt, vội vàng quỳ dạt xuống đất, giật đầu như giá tỏi, khóc lớn đạo: Thông thông thông sư Minh, không phải ngài nghĩ như vậy, không phải sáu. Thông Thiên Giáo Chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Ừ, ngươi cái thằng này chân ngoài dài hơn chân trong. Bần đạo nếu không có ngươi dạng này sư đệ. Nói, quay đầu, không nhìn tới Định Quan Phật. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra một đại đoàn công đức, trực tiếp đánh vào lục hồn phiên bên trong, viết lên Hoan Hỷ Phật danh hào. Trầm giọng nói: Hoan Hỷ Phật, ngươi năm đó khiêng lục hồn phiên phản bội Tịnh Giáo, hôm nay lại tới dùng cái này lục hồn phiên tới hại bản tọa. Bản tọa hôm nay liền muốn ngươi chết tại đây lục hồn phiên phía trên. Nói, Liễu Minh đột nhiên nhón một cái lục hồn phiên, lục hồn phiên lay động trong chốc lát một cỗ lực lượng kinh khủng liền tuôn hướng hoan hỷ phật đem hoan hỷ phật bao khỏa đáng thương hoan hỷ phật tam hồn thất phách lập tức bị đánh tan thân tử đạo vẫn tan thành mây khói thông thiên giáo chủ hai mắt nhắm nghiền chạy xuống hai hàng thanh lệ trước kia liễu minh nhắc nhở qua thông thiên giáo chủ nói thai giải định quang tiên sẽ phản bội thiền giáo nhưng thông thiên giáo chủ cẩn thận thai giải định quang tiên chỉ là thông thiên giáo chủ quá mức trọng tình trong nghĩa hắn không muốn tin tưởng mình đồ đệ sẽ phản bội chính mình bởi vậy vẫn là lựa chọn thai giải định quang tiên ai có thể nghĩ cuối cùng vẫn là bị liễu minh một câu nói chúng thời khắc nốt chốt Hai giải định quang tiên vẫn là phản bội Tiệt giáo, thiêng đi lục hồn tiên. Chém giết hai giải định quang tiên, Liễu Minh thu hồi lục hồn tiên, quay đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, "Đạo, tiểu Thông Thông, hắn chết." Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, "Đạo, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường a." Hai giải định quang tiên mặc dù phản bội Tiệt giáo, nhưng hắn dù sao cũng là Thông Thiên giáo chủ đệ tử, Thông Thiên giáo chủ trọng tình trọng nghĩa, bởi vậy vẫn không muốn ở nơi này cái đệ tử mình nơi ngã xuống chờ lâu. Liễu Minh gật đầu, "Đạo, đi thôi." Nói, "Đi ra ngoài." Thông Thiên giáo chủ quay đầu liếc mắt nhìn định quang tiên tiếp đó quay người đi ra ngoài, đợi cho bên ngoài đạo phủ, hạt tử tinh tiến lên đón, nhìn xem liêu minh, đạo, sư minh, nền tinh muội muội mới vừa nói cái kêu bảo quang phật cũng hạ phẩm, hắn ở phía trước cách đó không xa hoa cúc trong quan giả trang quán chủ, sợ đối với sư minh bất lợi à? a, nguyên lai hoa cúc quan quán chủ là bảo quang phật a, liêu minh liếu mày cười nói, tốt tốt tốt, tới thật đúng lúc, chúng ta tiến đến đem bảo quang phật tên phản đồ này cũng cùng nhau trừ đi. thông tiên giáo chủ nết nết đạo, liêu minh sư đệ, cái này sáu. liêu minh nhìn xem thông tiên giáo chủ, đạo. Tiểu thông thông, ngươi có chỗ không biết đối phó mấy cái này phản đồ, không thể thủ hạ lưu tình, bằng không vô cùng hậu hoạn à? Thông thiên giáo chủ thở dài, đạo, thôi, thôi, từ sư đệ a. Tiếp lấy, Liễu Minh cùng Đường Tăng hai nhóm người tiếp tục tiến lên. Được không nhiều ngày, liền đã đến một chỗ đạo quán bên ngoài. Đạo quán này chính là Hoa Quốc Quan. Thông thiên giáo chủ dò ý, đạo, bần đạo liền không đi lên, các ngươi đi thôi. Liễu Minh gật đầu, lên Hoa Quốc Quan. Bảo Quang Phật tự mình ra đón, đem Liễu Minh bọn người mời đến thượng tọa. Bảo Quang Phật nhíu nhíu mày, vẫn nói. Chư vị đang trên đường tới, có thể gặp định quang hoan hỷ Phật. Chương 331. Liêu Minh cười nói, "Gặp, bất quá sáu." "Tuy nhiên làm sao?" Bảo Quang Phật vấn đạo. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Bảo Quang Phật, "Đạo, bất quá chúng ta đã đem hắn đã giết." "Giết?" Bảo Quang Phật kinh hô liên tục, nhìn xem Liêu Minh, hai mắt chỗ sâu trong con ngươi thoáng qua một đạo hàn ý, cố nén nổi giận xúc động, "Đạo, chư vị đợi chút, ta về phía sau xem trả pha như thế nào." "Đạo trường xin mời liền." Liêu Minh cười híp mắt nói, "Bảo Quang Phật quay người, đến bếp sau." "Đợi chờ bếp sau ở trong." Bảo Quang Phật đem độc con giết ngâm mình ở chén trà bên trong, tiếp đó đem sai người đem nước trà bưng đi lên. Hắc Hùng Tinh đang muốn uống trà, Liêu Minh ngăn lại Hắc Hùng Tinh, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn về phía Bảo Quang Phật, "Đạo, trà này bên trong có độc a?" Hắc Hùng Tinh sợ hết hồn, vội vàng đem nước trà đổ. Độc thủy trên mặt đất phát ra xì xì xì âm thanh, làm cho người rụt rè. Bảo Quang Phật thấy sự tình bại lộ, lập tức giận dữ, châm giọng quát lên, "Ngươi cái thằng này đùa nghịch bẩn tăng." Nói, Bảo Quang Phật hiện ra chân thân, đem trên người cả sa xé mở, nhưng thấy trên bụng tràn đầy con mắt, trong ánh mắt tách ra ra kim quang. Bắn về phía Liêu Minh. Liêu Minh quanh thân huyền quang lấp loé không yên, bảo vệ Hạ Hùng Tinh bọn người, cười nói: "Bảo Quang Phật, ngươi dùng ta Tiệt Giáo Kim Quang trận tới đối phó chúng ta, ngươi cảm thấy hữu dụng không?" Bảo Quang Phật hoảng hốt, quay đầu liền muốn chạy. "Hừ, lưu lại đi." Liêu Minh lạnh rên một tiếng, đại thủ giỗi ra, trực tiếp đem Bảo Quang Phật hút tới, vang một tiếng đặt ở trên mặt đất. Bảo Quang Phật bị đè ngã chổng vó nằm trên mặt đất. Sau một khắc, Liêu Minh sau lưng bay ra một ngụm tiên kiếm, tiên kiếm kia bỗng nhiên biến thành vô số miệng tiên kiếm, vạn kiếm phong hùng, trong nháy mắt đem Bảo Quang Phật bao phủ, đinh thành thịt vụ tử liền thần hồn đều không thua, chém giết bảo quang phật, liễu minh thu hồi hồn nguyên kiếm, liền tiếp theo đi về phía tây, dọc theo đường đi, liễu minh sớm giải trừ trước mặt thai nạn, đường tăng tự nhiên cũng liền không cách nào kinh lịch tiếp nạn. tiếp lấy, liễu minh cùng đường tăng hai nhóm người liền tiếp theo một đường hướng tây mà đi. sáu, đại lôi âm tự bên trong, có phật đạo vội vàng đi vào trong đại điện, tướng phật như lai chắp tay trước ngực đạo, phật tổ, không xong, không xong sáu, phật như lai cao mày nói, đã xảy ra chuyện gì? cái kia phật đạo vội la lên, hồi bẩm phật tổ, bảo quan phật cùng hoan hỉ phật hồn đang sáu. Diện, Phật Như Lai sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, "Sao? Bảo Quang Phật cùng Hoan hỷ Phật hồn đang tắt rồi. Cái này sao? Đáng chết Liêu Minh 6." Bảo Quang Phật cùng Hoan hỷ Phật chính là hắn tướng tài đắc lực, ai có thể nghĩ cư như vậy cái này gọi là Phật Như Lai làm sao không giận? Phật Như Lai hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, nhìn xem cái kia Phật Đà, "Đều, tốt, bần tăng biết, ngươi lại đi thôi." Phật Đà cáo lui. Phật Như Lai đứng dậy, từng bước đi ra, vượt qua thời không chừng hạ, đi tới Vạn Phật Tiên phía trên. Hai vị giáo chủ, Như Lai cầu kiến. Phật Như Lai rất cung kính đạo. Vào đi. Vạn Phật Thiên bên trong truyền đến chuẩn đề Phật Mâu Âm Thanh. Phật Như Lai lúc này mới dám vào bên trong. Không thành thánh, trung vi sâu kiến. Mặc dù Phật Như Lai bây giờ là bán thánh tu vi, pháp lực rộng lớn, hơn nữa lại là Phật môn Phật tổ, nhưng hắn tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái này hai tôn thánh nhân trước mặt, nhưng vẫn là không dám chút nào quá phận. Trước kia, Phật Như Lai vẫn là đa bảo đạo nhân thời điểm, hắn đánh lén Thái Thượng Lão Tử. Mặc dù hắn là giả ý đánh lén Thái Thượng Lão Tử, nhưng vì diễn rất thật, cũng là đã dùng hết toàn lực nhưng thái thượng Lao tử kinh khủng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ là vây tay một cái, liền đem hắn cho bắt giữ. Bởi vậy, Phật Như Lai là biết thánh nhân khủng bố đến mức nào. Tại không có thành thánh phía trước, Phật Như Lai là vô luận như thế nào cũng không dám đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bất kính. Phật Như Lai lên Vạn Phật Thiên, thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, hướng hai người chắp tay trước ngực, cung kính nói, Như Lai gặp qua hai vị giáo chủ. Chuẩn đề Phật mẫu hư đã dạy Phật Như Lai, đạo, Như Lai, ngươi tới Vạn Phật Thiên mục đích, Bần tăng đã biết được, ngươi di tâm, Bần tăng sẽ phục sinh định quang hoan hỉ Phật cùng bảo quan Phật. Lần trước, tứ phương thế lực vây quét Tiệt giáo, Liễu Minh chém giết xiển giáo Thái Ức chân nhân cùng Ngọc đỉnh chân nhân, khiến cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người kinh hãi, liền đem Phật môn chư Phật thần hồn đóng dấu ở vạn Phật thiên phía trên, dùng cái này xem như hậu chiêu. Một khi vị nào Phật đà vỡ lạc, bọn hắn có thể bằng vào thánh nhân thủ đoạn, đem rơi xuống Phật đà phục sinh. Nhưng bọn hắn mặc dù có thể dùng cái này phục sinh rơi xuống Phật đà, nhưng lại khó khôi phục Phật đà khi còn sống tu vi. Dù sao, thần ma một khi vẫn lạc, bọn hắn đạo liền vẫn lạc, vừa vận thiếu hụt, tự nhiên liền về đi. Theo Lý Tuyết tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mặc dù có thể phục sinh bảo quang phật cùng định quang hoan hỷ phật nhưng bọn hắn hai người cho dù là phục sinh cũng phế đi sau này thành tựu có hạn đa tạo phật mẫu phật như lai bái tạ đạo chuẩn đề phật mẫu gặp phật như lai còn không rời đi không khỏi cau mày đạo phật như lai thế nhưng là còn có chuyện gì sao phật như lai nhìn xem chuẩn đề phật mẫu cười khổ nói phật mẫu bây giờ tây du đã đi qua hơn phân nửa cứ tiếp như thế sợ ta phật muốn tây du đại nghiệp khó thành chỉ là bây giờ cái kia liễu minh thật sự là lợi hại bận tăng sáu Bần tăng ta sợ là khó mà chém giết với hắn sáu." Chuẩn đề Phật mẫu những mày, nhìn xem Phật Như Lai, vẫn nói, "Phật Như Lai có ý tứ là sáu." Nhươn bần tăng hai người xuất thủ. Phật Như Lai cười khổ nói, "Dưới mắt loại tình huống này, ta sợ là chỉ có hai vị giáo chủ xuất thủ mới đánh bại phục cái kia Liễu Minh." Chuẩn đề Phật mẫu gật đầu, "Đạo, bần tăng biết được, ngươi đi đi." Bần tăng cáo tử. Phật Như Lai hướng tiếp dẫn cùng Chuẩn đề Phật mẫu hai người chắp tay trước ngực, tiếp đó quay người rời đi vạn Phật Tiên. Phật Như Lai sau khi đi, tiếp dẫn mở ra hai con người, cau mày nói, "Sư đệ Ngươi nói cái này như lai có ý tứ gì? Chuẩn Đề Phật Mẫu hít sâu một hơi, trong đôi mắt tinh quang lóe lên không chắc, trầm giọng nói: Hừ, có thể có ý gì? Đơn giản là hắn chơi đùa, để chúng ta hai người đưa cho hắn chuối đi thôi. Cái kia sư đệ chuẩn bị làm như thế nào? Tiếp dẫn nhìn xem chuẩn Đề Phật Mẫu, cao mày nói. Chuẩn Đề Phật Mẫu ánh mắt thâm thúy, xuyên thủng vạn cổ. Đạo, cái kia Phật như lai mặc dù có tư tâm, nhưng chúng quy là vì ta Phật muốn tốt, chúng ta liền thay hắn xoa một lần cái mông, thì thế nào? Sư đệ nói là, tiếp dẫn gật đầu, đạo. Lúc này. Chuẩn Đề Phật Mẫu liền để cho mình Ác Thi xuống hạ giới tìm Liễu Minh. Chuẩn Đề Phật Mẫu Ác Thi tại Phong Thần Đại Chiến lúc vẫn lạc qua một lần, bất quá thánh nhân thủ đoạn, tự nhiên có thể phục sinh ngắt thi. Chuẩn Đề Phật Mẫu lần này nhường Ác Thi đi tìm Liễu Minh, mà không phải thiệt thì cũng có thể thấy được chuẩn đề Phật Mẫu quyết tâm. Chương 332, Trảm thánh nhân Ác Thi. Liễu Minh chính hành ở giữa, liền thấy phía trước có một cái ông láo mặc áo đen đang tại thả câu. Liễu Minh nhìn thấy ông láo mặc áo đen này, khẽ nhíu mày một cái, đạo: "Sư huynh, các ngươi đi trước, ta gặp phải một cái bạn cũ." Sư đệ cẩn thận Thông Thiên Giáo Chủ tự nhiên cũng nhận ra ông lão mặc áo đen kia chính là chuẩn đề Phật Mẫu Át Thi. Bất quá Thông Thiên Giáo Chủ cũng không lo lắng, lấy Liễu Minh Tu Vi hiện tại không phải thánh nhân hạ giới, căn bản không gây thương tổn được Liễu Minh một chút. Thông Thiên Giáo Chủ mang theo Hùng Bãi cùng Hồng Hải Nhi hai người đi về phía trước. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem ông lão mặc áo đen, đạo, tu đệ đạo hiu ngăn lại bản tọa đường đi. Thế nhưng là có chuyện gì không? Không đúng, ngươi hẳn không phải là tu đệ đạo hiu, ngươi là sáu. Át Thi, thánh nhân Át Thi. Liễu Minh biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Đối phương mặc dù là chuẩn đề thánh nhân Át Thi nhưng dù sao cùng thánh nhân dính vào quan hệ tồn tại, sợ là đều không đơn giản. chỉ là làm liễu minh nghĩ không hiểu là vì cái gì chuẩn đề ác thi cùng tu đề đạo nhân dáng dấp giống nhau như lúc. chẳng lẽ tu đề đạo hữu chính là chuẩn đề thánh nhân? chuẩn đề ác thi đứng dậy, nhìn về phía liễu minh, đạo, xem ra liễu minh đạo hữu nhìn ra bẩn tăng thân phận. không tệ, bẩn tăng đích thật là chuẩn đề thánh nhân ác thi. liễu minh hai con ngươi kịch co lại, nhìn xem chuẩn đề ác thi, vẫn nói, không biết chuẩn đề thánh nhân tìm bản tọa có chuyện gì sao? chuẩn đề ác thi nhìn xem liễu minh, đạo, bẩn tăng là tới khuyên liễu minh đạo hữu. Hy vọng Liễu Minh đạo hữu từ bỏ tiếp tục phá hư ta Phật môn Tây Du đại nghiệp. Liễu Minh nhíu mày, cười lạnh nói, nếu là bản tọa không đáp ứng đâu. Chuẩn Đề Ác Thi lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, hử, nếu là đạo hữu không đáp ứng, như vậy sáu. Liền đừng trách bẩn tăng hàng yêu trừ ma. Hàng yêu trừ ma? Liễu Minh sững sờ, lập tức mặt coi thường nhìn xem Chuẩn Đề Ác Thi, bĩu môi nói, bản tọa chính là đại đạo chi tử, thiệt Giáo phó giáo chủ, ngược lại là thành yêu ma. Tốt tốt tốt, bản tọa ngược lại muốn xem xem, ngươi có bản lĩnh gì, có thể hàng phục được bản tọa cái này yêu ma? nói xong lời cuối cùng, liêu minh đều khí cười. phật môn từ trước đến nay đều sẽ vặn vẹo sự thật, đem hết thể cùng phật môn đối lập thế lực đều nói thành yêu ma quỷ quái. trên thực tế, trong phật môn mới là tàng ô nạp cấu, người trong phật môn đại bộ phận là thiệt giáo phản đồ, làm cho người khinh thường hạng người. Chuẩn đề ác thi nhìn xem liêu minh, trầm giọng nói, xem ra liêu minh đạo hữu là chấp mê bất ngộ, bần tăng không thể làm gì khác hơn là lĩnh giáo liêu minh đạo hữu cao chiêu. nói, chuẩn đề phật mô ác thi chắp tay trước ngực, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một tôn to lớn vô cùng phật đà, phật đà giang hai tay ra. Một trưởng hướng Liễu Minh đánh tới. Hừ. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, hét lớn một tiếng, quanh thân hiện ra 12 mặt lá cờ, lá cờ quay chúng quanh Liễu Minh tích lưu lưu xoay tròn, một cái cự nhân hư ảnh từ Liễu Minh trên thân nổi lên, một quyền lên tiếp chuẩn đề Phật Mâu Ác thi. Oanh sáu. Chuẩn đề Phật Mâu Ác thi thể phía sau cự đại Phật đà ầm vang sổ đổ, loạn choạng, đạp đạp trừng lùi lại ra mấy bước, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng quát lên, "Liễu Minh, ngươi sáu, ta cái gì?" Liễu Minh vẻ mặt khinh thường, "Nặng. Thánh nhân Tam thi cũng có phân chia mạnh yếu." Chuẩn đề Phật Mô Ác Thi cũng liền tương đương với chém tới hai thi tồn tại, tự nhiên không sánh bằng bây giờ Liễu Minh. Chuẩn đề Phật Mô Ác Thi hít sâu một hơi, nhìn hàm hàm Liễu Minh, trầm giọng nói: Tốt tốt tốt, Liễu Minh, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách bẩn tăng không khách khí. Đúng lúc này, hư không như một loại nước gợn dạo dược, từ đó chui ra một cái hố ánh trong suốt chặt cây, chặt cây phía trên mang theo kim ngân mã não các loại Phật gia thất bảo, gào thét hướng Liễu Minh xuất tới. Rõ ràng, lúc này chuẩn đề Thánh Nhân bản thể xuất thủ. Thánh Nhân dù chưa hạ giới, nhưng bảo vật đã đến. Lôi đình này nhất kích cũng là không thể coi thường. Phải biết, thánh nhân phía dưới đều là quân dế, câu nói này cũng không phải nói vô ích. Tuy, chuẩn đề Phật Mẫu chỉ là cách không đem thất bảo dây cây ném xuống rồi, nhưng cũng tuyệt đối không phải bây giờ Liễu Minh có thể ngăn cản được. Thánh nhân nhất kích, cho dù ngươi là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, cũng căn bản ngăn không được. Giang giác sáu. Đúng lúc này, trong hư không một đạo kinh lôi bộ tới, trực tiếp đem chuẩn đề Phật Mẫu thất bảo dây cây đánh cho chu chéo một tiếng, bay ngược mà quay về, trốn vào trong hư không biến mất không thấy. Vạn Phật Tiên bên trong, chuẩn đề Phật Mẫu kêu lên một tiếng đau đớn một mặt hoảng sợ nhìn xem hỗn độn chỗ sâu rõ ràng mới là đạo tổ xuất thủ đạo tổ không đồng ý thánh nhân nhúng tay hồng hoang sự tình mới chuẩn đề phật mẫu làm trái quy tắc lấy thất bảo dây cây chém giết liễu minh cũng là bị đạo tổ kịp thời phát hiện một đạo tử tiêu thần lôi xuống đánh cho thất bảo dây cây đổ bay mà quay về bây giờ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mặc dù không phải huyền môn bên trong người nhưng lại vẫn như cũ vô cùng kiên kỵ đạo tổ dù sao tại thiên đạo thánh nhân trong mắt thánh nhân cũng chỉ là cường tráng một điểm con kiến thôi chết một bên khác liễu minh nổi giận hét lớn một tiếng tay vừa lộn hiện ra huân nguyên kiếm một kiếm chém ra kiếm khí ngang dọc ngàn vạn giảm kinh khủng chu tiên kiếm khí tựa hồ muốn xé rách phương này hư không đột nhiên chém xuống đem chuẩn đề Phật mâu ác thi đánh thành hai nửa hoa sáu vạn Phật thiên bên trên chuẩn đề Phật mẫu lại một lần nữa phun ra một ngụm lao huyết một mặt kinh sợ nhìn xem liễu minh hoảng sợ nói đáng chết liễu minh lại nhường dám chém giết bẩn tăng ác thi sáu nhưng chuẩn đề Phật mẫu thịnh nộ về thịnh nộ nhưng lại không dám tiếp tục xuất thủ bởi vì hắn kiên kỵ đạo tổ mà liễu minh cũng chính bởi vì biết điều ấy cho nên mới dám không chút kiên kỵ chém giết chuẩn đề Phật mẫu át thi Ngược lại tại Tây Du kết thúc phía trước, đạo tổ là tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Điểm này chính là Liễu Minh chỗ dựa lớn nhất. Có lớn như vậy dựa dẫm không cần, đó là đồ đần. Liễu Minh chính là muốn ở dưới con mắt mọi người, chém giết chuẩn đề Phật Mâu Ác Thi, chấn nhiếp chư thiên thánh nhân, nhường chư thiên thánh nhân tối thiểu nhất trong khoảng thời gian ngắn không dám đánh chủ ý của hắn. Chư thiên thánh nhân nhìn chợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này Liễu Minh thật sự là quá kiêu ngạo. Vậy mà chém giết chuẩn đề Phật Mâu Ái. Thái Thanh Thiên bên trong, Thái thượng lão tử sợ râu run lẩy bẩy, mặt mo run rẩy đạo: cái này Liễu Minh 6. Ngọc Thanh Thiên bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn một hồi may mắn. Nói thật, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có phía dưới Hồng Hoang chém giết Liễu Minh xúc động, nhưng khắc chế, nếu như là hắn xuống hạ giới tìm Liễu Minh phiền phức, như vậy hôm nay Liễu Minh chém giết chính là của hắn tâm thi. Vậy hắn mặt mò nhưng là ném đại phác. Chém giết chuẩn đề Phật Mâu Ác thi sau đó, Liễu Minh ngẩng đầu nhìn một mắt hư không, lạnh rên một tiếng, thu hồi Hôn Nguyên kiếm, cối Hỏa Kỳ Lân, liền đi truy thông Thiên Giáo chủ bọn người đi. "Lão gia, ngươi 6, ngươi thật là nhu bực." Hỏa Kỳ Lân hái hùng kia phía, chê cười nói: Chương 333, Thượng Cổ Yêu Tộc, lại nói Đường Tăng cùng Liễu Minh một đường đi về phía Tây. Một ngày này, Đường Tăng bọn người chính hành ở giữa, Tôn Hầu Tử ngắm mắt nhìn lại, cao mày nói, Sư Phó, nơi đây cho yêu khí cực kỳ nồng đậm, tất có yêu ma à. Đường Tăng cưới bạch long mã, hưng phấn nói, tốt, có yêu quái hảo, bần Tăng có thể đại triển quyền cước. Tôn Hầu Tử nghe tức sạm mặt lại, trong lòng im lặng đến cực điểm. Ngươi đại triển quyền cước, chúng ta làm cái gì? Đúng lúc này, đi về phía trước tới một cái tiểu phu. Đường Tăng nhìn về phía bắt bắt nói, Ngươi lại đi hỏi một chút, xem mặt trước cái kia phải chăng có yêu quái. Được rồi. Chư Bát rồi kéo lấy Cửu Sỉ Đinh Ba, hướng về Tiểu Phu đi đến. Đợi cho Tiểu Phu trước mặt, Chư Bát rồi vẫn nói, "Thí chủ, vận tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng." Tây Thiên, các ngươi muốn đi Tây Thiên a." "Đi không được, đi không được sáu." Tiểu Phu vội la lên. Chư Bát rồi vẫn nói, "Như thế nào đi không được?" Tiểu Phu nói, "Nơi đây tên gọi làm sư Đà Lĩnh, có hai cái yêu vương, thủ hạ bọn hắn có hơn 4 vạn tiểu yêu đấy." Sư Đà lĩnh cầu thủ tiên bị văn thủ Bồ Tát phái đi OK Quốc làm ác, cuối cùng bị Liễu Minh giải cứu ra, bởi vậy Sư Đà lĩnh liền chỉ có Linh Nha tiên cùng Đại Bằng Điểu. Trư Bát Giới nghe âm thầm niết miệng, vội vàng kéo lấy cái cào đi trở về, vội la lên, "Sư phó, không xong, trước mặt yêu quái rất nhiều, đi không được, đi không được, chúng ta vẫn là giải thể được." Đường Tăng nghe xong, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, "Ha ha cười nói, không tệ, không tệ, hơn bốn vạn yêu quái, đủ bẩn tăng đánh một trận." Nói, Đường Tăng thúc dục Bạch Mã tiến lên. Tiểu Phu nhìn chợn mắt hốt mồm cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, thầm nói, này sáu, cái gì đó, cái tình huống, nói, tiểu phu hóa thành một vẩy sáng, hướng thiên đỉnh mà đi. cái này tiểu phu không là người khác, chính là thái bạch kim tinh. thái bạch kim tinh chịu ngọc đế chi mệnh, đến đây cho đường tăng thông phong báo tin, nhường đường tăng bọn người kịp chuẩn bị. ai có thể nghĩ đường tăng cái thằng này nghe được yêu quái, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại có chỉ là lòng tràn đầy vui vẻ. đường tăng một đoàn người gặp thái bạch kim tinh, mà liễu minh một đoàn người cũng gặp phải một người, khổng tước công chúa, cái này khổng tước công chúa không là người khác chính là khổng tiên chi nữ bài kiến thượng tiên khổng tước chi nữ hướng liêu minh bài nói liêu minh hư đỡ dậy khổng tước công chúa vẫn nói ngươi thế nhưng là khổng tiên chi nữ thượng tiên như thế nào biết được khổng tước công chúa hoàng sợ nói liêu minh cười nói bản tọa lần trước gặp phụ thân ngươi phụ thân ngươi đã trở về tiểu tuyển sơn đi ngươi cũng có thể đi khổng tước công chúa đại hỉ hoàng sợ nói phụ thân đã thoát huấn đúng vậy liêu minh cười nói khổng tước công chúa mừng rỡ không thôi đột nhiên những mày nói thế nhưng là ta còn không thể đi Phụ thân để cho ta ở đây nhìn xem thúc thúc, thế nhưng là thúc thúc sáu. Liễu Minh nhìn về phía khổng tước công chúa, nói: ngươi lại trở về tiểu tuyển sơn, đại bảng sự tình liền giao cho bản tọa. Khổng tước công chúa do dự một chút, hướng Liễu Minh chắp tay nói: như thế liền nhờ cậy thượng tiên. Nói, khổng tước công chúa hóa thành một vệt sáng, hướng tiểu tuyển sơn phương hướng mà đi. Một bên hùng bãi thầm nói: sư phó lại lừa một cái nữ hài tử sáu. Liễu Minh tức sạm mặt lại, hung hăng gõ gõ hùng bãi đầu, cả giận nói: nói cái gì đó? Cái kia khổng tước công chúa chính là khổng tuyên trí nữ, bản tọa có như vậy cầm thú sao? Có. Hùng bãi cùng Hồng hài nhi liếc nhau, miệng đồng thanh gật đầu nói, "Liêu Minh giận dữ. Hùng bãi cùng Hồng hài nhi dọa đến toàn thân một cái giật mình, không dám tiếp tục nhiều lời. Liêu Minh lườm hai người một mắt, do dự một chút, nói, "Các ngươi trước tiên không muốn hướng về phía trước, bản tọa cần phải đi lội Bắc Câu Lô Châu." Nói, Liêu Minh cởi Hỏa Kỳ Lân, phá vỡ hư không, hướng về Bắc Câu Lô Châu mà đi. "Đợi cho Bắc Câu Lô Châu, Liêu Minh thôi động Hỏa Kỳ Lân, trực tiếp hướng về yêu sư cùng mà đi." Sớm đã yêu sư còn bằng, yêu thánh Bạch Trạch cùng yêu thánh Cửu Anh ra đón. Yêu sư côn bằng mặc dù cùng Liễu Minh gặp nhau không lớn, nhưng yêu thánh bạch trạch cùng yêu thánh cửu anh lại cùng Liễu Minh có liên quan rất lớn. Yêu thánh bạch trạch gia nhập tiệt giáo ở trong. Lần trước tại Bích 3 đầm thời điểm, Liễu Minh cứu được yêu thánh cửu anh giòn roi cửu đầu trùng, cửu anh cảm niệm Liễu Minh. Yêu sư trong cung, mấy người ngồi xuống chỗ của mình. Yêu thánh bạch trạch nhìn xem Liễu Minh, cười nói, Liễu Minh đạo hữu như thế nào bắt câu Lô Châu. Liễu Minh nhìn về phía côn bằng, bạch trạch cùng cửu anh ba người nói, bản tọa này tới chính là vì các ngươi thượng cổ yêu tộc danh dự mà đến. A. Liễu Minh đạo hữu lời ấy ý gì?" Bạch Trạch cau mày nói. Liễu Minh nhìn xem ba người, nói, "Bản tọa một đường đi về phía Tây, hiện nay đã đến sư Đà Lĩnh, cái kia sư Đà Lĩnh có hai cái yêu ma, một cái là bản tọa sư Đệ Linh Nha Tiên, một cái khác là Phượng Hoàng Chi Tử Đại Bằng Điểu, cái này đại bằng điểu cùng linh nha tiên đem người một nước đều ăn, bút chứng này, sợ là có thể coi là tại trên đầu thượng cổ yêu tộc a." Kể từ thời kỳ thượng cổ, yêu tộc đồ sát nhân tộc sau đó, nhân tộc xác lập thiên địa nhân vật chính vị trí, liền không còn đại quy mô đồ sát nhân tộc sự tình. Bởi vì các lộ yêu ma đều biết Đại quy mô đổ sát nhân tộc chính là làm trái thiên đạo sự tình, bọn hắn không muốn lên thiên đạo sổ đen, tự nhiên thì sẽ không đi đổ sát nhân tộc. Mà lần này, sư đà lĩnh bên trên đại bằng điệu cùng linh nha tiên đổ sát người một nước, cái này đã rất hiếm thấy. Phần này nghiệp lực, tự nhiên phải có người thụ lấy. Yêu sư côn bằng giận dữ, trầm giọng quát lên, "Liễu Minh đạo hữu, cái kia linh nha tiên chính là người tiệt giáo bên trong người, hơn nữa cái kia đại bằng điệu cùng ngươi cũng rất có ngọn nguồn, bọn hắn ăn thịt người, làm chúng ta thượng cổ yêu tộc trẻ gì?" Liễu Minh nhíu mày, trầm giọng nói, "Không tệ, Hai người này hoàn toàn chính xác đều cùng bản tọa có quan hệ, nhưng nói trắng ra là hai người bọn họ đều là tình quay thành đạo, bởi vậy cũng thuộc về yêu tộc, phần này nghiệp lực tự nhiên muốn tính toán tại trên thân thượng của yêu tộc. Cái này giáo, Bần đạo cái này liền đi làm thịt hai người này. Yêu sư Côn Bằng giận dữ, đứng dậy liền muốn rời đi. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, ngăn lại yêu sư Côn Bằng, trầm giọng nói, "Yêu sư, ngươi có thể hay không nghe bản tọa nói hết lời?" Yêu sư Côn Bằng nhìn hàm hàm Liêu Minh, trầm giọng quát lên, "Liêu Minh, ngươi đừng tưởng rằng Bần đạo không biết, ngươi chính là muốn lợi dụng ta yêu tộc, cùng Phật môn đối nghịch." cho ngươi làm thượng sự. Liêu Minh hít sâu một hơi, trong đôi mắt tinh quang bạo động, trầm giọng nói, "Yêu sư Côn Bằng, bản tọa đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, đi thôi, chúng ta đi trong hỗn độn làm qua một hồi lại nói." "Hừ, làm qua liền làm qua, ngươi cho rằng bần đạo trả lẽ lại sợ ngươi?" Yêu sư Côn Bằng giận dữ, lập tức hóa thành một vệt sáng, hướng về trong hỗn độn mà tới. Liêu Minh sau đó đuổi kịp. Yêu Thánh Bạch trạch cùng cửu anh liếc nhau, cũng cất bước đuổi kịp. Chương 334: Đánh Yêu sư Côn Bằng đến phục. Kể từ thời kỳ thượng cổ Vu Yêu sau đại chiến, Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người bỏ mình, Yêu sư Côn Bằng liền trở thành thượng cổ yêu tộc địa vị cao nhất tồn tại. Yêu sư Côn Bằng liền một mực đem chính mình xem như là thượng cổ yêu tộc chủ nhân. Ai có thể nghĩ bởi vì Liễu Minh xuất hiện, yêu tộc còn xuất lại hai tên yêu thánh Bạch Trạch cùng Cửu Anh vậy mà đều tuần tự đổ nhìn về phía Liễu Minh, yêu thánh Bạch Trạch càng là gia nhập tịch giáo, cái này khiến yêu sư Côn Bằng trong lòng đối với Liễu Minh oán hận càng để lâu càng nhiều. Trận đại chiến này đã thành tất nhiên. Bởi vậy, Liễu Minh liền quả quyết thỏa mãn yêu sư Côn Bằng. Giống yêu sư Côn Bằng dạng này người, chỉ có đem hắn thu phục mới có thể khuất phục hắn. Trước kia Đông Hoàng Thái Nhất chính là làm như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất ở thời điểm yêu sư côn bằng giống như là quy tôn tử đồng dạng, nào dám lỗ mãng. Trong hỗn độn, Liêu Minh cùng yêu sư côn bằng đứng đối mặt nhau. Yêu sư côn bằng lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: Liêu Minh, ngươi cho rằng ngươi lần trước thắng Phật Như Lai, liền có thể còn hơn bản tọa? Ngươi có thể thử xem. Liêu Minh cười lạnh nói. Yêu sư côn bằng giận dữ, tay vừa lộn đưa tới yêu sư cung, run tay liền hướng Liêu Minh đặt tới. Yêu sư côn bằng không có cái gì linh bảo, có thể cầm ra cũng chỉ có cái này yêu sư cung. Trước kia. Yêu sư côn bằng tại sáng tạo yêu tộc chữ viết thời điểm thiên đạo hạ xuống công đức ban thưởng yêu sư côn bằng liền đem công đức toàn bộ đánh vào yêu sư trong cung nhường yêu sư cung thành một kiện công đức linh bảo vu yêu đại chiến thời điểm yêu sư côn bằng cuốn đi đế tuấn hà đồ lạc thư nhưng lại bị nguyên thủy thiên tôn tước đi tặng cho đời thứ nhất nhân hoàng phục hy bởi vậy yêu sư côn bằng có thể đem ra được cũng chỉ có cái này yêu sư cung hừ ngay cả mình hang ổ đều lấy ra liền không sợ bản tọa cho người đánh bể ha ha ha sáu liêu minh nửa mặt lên trời cười to hét lớn một tiếng quanh thân hiện ra mười mặt lá cờ. Một cái cự nhân thân ảnh từ trên người nổi lên. Cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, hét lớn một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh sáu. Yêu sư cung trực tiếp bị nện chu chéo một tiếng, liền lăn mang lật ngã về phía sau. Yêu sư côn bằng kinh hãi, vội vàng triệu hồi yêu sư cung, tập trung nhìn vào, liền thấy yêu sư cung phía trên tràn đầy tinh mịn vết rạn. Liễu Minh một quyền này, càng là đem yêu sư cung cho cơ hội đánh bể. Cái này yêu sư cung thế nhưng là yêu sư côn bằng duy nhất một kiện có thể lấy ra được bảo bối, bây giờ bị Liễu Minh một quyền hoành có khe hở, xem như bị hỏng. Cái này khiến yêu sư côn bằng làm sao không giận? Liêu Minh, ngươi còn bẩn đạo bà bối. Yêu sư côn bằng giận dữ, hai mắt xích hồng như máu, hét lớn một tiếng, Lắc mình biến hóa, hóa thành một cái to lớn vô cùng chim bằng, lên như diều gặp gió chín vạn lần giảm, hốt vang một tiếng, trực tiếp hướng Liêu Minh đánh tới. Ngươi cái nhà bực, ngươi cái kia phà yêu sư Côn bối, nhìn bản tọa bà bối. Liêu Minh vẻ mặt khinh thường, hai tay chấn động, sau đầu nhảy ra một đám mây bên trong đủ loại màu sắc hình dạng bảo vật rực rỡ muôn màu, Thí thần thương, Hỗn nguyên kiếm, 36 khóa định hải gào thét mà ra, hướng yêu sư côn bằng Yêu sư côn bằng sợ hết hồn, quay đầu liền chạy, nhưng vẫn là bị anh không ngừng ngã về phía sau. Hoa hoa thổ huyết không chỉ, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện không thấy Liễu Minh giấu vết không khỏi hai hùng thiên vía. Vừa mới quay đầu, lại phát hiện Liễu Minh đang tự hướng về phía hắn cười. Chỉ bất quá, bây giờ Liễu Minh nụ cười đối với yêu sư côn bằng tới nói, có chút cảm giác giận cả tóc gáy. Yêu sư côn bằng hoảng hốt, còn đến không kịp xuất thủ, trên mặt dày liền rắn rắn chắc chắc chịu một quyền, trực tiếp bị đánh kêu thảm một tiếng, tiên huyết bao táp, liền lăn mang lật, ngã về phía sau, không biết ngã ra bao nhiêu vạn giảm. Bây giờ Liễu Minh đã là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa còn là nội ngoại kim tu, lại thêm liễu minh có đủ loại đại thần thông, đủ loại pháp bảo bản thân, bởi vậy cơ hội có thể là ngược được yêu sư côn bằng. đáng thương yêu sư côn bằng vừa ổn định thân hình, đã thấy một vệ sáng hướng hắn đập tới. Vô hình sáu, yêu sư côn bằng bị nện cong thành con tôm, kêu thảm một tiếng, hai mắt lồi ra, qua một cái phun ra một ngụm lao huyết. đạo này đột nhiên đánh tới hướng yêu sư côn bằng lưu quang tự nhiên là liễu minh. tiếp lấy, liễu minh liền sử xuất chính mình đòn sát thủ lợi hại, loạn phi phong quyền pháp. Tại yêu thánh bạch trạch cùng cửu anh trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, Liễu Minh cười tại yêu sư côn bằng trên thân, song quyền giống như trận bão đồng dạng, điên cuồng chút xuống, chuyên môn hướng về yêu sư côn bằng mặt giả bên trên gọi. Gào gào gào sáu. Yêu sư côn bằng bị đánh ngao ngao quái khiếu, rú thảm không chỉ. Đường đường yêu sư côn bằng, trong Tử Tiêu cung hồng trần khách một trong, cho dù là tại Tử Tiêu cung, xếp hạng cũng là ở phía trước 20 tồn tại, càng là tại Liễu Minh thủ hạ dường như hải nhi đồng dạng, bị cuồng loạn không chỉ. Bởi vậy có thể thấy được, Liễu Minh thực lực hôm nay mạnh bao nhiêu. Bây giờ Liễu Minh Cơ hồ mạnh làm cho người giận sôi. So với ban Thánh Phật Như Lai, cũng có qua mà không bằng. Bần đạo sáu, phục, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa sáu. Yêu sư Côn Bằng hoảng sợ hét lớn. Hắn bây giờ cũng biết hắn cùng Liễu Minh tranh lệnh, lại bị Liễu Minh đánh tiếp như vậy, sợ là thực sẽ đánh chết hắn, bởi vậy yêu sư Côn Bằng phục nhuễn. Liễu Minh vừa hung ác đập yêu sư Côn Bằng một quyền, lúc này mới đứng dậy, cơ cao Lâm Hạ nhìn xem yêu sư Côn Bằng, âm thanh lạnh lùng nói, "Hử, ngươi phục, vẫn là không phục?" Bần đạo phục, phục sáu. Yêu sư Côn Bằng đội nói. Liễu Minh lạnh rên một tiếng. Trầm giọng nói: Đi thôi, tất nhiên phủ, chúng ta liền trở về tiếp tục đàm luận. Vâng vâng vâng sáu. Yêu sư côn bằng mặt mo đã bị Liễu Minh đập máu thịt bẽ bé bẽ, vội vàng nhận lời nói. Liễu Minh từng bước đi ra, hướng về Bắc Câu Lô Châu mà đi. Yêu sư côn bằng vội vàng đuổi kịp. Yêu Thánh cửu anh cùng bạch trạch cũng sau đó đuổi kịp. Thái Thanh Thiên bên trong, Thái Thượng lao tử dâu rịa run lẩy bẩy không thôi, hoảng sợ nói: này sáu. Cái này Liễu Minh vậy mà cường han đến nơi này loại cấp độ biến thái, thật sự là biến thái a, không hồ là đại đạo chi tử, trời sinh gần đạo, không so được, không so được a sáu. Ngọc Thanh Thiên bên trong, Nguyên Thủy Thiên tôn mặt mò đen thành đáy nổi, cả giận nói, đáng chết Liêu Minh. Vậy mà cường hãn đến nơi này loại cấp độ, không được, có Liêu Minh tại, Thiệt Giáo Đại hưng, ta triển giáo sợ là sau này muốn bị trấn ép, Vân Đạo phải nghĩ cái biện pháp mới là sáu. Từ Tiêu Cung Thiên Điện, Thông Thiên Giáo chủ ha ha cười nói, Liêu Minh đạo hữu quả nhiên biến thái, yêu nghiệt ta sáu. Vạn Phật Thiên bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lẫn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt ý sợ hãi, Liêu Minh cường hãn, đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bây giờ loại tình huống này ta sợ là chỉ có thánh nhân có thể đối phó được Liễu Minh. Cái này còn thế nào làm? Có Liễu Minh tại, Phật Môn Tây Du đại nghiệp sợ là sáu. Khó thành. Chương 335, ngươi cùng mẫu thân ta quan hệ như thế nào? Bắc Câu Lô Châu, yêu tộc trong đại điện. Liễu Minh cùng yêu sư Côn Bằng, yêu thánh Bạch Trạch, yêu thánh Cửu Anh ngồi đối diện nhau. Liễu Minh nhìn xem ba người, đạo, Phật Môn cố ý nhường đại bảng phát cuồng, ăn người một nước, chính là muốn đem việc này giá họa yêu tộc, nhường yêu tộc mệt mỏi ứng phó, chúng ta bây giờ cùng chung địch nhân là Phật Môn, bản tọa lần này tới, cũng là tới cùng các ngươi kết minh. Yêu Thánh Bạch chạy quạt lông nhẹ lay động, đạo, Liễu Minh đạo hữu, ta tuy là Tiệt giáo tứ đại hộ giáo Thiên Vương một trong, nhưng cũng là yêu tộc yêu thánh, cần vì yêu tộc như phúc lợi, ta yêu tộc có thể cùng ngươi cân minh, nhưng sáu, Liễu Minh đạo hữu dù sao cũng phải cho yêu tộc một vài chỗ tốt ta. Liễu Minh cười nói, cái này hiển nhiên. Tây Du đem xong, Tiệt giáo quyết định trước tiên công thiên đỉnh, đánh lại Phật môn, nếu như Tiệt giáo thắng, yêu tộc có người hợp lệ, có thể lên thiên đỉnh vị thần, giữ gìn tam giới ổn định, đã như thế, yêu tộc tại Vu Yêu đại chiến thời điểm nhập lực, liền có thể trừ khử không thiếu, như thế nào? Yêu Thánh Bạch Trạch nghe nhãn tỉnh sáng lên, khẽ gật đầu, nhìn về phía Yêu sư Côn Bằng cùng Yêu Thánh Cửu Anh, "Đạo, ta cảm thấy có thể đi, hai vị nghĩ sao?" Yêu Thánh Cửu Anh lớn tiếng nói, "Ta cũng cảm thấy có thể đi." Bần đạo không có ý kiến. Yêu sư Côn Bằng gật đầu nói, "Liễu Minh ha ha cười nói, "Tốt, nếu như thế, vậy chúng ta đã nói định rồi, đợi ta tiệt giáo phản công lúc, làm phiền các vị đạo hữu tương trợ." Chỉ bằng vào Liễu Minh đạo hữu phân phó. Ba người vội vàng chắp tay nói, "Tốt, nếu như thế, bạn tòa liền cáo từ trước." Liễu Minh cười to, đứng dậy tìm Hỏa Kỳ Lân phá vỡ hư không, hướng về Sư Đà Lĩnh mà đi. Ngay tại Liễu Minh đi tới Bắc Cầu Lô Châu thời điểm, một bên khác, đường Tăng Sư đổ mấy người, đã cùng Đại Bằng điệu cùng Linh Nha Tiên xảy ra xung đột chính diện. Cái này Đại Bằng điệu vốn là Phượng Hoàng Chi Tử, chỉ vì tại từ trong bụng mẹ thời điểm, bị khổng tuyên một mạch hút sạch tinh khí thần, bởi vậy cái này Đại Bằng điệu không có phát dụng hoàn thành, thành dị dạng, chỉ có thể đem thai nén hắn âm dương nhị khí ngưng kết thành âm dương nhị khí bình cái này cũng là vì cái gì khổng tuyên cùng kim sĩ đại bằng điểu mặc dù cũng là nguyên vượng sở sinh nhưng khổng tuyên bây giờ đã là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại mà kim sĩ đại bằng điểu vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên nguyên nhân bởi vậy cái này đại bằng điểu liền ghi hận khổng tuyên phật như lai lợi dụng đại bằng điểu ghi hận trong lòng nhường đại bằng điểu hạ giới làm ác càng là phóng túng đại bằng điểu ăn người một nước đại bằng điểu mặc dù bị hỏng thành dị dạng nhưng vẫn là vô cùng cường đại cùng đường tăng sư đủ mấy người đánh khó hòa giải tối bуй cho dù là cơ bắp yêu tăng trong lúc nhất thời cũng khó có thể cầm xuống đại bằng điểu mấy người đang giao chiến, đúng lúc này, Liễu Minh cỡi hỏa kỳ lần phá không mà đến, đạo, đại bằng điểu, chớ có động thủ lần nữa. Đại bằng điểu nhìn thấy Liễu Minh, hét lớn, ngươi thì là người nào? Liễu Minh cười nói, bản tọa chính là tiểu tuyển sơn Liễu Minh, nhận biết mẹ ngươi cùng ngươi huynh trưởng, hơn nữa ta với ngươi nương quan hệ không tầm thường sáu. Mẹ nó. Đại bằng điểu giận dữ, cầm lên vương thiên hỏa kích, liền hướng Liễu Minh vọt tới. Liễu Minh nhếch miệng, chỉ một ngón tay, đại lúc dừng lại thân hình, không thể động đậy, quát to một tiếng, hiện ra bản thể. Liễu Minh đưa tay đem đại bằng điểu chụp tới, cười nói: Chú chim non, mặc Đạn, bản tọa biết trong lòng ngươi ván khí, bất quá ngươi cứ yên tâm, bản tọa có thể giúp ngươi tái tạo bản nguyên." Đại Bằng Điểu cả giận nói, đánh giấm sáu. Liêu Minh hung hăng gõ gõ Đại Bằng Điểu, cả giận nói, "Tiểu tử, phải hiểu được tôn trọng trưởng bối, tốt xấu ta cũng là cùng ngươi nương người có quan hệ sáu." "Mẹ nó, còn nói mẹ ta?" Đại Bằng Điểu giận dữ, liền muốn đi mổ Liêu Minh. Liêu Minh khẽ lắc đầu, cầm cố lại Đại Bằng Điểu, nhìn về phía một bên bạch tượng, cười nói, "Linh Nha tiên sư đệ, ngươi lại trở có gấp gáp, ta đi một chút liền trở về." Nói Liêu Minh phá vỡ hư không, thôi động hỏa kỳ lần đi vào trong hư không, chờ hắn lại xuất hiện lúc, cũng tại Tiểu tuyển Sơn bên trong. Công tử sáu, Nguyên Vượng bọn người nhìn thấy Liêu Minh, vội vàng tiến lên đón, đồng thời chào đón còn có Khổng Tuyên. Gặp qua 6. tiền bối, Khổng Tuyên luôn cảm thấy cái này tiền bối kêu có chút khó chịu, tự không thoải mái. Liêu Minh nhìn về phía Nguyên Vượng cùng Khổng Tuyên hai người, cười nói, hai vị, các ngươi nhìn bản tọa đem ai cho các ngươi mang đến. Nói, Liêu Minh mở ra đại thủ, lộ ra đại bằng điểu, hài nhi của ta sáu. Nguyên Vượng nhìn thấy đại bằng điểu lập tức cung hỉ, hoàng sợ nói, mẫu thân, ngươi sáu, ngươi còn sống. Đại bằng điểu nhìn thấy nguyên vượng, cũng là hoàng sợ nói, nói, nào về phía nguyên vượng, hoa hoa khóc giống lên. nguyên vượng ôm đại bằng điểu, đạo, hải nhi, ta còn sống, là liễu minh đạo hưu đã cứu ta sáu. đại bằng điểu quay người, nhìn về phía liễu minh, hướng liễu minh vừa chắp tay, đạo, đa tạ thượng tiên cứu ta mẫu thân. liễu minh hư đỡ dậy đại bằng điểu, cười nói, không cần tạ, bà tọa cùng các ngươi mẫu thân mới quen đã thân, tự nhiên không đành lòng để cho nàng vỡ lạc, không tuyên cùng đại băng điệu liếc nhau. Trên chán một hồi hấp tuyến, bọn hắn luôn cảm thấy Liễu Minh cùng Nguyên Phượng ở giữa có cái gì không nói rõ ràng liên quan. Liễu Minh nhìn về phía Đại Bàng Điểu, "Đạo, Đại Bàng, bản tọa bây giờ liền vì ngươi tái tạo bản nguyên, ngươi cái kia âm dương nhị khí bình đâu?" Đại Bàng Điểu tay vừa lộn, hiện ra âm dương nhị khí bình, cả giận nói, "Cái này âm dương nhị khí bình bị cái kia đáng giận hầu tử cho chui cái lỗ thủ sáu." Liễu Minh tiếp nhận âm dương nhị khí bình, cười nói, "Không sao." Nói, Liễu Minh tay vừa lộn, hiện ra điệu hỏa phong lôi tứ đại nguyên châu. Bốn quả hạt châu tích lưu lưu xoay tròn mà ra. Vây quanh đại bằng điệu cùng âm dương nhị khí bình quay vòng lên, kinh khủng địa hỏa phong lôi tứ đại nguyên tố gào thét, ẩn ẩn có thể thấy được lôi đình chớp động, liệt diễm mốc hơi, lũ lụt bành trướng chờ dị tượng sinh ra. A5, đại bằng điệu phát ra p mẻ kẽ hở tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng tứ đại nguyên châu muốn đem hắn xé rách, vẫn là rất thống khổ. Cái này giáo? Khổng Thiên thận trương. Nguyên vương ngăn lại Khổng Tuyên, cười nói, "Không sao, không sao, Liễu Minh đạo hữu đang vì hắn trừ khử nghiệp lực cùng tái tạo nhập thân." Khổng Tuyên lúc này mới dừng tay. Rất nhanh Tại địa hỏa phong lôi tứ đại nguyên châu tác dụng dưới, đại bằng điểu nhục thân, nguyên thần, còn có cái kia âm dương nhị khí bình cũng chia sụp đổ phân ly, hóa thành xem như nguyên thủy tứ đại nguyên tố. Nhưng rất nhanh, bên trong lại có một đạo âm thanh hình ảnh ngưng kết mà ra. Âm dương nhị khí hội tụ, xoắn xuýt cùng một chỗ, tạo thành thái cực bát quái trì dị tượng. Long đằng hồ khiếu, chim bằng hót vang. Dị tượng nảy sinh. Không biết qua bao lâu, đủ loại dị tượng tiêu thất. Thành. Liêu Minh nét miệng nở nụ cười, thu hồi tứ đại nguyên châu, khẽ tùy nói. Chương 336, chất vấn hạ tiên. Hào quang bên trong, Âu Dương nhị khí giống như là hai đầu hắc bạch cự long đồng dạng dây dưa, xông thẳng tới chân trời. Từ đó đi ra một thanh niên, khuôn mặt khoát rõ ràng, hai mắt sắc bén, người khoát kim bảo, chính là Kim Sĩ Đại bằng điểu. Mặc dù lúc này Kim bằng pháp lực vẫn là Thái ớt Kim tiên, nhưng tái tạo bản nguyên sau đó Kim bằng, hắn vừa vặn cùng lúc trước hình quái dị trạng thái có bản chất khác nhau. Lúc này Kim bằng hắn vừa vặn đã không kém gì không tuyên, hắn sau này thành tựu không thể đoán trước. Kim bằng cũng cảm nhận được tự thân biến hóa, mừng rỡ như liên, hướng Liễu Minh chắp tay nói, đa tạ tiền bối vì ta tái tạo bản nguyên. Kim Bằng không thể bảo đáp, nguyện ý sau này nghe theo tiền bối điều khiển. Liễu Minh Hư đỡ dậy Kim Bằng, cười nói, "Đứng lên đi, bản tọa cùng các ngươi mẫu thân tại thái cổ thời kỳ liền nhận biết, giúp các ngươi cũng là nên." Nguyên Vương nhìn Liễu Minh một mắt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thấp giọng nói, "Đa tạ công tử 6." "Ngài Âu, có biến." Không tiên cùng Kim Bằng hai người nhìn mặt mơ kịch liệt run rẩy, không còn gì để nói. Liễu Minh cười nói, "Chư vị, ta còn có chuyện quan trọng, liền cáo từ trước." "Công tử cái này liền muốn đi sao?" Đúng lúc này, Không Tước công chúa tiến lên, vốn đạo Khổng Tiên nhìn mặt mơ nhất thời tối sầm lại. Liêu Minh lại không biết, nhìn xem Khổng Tước công chúa, cười nói, "Linh Nha tiên sư đệ vẫn chờ ta tiến đến giải cứu, ta nhất định phải đi." "Cái kia sáu, công tử lúc nào trở về?" Khổng Tước công chúa vội vàng hỏi. "Chờ mọi chuyện cần thiết hoàn thành, ta liền sẽ trở lại, cáo tử." Liêu Minh cười to, một ngón tay phá vỡ hư không, cưỡi hỏa kỳ lân, chui vào trong hư không biến mất không thấy. Chỉ để lại Khổng Tiên tại chỗ một hồi lộn xộn. Quan hệ này cũng quá rối loạn chút. Tựa hồ mẹ của mình Nguyên Phượng cùng nữ nhi Khổng Tước công chúa đối với Liêu Minh có chút ý tứ sáu. Trời ạ, Khổng tuyên Không còn dám tiếp tục nghĩ. Mà đổi thành một bên, Liễu Minh đi tới sư tử Còng sơn. Linh Nha Tiên vội vàng tiến lên đón, chắp tay nói, "Gặp qua Liễu Minh sư huynh." Liễu Minh nhìn xem Linh Nha Tiên, vẫn nói, "Linh Nha Tiên sư đệ, ta tới hỏi ngươi, ngươi xấu? Có từng ăn qua thịt người?" Linh Nha Tiên cười khổ nói, "Sư minh a, ta xấu. Ta đều là bị buộc, ta xấu." Liễu Minh ngửa đầu, thở dài, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đáng chết Phật môn, tàng ô nặc gấu, càng là như vậy ác độc xấu." Phải biết Linh nha tiên thế nhưng là thông thiên phía dưới tùy thị thất tiên chi nhất đại la kim tiên đỉnh phong tồn tại dạng này tiên nhân như thế nào lại tự hủy đạo cơ đi làm cái kia ăn thịt người hoạt động muốn hắn đi ăn thịt người hiển nhiên là phổ hiền bổ tất buộc một cái đại la kim tiên tiệt giáo tiên nhân đi ăn thịt người lúc này đối với đạo tâm lớn giường nào dày vò phổ hiền rõ ràng chính là dùng dạng này tới làm hao mòn linh nha tiên đạo tâm nhường đạo tâm của hắn mất đi phòng thủ để với hắn tốt hơn quản khống đáng chết sáu đường tăng nghiến răng nghiến lợi nói liễu minh nhìn về phía đường tăng tao mày nói tam tạng Ngươi nhưng nhìn rõ ràng, ngươi Phật có bao nhiêu giả nhân giả nghĩa, ngươi Bồ Tát có bao nhiêu ác độc, vì ngươi một người thỉnh kinh, buộc đại bằng điều cùng ta sư đệ linh nha tiên ăn một nước mấy ngàn và người, ngươi cái này Tây Du chi lộ, chính là dùng từng trồng bạch cốt trồng chất đi ra ngoài. Đường Tăng nghe toàn thân đại chấn, trên trán gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết Phật môn, Bẩn Tăng nhất định muốn đánh lên Linh Sơn, tiết lộ những cái này Phật đà giả nhân giả nghĩa diện mục sáu. Vốn là, Đường Tăng còn tưởng rằng là sư đà lĩnh hai cái này yêu quái ăn người một nước, ai có thể nghĩ lại là Phật môn sai sử bọn hắn làm ra bực này ngập trời tội ác. Liêu Minh nhìn xem Đường Tăng, nghiến răng nghiến lợi nói, Tăng Tạng vẫn là câu nói tia. Ngươi trước tiên đi về phía tây, đến nỗi chuyện còn lại liền giao cho bản tọa a. Trong tây du dây dưa rất rộng, thậm chí liên lụy đến đạo tổ. Bởi vậy nhất thiết phải nhường Đường Tăng đi đến đoạn đường này cách xa vạn dặm lộ trình. Nhưng giải cứu Linh Nha Tiên cũng là sẽ không tiếc. Đường Tăng nghiến răng nghiến lợi nói, Thượng Tiên những cái này con lừa chọc như thế giả nhân giả nghĩa, bần tăng sáu, bần tăng thật sự là không nhịn được. Nhìn không được cũng phải nhẫn. Liêu Minh cau mày nói, nói. Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Linh Nha Tiên, Đạo, sư đệ, Vi huynh dẫn ngươi đi giải khai cấm chế, ngươi không thể rời đi Vi huynh bên cạnh một trăm trượng, băng không sẽ có lo lắng tính mạng, nhớ kỹ sao? Linh Nha Tiên lâm nhiên, vội vàng gật đầu Đạo, sư huynh cứ yên tâm, Vân Đạo nhớ kỹ. Đi thôi, chúng ta lên trước Thiên Đình một chuyến. Liễu Minh nhìn xem Linh Nha Tiên, Đạo, tốt, hết thảy đều nghe theo sư huynh an bài. Linh Nha Tiên gật đầu nói, Liễu Minh một ngón tay phá vỡ hư không, mang theo Linh Nha Tiên hướng về Thiên Đình mà đi. Liễu Minh sở dĩ nhường Linh Nha Tiên không nên rời đi bên cạnh hắn một trăm trượng khoảng cách là có nguyên nhân. Phổ Hiền Bồ Tát tại Linh Nha Tiên thể nội bố trí thần hồn cấm chế, nếu là ép Phổ Hiền Bồ Tát, sợ là Phổ Hiền Bồ Tát sẽ cá chết lưới rách, thôi động cấm chế, cùng Linh Nha Tiên đồng quy vu tận. Liễu Minh có hồn độn châu hộ thể, có thể che đậy vật vật, tự nhiên cũng có thể che đậy Phổ Hiền Bồ Tát thần hồn cấm chế. Chỉ cần Linh Nha Tiên tại Liễu Minh trăm trượng bên trong, chính là Liễu Minh hồn đốn châu cảm ứng tối cường khoảng cách bên trong, cho dù là Phổ Hiền thôi động cấm chế, Linh Nha Tiên cũng sẽ lông tóc không thương đến nỗi giải khai linh nha tiên cấm chế như vậy chỉ có chém giết phổ hiền bù tất con đường này tuyển phổ hiền bức bách linh nha tiên phạm phải như thế ngập trời cự ác chỉ cần liễu minh vận dụng thỏa đáng cho dù là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người muốn bảo đảm phổ hiền cũng là chuyện không thể nào đương nhiên chuyện này có thể tiểu khả đại liễu minh chính là muốn lợi dụng chuyện này đem chuyện này làm lớn chuyện hắn không chỉ có muốn cho phật môn một bài học còn muốn cho hạo thiên phát điên sư Đả lĩnh liễu minh đã sớm bắt đầu lập đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liễu minh mang theo linh nha tiên đi tới nam thiên môn. Nam Thiên Môn thủ vệ cũng là Tiệt giáo tiên nhân, chính là Tứ đại thiên vương, cũng tức là ngày xưa Ma gia tứ tướng. Đương nhiên sẽ không khó xử Liễu Minh, trực tiếp cho phép qua. Liễu Minh mang theo linh nha tiên tiến vào Nam Thiên Môn, một đường mạnh mẽ đâm tới, xông qua Lăng Tiêu bảo điện bên trong, hét lớn: "Hạo thiên, ngươi làm bậy Tam giới chi chủ, Phật môn phạm phải như thế ngập trời tội ác, ngươi quản, vẫn là mặc kệ." Lúc này, chính là Thiên Đình triều hội. Thiên Đình chư thần, cùng với nhân giáo, xiển giáo cùng Tiệt giáo tiên nhân đều tại chỗ. Liễu Minh loại khí thế này gung gung xông vào, chất vấn Hạo Thiên: Hiển nhiên là không đem Hạo Thiên cái này thiên đế để vào mắt. Chỉ là trong ngay mắt, Hạo Thiên mặt mò liền đen thành đáy nổi, nhìn hầm hầm Liêu Minh, trầm giọng nói, "Liêu Minh, ngươi nổi điên làm gì? Như thế nào tại phía trên cái này lăng tiêu bảo điện lớn tiếng hồn nào? Chớ muốn trị ngươi một cái đại bất kính chi tội." Chương 337: Thảo phạt Như Lai. "Hừ, Phật môn tại hạ giới đồ sát một nước mấy ngàn và người, ngươi mặc kệ, ngươi nhưng phải trị tận gốc tòa đại bất kính chi tội, bản tọa thật không biết ngươi cái này tiên đế là thế nào làm, thật chẳng lẽ như ngoại giới truyền ngôn, ngươi cái này tiên đế là Phật môn chó săn không thành?" Liễu Minh trợn mắt nhìn Hạo Thiên, trầm giọng nói: Cái gì? Phật môn đồ sát người một nước, này sáu, cái này sao có thể? Hạo Thiên cả kinh trợn mắt hốt ốm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay, hoảng sợ nói: Bây giờ Hạo Thiên đã triệt để thành một cái khôi lỗi thiên đế, chính lệnh không ra Nam Thiên môn, thậm chí ngày bình thường liền giám thị Tam giới quan thiên kính, hắn đều chứng mắt, bởi vậy, vậy Hạo Thiên tự nhiên không biết hạ giới phát sinh sự tình. Chợt nghe xong, Phật môn vậy mà công nhiên đồ sát người một nước sự tình, dù là Hạo Thiên cũng có chút hãi hùng két vía, hắn thật sự là không nghĩ ra. Phật môn đây là điên rồi sao? Vì sao muốn làm như vậy? Trên thực tế, Phật môn làm như vậy mục tiêu lớn nhất chính là hạo thiên. Phật như lai muốn lật bản, liền muốn nhận được thiên đạo tán thành, trở thành đời thứ ba thiên đạo người phát ngôn. Như vậy như thế nào trở thành đời thứ ba thiên đạo người phát ngôn đâu? Chỉ có thể đem đời thứ hai thiên đạo người phát ngôn hạo thiên cho kéo xuống ngựa. Bởi vậy, Phật như lai chế tạo trận này cực kỳ bi thảm đổ sát sự kiện, nhường đại bảng cùng linh nha tiên ăn sư đả linh người một nước. Bởi vì Phật như lai biết, liễu minh cũng nghĩ đem hạo thiên kéo xuống thiên đế chi vị. Phật Như Lai chỉ là cho Liễu Minh tìm đem Hạo Thiên kéo xuống ngựa lý do thôi. đương nhiên, Liễu Minh tự nhiên vô cùng rõ ràng Phật Như Lai tính toán. bất quá, Liễu Minh không sợ, hắn có tính toán của mình. Phật Như Lai muốn mượn cơ hội trở thành đời thứ ba Thiên Đạo người phát ngôn, thành Tiểu Hỗn Nguyên chi thần, mà Liễu Minh cũng coi chắc chắn lấy lực chứng đạo thành Tiểu Hỗn Nguyên, đến lúc đó hiệu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Phật Như Lai tính toán Hạo Thiên, Liễu Minh cũng đúng lúc muốn đem Hạo Thiên kéo xuống ngựa, bởi vậy liền thuận nước đẩy thuyền, làm cái này ác nhân. Liễu Minh lạnh giền một tiếng, trầm giọng nói, lử. Hạo Thiên, Phật môn hành sự như thế, ngươi thế mà không hỏi không bàn, ngươi vẫn xứng làm cái này Thiên Đế sao? Ngươi nếu là không được, liền lăn phía dưới Thiên Đế chi vị, thối vị nhượng trước được. Hạo Thiên mặt mo kịch liệt run rẩy, nuốt nước miếng một cái, chê cười nói, cái kia sáu, cái kia hạ giới phát sinh sự tình, chấm quả thực không biết, Liễu Minh thượng tiên, cái kia sáu, cái kia chấm cái này liền phái người đi Phật môn sáu. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, châm giọng nói, hừ, xảy ra như thế cực kỳ bi thảm đại sự, ngươi cái này Thiên Đế chẳng lẽ không phải tự mình đi một chuyến sao? Vâng vâng vâng chấm sát thực nên tự mình đi một chuyến. Hạo Thiên bội nói, Liêu Minh cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, đi thôi. Vâng vâng vâng. Hạo Thiên trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn xem Liêu Minh, vội vàng xuống Thiên Bảo liền muốn đi ra ngoài. Liêu Minh trầm giọng quát lên, bệ hạ chẳng lẽ không chút Thiên binh Thiên tướng sao? Là. Hạo Thiên vội vàng lớn tiếng nói, Thái Bạch Kim Tinh, nhanh chóng truyền chỉ, điểm đủ mười vạn Thiên binh Thiên tướng, theo chấm đi Tây Tiền, Hướng Phật môn muốn một cái ý kiến. Là, bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng chắp tay đi. Bây giờ thế nhưng là thảo phạt Phật môn. Tiệt giáo chúng tiên tự nhiên là cực kỳ nguyện ý, ngược lại là không có làm khó Thái Bạch Kim Tinh, đồng loạt bảy trợ. Chỉ là Thác Thác Lý Thiên Vương không muốn đi. Dù sao hắn là Nhiên đang đệ tử, cũng là người trong Phật môn, muốn hắn đi thảo phạt Phật môn, đích thật là làm khó hắn. Lúc này, Liêu Minh cùng Hạo Thiên gia Nam Thiên môn, mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng, mênh mông quần quần hướng Linh Sơn mà đi. 10 vạn thiên binh thiên tướng, cỡ nào hùng vĩ? Tường vân tầng tầng lớp lớp, ba tầng trong ba tầng ngoài, đều là tiên binh tiền tướng, tinh kỳ pháp phối, vũ khí rõ ràng rực rỡ, hữu lực sĩ ù ù gõ trống, tiếng trống như lôi đỉnh vang dội quần cuộn truyền vào linh sơn bên trong. chư Phật hai nhiên, một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời. có kim cương hộ pháp vội vàng đi vào đại lôi âm tự bên trong, hoàng sợ nói, Phật tổ, không xong, không xong, bên ngoài tới rất nhiều thiên binh thiên tướng sáu. Như Lai, lan ra đến. đúng lúc này, một kia chốc tiếng giống giận dữ vang lên, quần cuộn truyền vào đại lôi âm tự bên trong. Liêu Minh 6. Phật Như Lai nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt thần quang lấp lóe. đạo, đi, chúng ta ra ngoài gặp bọn họ một chút. nói, Phật Như Lai đứng dậy, đi ra ngoài. nói thật. Phật Như Lai cũng là tương đối sâu não, hắn muốn là mượn cơ hội này, muốn đem Hạo Thiên kéo xuống Thiên Đế Bảo tọa tới. Ai có thể nghĩ Liễu Minh càng là muốn nhất tiện song điều, không chỉ có muốn đem Hạo Thiên kéo xuống ngựa, còn muốn đối với hắn Phật môn bất lợi. Cái này khiến Phật Như Lai có loại cảm giác sắp phát điên. Phật Như Lai tự hỏi cũng là tính toán vô song, lưu đổ mấy trăm vạn năm, đem chư Thiên Thánh Nhân cũng tính kê xoay quanh, nhưng lại vừa gặp phải Liễu Minh, liền chắc chắn sẽ có một loại có lực không chỗ dùng, cảm giác sắp phát điên. Phật Như Lai đi ra đại lôi ấm tự, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Hạo Thiên ngồi ngay ngắn bảo đuổi phía trên, thân hình rộng lớn. Bên cạnh Liễu Minh, cười hỏa kỳ lân, đang tự giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phật Như Lai. Phật Như Lai ngồi ngay ngắn cửu phẩm công đức kim liên, phi thăng tới Hạo Thiên bên cạnh, hướng Hạo Thiên chắp tay trước ngực, "Đạo, Đại Thiên Tôn, không biết sao Dẫn Thiên binh thiên tướng tới ta đại lôi âm tự a?" Hạo Thiên mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem Phật Như Lai, "Đạo, Phật Như Lai, Sư Đà lĩnh sự tình, ngươi nên cho chấm một lời giải thích a." Phật Như Lai nhướng mày, nhìn Liễu Minh một mắt, lại nhìn về phía Hạo Thiên, "Đạo, Đại Thiên Tôn, Sư Đà lĩnh sự tình, chính là Nguyên Phượng chi tử đại bằng điệu cùng Tiệt Giáo Linh Nha tiên lẩm ra." chơi ta phật môn chuyện gì liễu minh cười lạnh một tiếng khinh thường nói như lai like, ngươi có thể đẩy thật là sạch sẽ linh nha tiên sư đệ bị ngươi phật môn phổ hiển bồ tát bức hiếp còn có ngươi suối dụng đại bảng ăn người một nước ngươi dám nói chuyện này không phải ngươi người trong phật môn làm như thế ngươi lợi dụng thiên đạo phát thệ ngươi dám không nói xong liễu minh nhìn về phía linh nha tiên linh nha tiên gật đầu từng bước đi ra ngón tay thương thiên lớn tiếng nói bần đạo ở đây lấy thiên đạo phát thệ bần đạo tại sư đả lĩnh làm nuốt trứng một nước chi bách tính chính là chịu phật môn phổ hiển bồ tát sở bức bách nếu là bần đạo tất cả có nửa câu nói ngoa, gọi bần đạo lập tức chịu thiên lôi hoành đỉnh mà chết. Linh nha tiên nói xong, trên bầu trời vạn giảm không mây, không có nửa điểm vân động. Điều này nói rõ thiên đạo tán đồng linh nha tiên thuyết pháp. Theo lý thuyết, linh nha tiên nói tới đều là thật. Phật như lai ngay mặt mò hung hăng du lên, nhìn hầm hầm linh nha tiên, ý uy hiếp rõ ràng. Linh nha tiên thống hận nhất cũng là Phật như lai, gặp Phật như lai nhìn hắn, không khỏi giận dữ nói, đa bảo, ngươi chớ có nhìn bần đạo, hôm nay bần đạo dám đem lời nói này đi ra, đã sớm đem sinh tử không để ý. Chương ba Liễu Minh truy sát. Phật Như Lai tức giận toàn thân phát run, Phật quang tán loạn. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hạo Thiên, ngươi có phải hay không nên cho bản tọa một cái công đạo?" Hạo Thiên mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn về phía Phật Như Lai, "Đạo, Phật Như Lai, chuyện này ngươi nói như thế nào?" Hạo Thiên còn hy vọng Phật Môn cường đại, tiếp đó dựa dẫm Phật Môn, giúp hắn triệt để trưởng khống thiên đình đâu. Nói một cách khác, Phật Môn là Hạo Thiên minh hiếu. Hạo Thiên cũng không muốn chất vấn Như Lai. Chỉ là hắn nếu là đối chuyện này không quan tâm, phóng túng Phật Môn, Liễu Minh còn không biết muốn làm ra ý đồ xấu gì đâu. Hơn nữa tiếp tục như vậy, hắn thiên đế uy nghiêm sẽ mất hết, như vậy hắn cái này thiên đế cũng liền làm đến đầu. Phật Như Lai khuôn mặt và mẹo, do dự nửa ngày, hướng Hạo Thiên chắp tay trước ngực đạo, hồi bẩm bệ hạ, chuyện này chính là ta Phật môn phổ Hiền hành động, bần tăng cũng không biết. Lúc này, Phật Như Lai cũng chỉ có thể đem bỏ xe giữ tướng, đem phổ Hiền Bồ Tát đẩy đi ra. Nếu như không đẩy ra phổ Hiền, thiên đình tất nhiên muốn trừng phạt Phật môn. Phật môn vốn là đối lý, đã như thế, liền không chiếm thiên địa đạo nghĩa. Sợ là toàn bộ hồng hoang người đều sẽ đến thảo phạt Phật môn, đến lúc đó liền chúng Liêu Minh Lăng. Phật môn mặc dù cường hành, nhưng đối mặt toàn bộ hừng hăng, sợ là thực lực còn chưa đủ. Bởi vậy, Phật Như Lai bị buộc rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn bỏ xe giữ tướng, đem phổ hiền bồ tát đẩy đi ra, đem hết thảy tội lỗi đều đẩy lên phổ hiền bồ tát trên đầu. đương nhiên, hắn cũng nghĩ đến hậu quả của việc làm như vậy. Phật môn làm mất đi phổ hiền bồ tát cái này một cái chuẩn thánh đại cao thủ, thậm chí toàn bộ người trong Phật môn đều sẽ bởi vì Phật Như Lai lần này cử động mà cảm thấy trái tim băng giá. Nhưng sự tình phát triển đến một bước này, Phật Như Lai cũng là không có cách nào thiệt hại một cái phổ hiền bồ tát. Phật môn còn có cơ hội lập bản, dù sao cũng so toàn quân bị diệt muốn tốt. Hạo Thiên Âm thầm thở dài một hơi, nhìn về phía Phật Như Lai, tao mày nói, Phật Như Lai, cái kia phổ hiền bồ tát ở đâu? Liễu Minh nếu mày cũng không có nói thêm cái gì. Phật môn khổng lồ như vậy, chính là thánh nhân đạo thống, Liễu Minh cũng không khả năng như vậy dễ dàng liền đem Phật môn phá hủy, có thể để cho Phật môn thiệt hại một cái phổ hiền bồ tát, Liễu Minh đã rất thỏa mãn. Phật Như Lai ra mặt kịch liệt run rẩy, chắp tay trước ngực, cười khổ nói, Đại khái sáu, Đại khái phổ hiền bồ tát là biết sự tình bại lộ, bởi vậy không có tới đại lôi ấm tự. Bần tăng cũng không biết lúc nào đi hướng sáu. Liêu Minh nín mày, lớn tiếng nói: Vậy hạ, bản tọa nguyện ý bắt phổ hiển tên kia trở về. Hạo Thiên mặt mò hung hăng giun lên, chê cười nói: Thượng Tiên nguyện ý xuất mã, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Cái kia bắt phổ hiển việc này, liền giao cho thượng Tiên. Yên Tâm, bản tọa át hẳn sẽ không cô phụ bệ hạ sở thác. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, một ngón tay phá vỡ hư không, cuốn lên linh nha tiền, liền xông vào trong hư không, biến mất không thấy. Chờ Liêu Minh sau khi đi, Hạo Thiên sâu đầm phật như lai, lúc này mới hạ lệnh rút quân. Chỉ là tại Hạo Thiên rút quân thời điểm hắn lẩn lẩn nhìn thấy trong hư không sợ thân ảnh chính là tiệt giáo tứ đại thiên vương tây vương mẫu thậm chí yêu tộc yêu sư côn bằng cùng thanh cựu anh cũng tới rõ ràng nếu như phật như lai nếu như muốn bao che phổ hiền bồ tát như vậy những người này liền sẽ trực đảo hoàng long nhất cử diệt phật môn hạo thiên dung như cây sấy cố nén vội vàng hướng về thiên đỉnh mà đi tiếp lấy mấy cái này bậc đại thần thông cũng nhao nhao rời đi phật như lai vòng trở về đại lôi âm tự ngồi ngay ngắn cửu phẩm công đức kim liên phía trên thật lâu im lặng toàn bộ đại lôi âm tự trung khí phân đệ nén có chút doan người Chư Phật âm thầm niết miệng, Bồ Tát không nói gì, đều không dám nói chuyện, hình như có đăm chiêu. Đây cũng là lần này Phật Như Lai bỏ xe giữ tướng kết quả. Lần này kết quả rất nghiêm trọng, Phật Như Lai làm như vậy, rét lệnh Phật môn chư Phật tâm, để bọn hắn trong lòng đã có cái khác tính toán. Mà đổi thành một bên, Liễu Minh thì đến đến núi Nga Mi bên trong. Núi Nga Mi chính là phổ hiện Bồ Tát đạo trường. Liễu Minh men ngông thần thức giống như là thủy triều, hướng núi Nga Mi dũng mãnh lao tới, xem xét phổ hiện Bồ Tát rơi xuống. Chỉ là phổ hiện Bồ Tát tự hồ cũng không tại núi Nga Mi bên trong hiện nhiên là phật như lai lưu lại một tay, nhường phổ hiền bồ tát sớm giấu đi. hừ, có thể giấu sao? liêu minh cười lạnh một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra một chiếc gương, chính là hạo thiên kính. liêu minh ý niệm hơi động, hạo thiên kính phía trên liền xuất hiện phổ hiền bồ tát chỗ ẩn thân. hừ, bản tọa nhìn ngươi trốn nơi nào? liêu minh lạnh rên một tiếng, một ngón tay phá vỡ hư không, cuốn lên linh nha tiền, cưỡi hỏa kỳ lân, trốn vào trong hư không. chờ liêu minh lại xuất hiện lúc, cũng tại một đỉnh núi. trên đỉnh núi, phổ hiền bồ tát đang tự ngồi xuống, đột nhiên nhìn thấy liêu minh, không khỏi hoảng sợ nói. Liễu Minh, ngươi xấu. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem phổ hiền bồ tát, đạo, phổ hiền, chủ tử của ngươi, phật như lai đem hết thệ tội lỗi đều đẩy tới trên người của ngươi. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Phổ hiền bồ tát một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói, Liễu Minh, ngươi đừng quên, linh nha tiên thần hồn cấm chế tại bẩn tăng trong tay. Liễu Minh, ngươi chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách sao? Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem phổ hiền bồ tát, đạo, có bản toại tại, ngươi cho dù là có linh nha tiên sư đệ thần hồn cấm chế, ngươi cũng không làm gì được linh nha tiên. Phổ hiền bồ tát tay vừa lộn, hiện ra một cái quan đoàn. Quan đoàn bên trong có một con bạch tượng, nghiến răng nghiến lợi nói: Liễu Minh, ngươi đừng muốn đang ép bản tọa, bằng không đừng trách bản tọa không khách khí. Không khách khí, ngươi cứ việc thử một chút. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: Phổ Hiền Bồ Tát khuôn mặt và mèo nhìn hàm hàm Liễu Minh, chầm giọng quát lên: Liễu Minh, ngươi sáu, đã ngươi liền ngươi sư đệ tính mệnh cũng không để ý, cái kia bẩn tăng liền thành toàn ngươi. Nói, Phổ Hiền Bồ Tát giận dữ, trực tiếp thôi động linh nha tiên trên người thần hồn cấm chế, chỉ là chuyện quỷ dị xảy ra, linh nha tiên lại không có nửa điểm chuyện. Này sáu, cái này sao có thể? cái này sao? Phổ Hiền Bồ Tát cả kinh trận mắt hốt một, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn rõ ràng tại trên thân linh nha tiên bố trí cấm chế, nhưng linh nha tiên nhưng là thí sự cũng không có, vấn đề này cũng quá quỷ dị chút. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Phổ Hiền Bồ Tát kinh hãi không thôi, lại liều mạng thúc dục mấy lần cấm chế, nhưng linh nha tiên vẫn như cũ thí sự cũng không có. Hừ, Phổ Hiền, chịu chết đi. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra hồn nguyên kiếm, sắc ý không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Phổ Hiền cùng quan âm không tầm thường. Quan âm là cả Tây Du chủ tính chúng người, Liễu Minh không giết Quan âm, là bởi vì Quan âm còn hữu dụng. Nhưng Phổ Hiền lại khác. Chương 339: tự tay sát. Phổ Hiền Bồ Tát hoảng hốt, quay đầu liền chui vào trong hư không không thấy. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, cầm trong tay Hạo Thiên Kính, quan chắc Phổ Hiền Bồ Tát dấu vết, cũng một ngón tay phá vỡ hư không, cấy hỏa kỳ lên, cuốn lên linh nha tiền, trốn vào trong hư không, đuổi theo Phổ Hiền Bồ Tát đi. Phổ Hiền Bồ Tát vừa ổn định thân hình, liền gặp Liễu Minh sau đó theo sau, không khỏi kinh hãi, vội vàng lần nữa phá vỡ hư không, bỏ chạy mà đi chỉ là Liễu Minh có Hạo Thiên Kính nơi tay, vô luận Phổ Hiền Bồ Tát chạy trốn tới nơi nào, cũng căn bản đảo thoát không xong. Phải biết, cái này Hạo Thiên Kính thế nhưng là đạo tổ ban cho Hạo Thiên, giám sát chư thiên bảo vật, cực phẩm tiên tiên linh bảo, bởi vậy vô luận Phổ Hiền chạy trốn tới nơi nào, cũng căn bản chạy không thoát Hạo Thiên Kính truy tung. Liễu Minh giống như là đang chơi trò chơi mèo vờn chuột tựa như, một đường đuổi theo Phổ Hiền Bồ Tát, cũng không giết Phổ Hiền Bồ Tát. Cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát bất đắc dĩ, lên trời không đường, xuống đất không cửa, đành phải trốn hướng Linh Sơn phương hướng. Linh Nha tiên sư đệ, đi thôi. Phổ Hiền Tử Kỳ đến, đến rồi, đợi chút nữa, Vi huynh liền để ngươi làm lấy Phật môn chư Phật mặt, tự tay mình giết Phổ Hiền, báo thủ rửa hận. Liêu Minh mang theo linh nha tiền, tiếp tục đuổi lấy Phổ Hiền. Liêu Minh sở dĩ một đường đều không truy sát Phổ Hiền Bồ Tát, chính là muốn đem Phổ Hiền Bồ Tát đẩy vào Linh Sơn bên trong, ngay trước Phật môn chư Phật mặt, tự tay mình giết Phổ Hiền Bồ Tát, tới dùng cái này chấn nhiếp Phật môn chư Phật. Dưới chân Linh Sơn, Phổ Hiền Bồ Tát phá vỡ hư không mà đến, vội vội vàng vàng xâm nhập Đại Lôi Ẩm tự bên trong, gặp mặt Như La, vội la lên, Phật tổ, cứu bẩn tăng tính mệnh, cứu bẩn tăng tính mệnh a sáu. Phật Như Lai vừa muốn nói chuyện, liền thấy Liễu Minh mang theo Linh Nha Tiên cũng xông vào Đại Lôi âm tự bên trong. Phật Như Lai lời vừa tới miệng, lại nuốt trở vào, hít sâu một hơi. Đạo, Phổ Hiền, ngươi sáu, chính ngươi tạo nhiệt, Bần Tăng cũng không thể nào cứu được ngươi. Phổ Hiền kinh hãi, kinh hoàng thất thu nói, Phật Tổ, Bần Tăng đều là nghe theo Phật Tổ sắp xếp của ngươi à? Phật Tổ ngươi cũng không thể mặc kệ Bần Tăng a sáu. Liễu Minh nếu mày nhìn về phía Phật Như Lai, vẫn nói, Như Lai, hắn nói thế nhưng là thật. Phật Như Lai mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem Liễu Minh, đạo, tự nhiên không phải thật. Nếu như thế, bản tòa liền muốn thi hành tiên đế ra lệnh làm cho, chém giết Phổ Hiền, Phật Như Lai không có ý nghĩa à? Liễu Minh một mặt khiêu khích nhìn xem Phật Như Lai, khinh thường nói. "Phật Như Lai khỏe mắt bạo khiêu không thôi, kêu lên một tiếng đau đớn, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu xin cứ tự nhiên." Phổ Hiền Bồ Tát một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Phật Như Lai, cả giận nói, "Như Lai, Bần tăng chính là nghe theo ngươi pháp chỉ, mới điều động linh nha tiên hạ giới, ngươi vậy mà mặc kệ bần tăng." "Bần tăng sáu." "Bần tăng liễu mạng với ngươi sáu." Nói, Phổ Hiền Bồ Tát bạo khởi, cầm trong tay một ngụm tiên kiếm một kiếm chém về phía Phật Như Lai. Phật Như Lai lông mày cao chặt, đại thủ giơ ra, ầm vang phủ xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, giao động, toàn bộ đại lôi âm tự đều đung đưa kịch liệt ở dưới, Phổ Hiền Bồ Tát trực tiếp bị Phật Như Lai một trường này náp ngã trồng vó nằm trên đất có ra khí, lại không tiến khí. Chư Phật hai nhiên, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phật Như Lai. Phổ Hiền Bồ Tát tại Phật môn địa vị thế, nhưng là cực cao, chính là bốn đại bồ tát một trong, tuy là bồ tát, nhưng so với bình thường Phật đà mạnh hơn nhiều, hơn nữa chiến công rất nhiều, một người như vậy, bị Phật Như Lai một chưởng liền chụp không động đậy. Phật Như Lai hành động như vậy, thật có thể nói là Phật môn Trư Phật tâm. đương nhiên, cái này cũng là vì cái gì? Liễu Minh phải phí nhiều khổ tâm, lên trời xuống đất truy phổ hiền bồ tát, đem phổ hiền bồ tát đẩy vào Linh Sơn nguyên nhân trọng yếu. Liễu Minh chính là muốn buộc Phật Như Lai thất đức, lệnh Phật môn Trư Phật tâm. Cuối cùng nhường Phật Như Lai trở thành một người cô đơn. Phật Như Lai thực sự là hành động vĩ đại a, quân pháp bất vị thân. Liễu Minh đối với Phật Như Lai giơ ngón tay cái lên, gương mặt khen ngợi chi ý. Phật Như Lai tức giận toàn thân phát run, tiêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa thổ huyết. Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Linh Nha Tiên, cười híp mắt nói: "Linh Nha Tiên sư đệ, giao cho ngươi." Linh Nha Tiên trọng trọng gật đầu, hít sâu một hơi, xài bước đi đến Phổ Hiền Bồ Tát trước mặt, giơ tay chém xuống, một đao đem Phổ Hiền Bồ Tát đầu chém xuống. Tiên huyết bắn tung tóe toàn bộ đại Lôi Âm Tự, máu nhuộm Phật đà. Chư Phật khuôn mặt run run, một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh. Liễu Minh thật sự là quá cường hãn, đem Phổ Hiền Bồ Tát cái này một cái chuẩn thánh đại cao thủ, ép lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng máu tươi đại Lôi Âm Tự, dạng này mưu đồ, thủ đoạn như vậy, làm sao không làm bọn hắn kinh hãi? Phổ Hiền bồ tát thân tử đã vẫn, Linh Nha Tiên cầm chế trên người liền tự động giải trừ. Linh Nha Tiên đại hỉ, bị giang cầm tu vi xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, trong khoảnh khắc liền khôi phục đại la kim tiên đỉnh phong tu vi. Cười ha ha không chỉ, để phổ hiền bồ tát đầu đi tới Liễu Minh trước mặt, hướng Liễu Minh chắp tay nói: "Đa tạ sư minh để cho ta tự tay mình giết cựu nhân." Liễu Minh hư đỡ dậy Linh Nha Tiên, cười nói: "Sư đệ khách khí." Nói, Liễu Minh ngẩng đầu liếc nhìn chư Phật, hai mắt cuối cùng dừng lại tại Phật như lai, cắn răng nghiền lợi đạo. Sư đệ cứ yên tâm, phổ hiền chỉ là một cái trong đó những cái này cùng ta tiệt giáo là địch người, vi huynh một cái cũng sẽ không bỏ qua. chư Phật run như cây sấy, Phật như lai mặt mo kịch liệt run dậy, nhìn hầm hầm liêu minh. ha ha ha sáu, liêu minh cười ha ha, quay lại thân hình, phá vỡ hư không, mang theo linh nha tiên nên ngang rời đi. đại lôi âm tự lại là một mảnh hờ hững, chư Phật không nói, Phật như lai tức giận cái mũi đều sai lệnh, giận dữ hét, liêu minh, liêu minh, khinh người quá đáng, cuối cùng sẽ có một ngày, bần tăng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. thật lâu, Phật như lai mới bình tĩnh trở lại, nhìn xem chư Phật, đạo. Đem phổ hiền bồ tát thi thể khiêng xuống đi. Có kim cương hộ pháp tiến lên, đem phổ hiền bồ tát thi thể rơi lên xuống. Phật như lai hít sâu một hơi, nhìn về phía nhiên đăng cổ Phật, đạo cổ Phật, làm phiền ngươi đi một chuyến nữa vạn Phật tiên. Nhường hai vị giáo chủ nhất thiết phải hỗ trợ phục sinh phổ hiền bồ tát. Là Phật tổ. Nhiên đăng cổ Phật gật đầu, mở rộng bước chân, bước vào trong hư không, hướng về vạn Phật tiên đi. Chư Phật mặt mao run rẩy, không nói gì không nói. Chư Phật thần hồn đều in vào phía trên vạn Phật tiên, nhưng phục sinh phía sau phổ hiền bồ tát căn cơ đã hủy. Sợ là khó mà có khi còn sống độ cao. Phật Như Lai làm như vậy, đơn giản là muốn vãn hồi chút mặt mũi mà thôi. Vạn Phật thiên phía trên. Nhiên đăng cổ Phật nói đại lôi âm tự bên trong phát sinh hết thảy. Chuẩn đề Phật Mẫu tức giận toàn thân phát run, giận dữ hét, "Phật Như Lai vô năng, hủy Phật giáo ta." Chương 340, chấn nhiếp hạ thiên. Chuẩn đề Phật Mẫu mặc dù nói Phật Như Lai vô năng, nhưng đến cùng phải hay không Phật Như Lai vô năng, hắn lại biết rõ rành rành. Phật Như Lai miu độ cũng có thể xứng nhất tuyệt. Trước kia, Phật Như Lai đem chư thiên thánh nhân chơi xoay quanh, cuối cùng trở thành khuỷ vận chi tử. Trở thành Phật môn lão đại, bực này mưu đồ, ngươi có thể nói Phật như Lai vô năng sao? Hiển nhiên là không thể. Nguyên nhân căn bản là bởi vì Liễu Minh lưu đồ quá mạnh mẽ, mạnh đến làm cho người giận sôi. Rời đi Linh Sơn sau đó, Linh Nha tiên quỳ dập xuống, hướng Liễu Minh dập đầu đạo: "Đa Tạ sư Minh cứu ta thoát ly khổ hải sao?" Liễu Minh hư đỡ dậy Linh Nha tiên, cười nói: "Linh Nha tiên sư đệ không cần khách khí như thế, đứng lên đi." Linh Nha tiên đứng dậy, nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói: "Sư huynh, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?" Liễu Minh cười nói: Phong thần bảng bên trên còn có rất nhiều sư huynh đệ bị quản chế tại Hạo Tiên, kế tiếp chúng ta muốn làm chính là đem Hạo Tiên kéo xuống Thiên Đế bảo tọa chi vị, giải cứu phong thần bảng bên trên tiệt giáo chúng tiên. Linh Nha Tiên gật đầu, đạo, sư huynh, chúng ta nên làm như thế nào? Liễu Minh nhìn xem Linh Nha Tiên, đạo, đi thôi, chúng ta bên trên tiên đỉnh một chuyến. Hết thảy nghe theo sư huynh an bài. Linh Nha Tiên vội vàng chắp tay nói. Liễu Minh gật đầu, một ngón tay phá vỡ hư không, mang theo Linh Nha Tiên đi tới Nam Tiên môn bên ngoài. Liễu Minh cùng Linh Nha Tiên qua Nam Tiên môn, một đường thông suốt trực tiếp hướng về lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Không tệ, bây giờ Thiên Đình vẫn như cũ trưởng khống tại Nhân Giáo cùng Xỉn Giáo hai giáo ở trong, nhưng người Xỉn Hai Giáo đệ tử nhân số thật sự là có hạn. Tại Thiên Đình nhậm chức thống ngự chư thiên, tự nhiên liền lộ ra chóc khâm kiến chịu. Mà Tiệt Giáo vạn nhân đại giáo ở thời điểm này liền phát huy ra hắn uy lực to lớn. Cái này cũng là Liễu Minh tại Thiên Đình bên trong có thể thông suốt nguyên nhân. Kim Linh Thánh Mẫu thế nhưng là Thiên Đình khảm cung đấu mẫu, chỉ huy chư thiên tình đấu quyền hạn cực lớn, tự nhiên một đường đối với Liễu Minh bật đèn xanh. Liễu Minh đi tới Lang Tiêu Bảo Điện ở trong. Hạo Thiên ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Liễu Minh thượng tiên có thể bắt được cái kia phổ hiền bồ tát. Liễu Minh tay vừa lộn hiện ra một cái đấm máu cái túi, trực tiếp đem cái túi ném xuống đất. phổ hiền bồ tát đầu lăn xuống. Chư thần nhìn hãi nhiên, Hạo Thiên nhìn cũng là sợ hết hồn. Suýt nữa từ thiên đế bảo tọa bên trên trượt xuống, hoảng sợ nói, cái này cái này cái này sáu. Liễu Minh trầm giọng nói, phổ hiền vi phạm tiên đạo, đổ sát mấy chục vạn nhân tộc, nghiệp chướng nặng nề. bản tọa đem hắn đuổi tới đại lôi âm tự bên trong, ngay trước Phật môn chư Phật, cùng như Lai Phật tổ mặt, đem hắn chém, hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ ngay ô, tại đại lôi âm tự bên trong, ngay trước Phật môn chư Phật mặt đem bổ tát chém, đây là bực nào hung thần, kinh khủng cỡ nào, thiên đình chư thần hãi nhiên, Hạo Thiên dọa đến mặt mo trắng bệnh, một nhìn xem Liễu Minh người sắt thần này, nuốt nước miếng một cái, chê cười nói, cái kia sáu, cái kia thượng tiên thần thông vô lượng, chém giết ác tặc phổ hiển, công đức vô lượng, công đức vô lượng sáu. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, mặt coi thường nhìn xem Hạo Thiên, tiếp đó quay người ra lăng tiêu bảo điện, hướng về hạ giới mà đi. đi qua Liễu Minh náo trò như vậy, Hạo Thiên uy tín càng là hạ xuống hạ thấp nhất. Phật môn uy tín cũng là giảm nhiều, mà Liễu Minh uy danh càng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tam giới. Tại Liễu Minh bận trước bận sau thời điểm, Đường Tăng sư đổ mấy người, càng là bạo khởi, đem sư đả Lĩnh 4 vạn tiểu yêu đều đánh giết. Tiếp lấy, Liễu Minh cùng Đường Tăng hai nhóm người liền tiếp theo đường lớn. Đại Lôi Âm tự bên trong, Quan Âm Bồ Tát do dự một chút, ra khỏi hàng chắp tay trước ngự đạo, "Phật Tổ, cái kia Tây Du 6." Phật Như Lai hít sâu một hơi, "Đạo, Tây Du tiếp tục tiến hành chính là." Lúc này, Phật Như Lai muốn kéo dài thời gian, muốn tại Tây Du hoàn thành phía trước Đem Hạo Thiên kéo xuống thiên đế chi vị, hắn dễ đạt được đời thứ ba thiên đạo người phát luôn thân phận, đã như thế, mới có thể thay đổi cục diện. Quan Âm nhíu mày, chắp tay trước Phật đạo, "Phật Tổ, cái tiếp theo kiếp nạn, nên xiển giáo an bài 6." Trước kia, tại Tây Du phía trước, Quan Âm Bồ Tát liền sắp xếp đi 9981 nạn, tiếp theo khó khăn liền đến bị Khâu Quốc, bị Khâu Quốc nên xiển giáo bên trong kiếp nạn. Phật Như Lai đau cả đầu, nhìn về phía nhiên Đăng Cổ Phật, "Đạo, Cổ Phật, làm phiền ngươi đi một chuyến nữa vạn Phật tiên." "Là, Phật Tổ." Niên Đăng Cổ Phật biết miệng, tiếp đó ra đại lôi âm tử hướng về vạn Phật Thiên mà đi. Nhiên Đăng cổ Phật đến vạn Phật Thiên, đem Tây Du sự Tỉnh cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề Phật mẫu nói. chuẩn đề Phật mẫu bất đắc dĩ, đành phải đi tới Ngọc Thanh Thiên một chuyến. Cũng may, truyền giáo đối với Tây Du sự Tỉnh vẫn tương đối ủng hộ. Nguyên Thủy Thiên tôn cũng không có khó xử, liền nhường Nam Cực Tiên ông xuống đi bố trí. Một bên khác, Đường Tăng cùng Liễu Minh hai nhóm người tiếp tục đi về phía tây. Một ngày này, Đường Tăng một đoàn người đi tới một tòa hùng thành bên ngoài, Đường Tăng ngẩng đầu nhìn lại, thì thầm, bị Khâu Quốc. cái gì bị Khâu quốc ga, bây giờ đã thành Tiểu Nhi Quốc. đúng lúc này có một người đi ngang qua, lắc đầu thở dài nói: Đường tăng như mày ngăn lại lão giả kia, vừa nói, lão trượng, cái này thành trì trên tấm biển rõ ràng viết bị khâu cốc đi, như thế nào liền thành tiểu nhị quốc? Lão giả kia khẽ lắc đầu, thở dài, muốn nói lại thôi, cuối cùng quay đầu đi. Đường tăng một đoàn người mộng bức không thôi vào thành đi. Liêu Minh một đoàn người cũng đến bên ngoài thành, vừa vặn nghe được đường tăng cùng lão kia trượng đối thoại, không khỏi như mày cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: ừ, xuyền giáo thật đúng là không sợ chết. Lúc này còn dám hướng về bản tọa trên họng xuống đụng, nếu như thế vậy thì đừng trách bản tọa không khách khí. Thông Thiên Giáo Chủ như mày, vừa nói, Liêu Minh sư đệ, ngươi nói là sáu. cái này Tiểu Nhi Quốc cùng Xỉn Giáo có quan hệ. Liêu Minh cười nói, tự nhiên. Thông Thiên Giáo Chủ như có điều suy nghĩ, vừa nói, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Liêu Minh nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ, hung bãi cùng Hồng hài Nhi ba người cười hắt hắt nói, các ngươi sáu, có muốn hay không ăn thịt mai? Đại bổ sáu. ba người nghe tức giảm mặt lại. Liêu Minh cười ha ha, trực tiếp thôi động hỏa kỳ lân, hướng về trong thành đi đến. Đường tăng sư đủ mấy người tiến vào Bị Khâu quốc. Gặp đại lộ hai bên để rất nhiều lồng trúc, trong lồng trúc vậy mà trang đều là trẻ con, cái này khiến sư đồ mấy người hãi hùng cái vía. Đợi cho dịch quán ở lại, Đường Tăng sư đồ mấy người hướng dịch quán bên trong người nghe, mới biết được là quốc vương hạ lệnh muốn trẻ con tâm can. Đường Tăng nghe xong, lập tức giận dữ. Do dự một chút, Đường Tăng vẫn là tới tìm Liễu Minh. Gặp qua Liễu Minh thượng tiên. Đường Tăng đối với Liễu Minh vẫn là rất tôn kính, chắp tay trước ngưỡng đạo. Liễu Minh nhìn xem Đường Tăng, cười nói, "Tam Tạng, ngươi tới tìm bản tọa là vì trong thành hài nhi a." Chương 341: Duyên phận Đường Tăng nhíu mày, chắp tay trước ngực, vẫn nói: "Thượng Tiên, trong thành Hải Đồng, thế nhưng là Phật Môn làm. Có phải là hay không người trong Phật Môn muốn lấy cái này 99999 cái Hải Đồng tâm huyết?" Lúc nói lời này, Đường Tăng giống như là đã dùng hết hết thể khí lực, nghiến răng nghiến lợi, căm hận vô cùng. Rõ ràng, Đường Tăng bây giờ cực hận Phật Môn. Mất tự nhiên liền sẽ đem hết thể tội lỗi lôi hướng về Phật Môn trên thân đẩy, bởi vậy hắn mới có thể tới hỏi Liêu Minh. Liêu Minh khẽ lắc đầu, "Đạo, lấy Hải Đồng tâm huyết, chuyện này cũng không phải người trong Phật Môn làm." Đường Tăng thở dài một hơi, cả người giống như là hư thoát đồng dạng, đỡ tựa ở trên mặt bàn một bên. Liêu Minh nhếch miệng, "Đạo, bất quá xấu." "Tuy nhiên làm sao?" Đường Tăng vội vàng hỏi. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Đường Tăng, "Đạo, bất quá chuyện này cũng cùng Phật môn có thoát không ra liên quan." Đường Tăng giận dữ, quanh thân Phật quang bạo động, Phật quang bên trong sen lẫn lệ khí, làm cho người sinh sợ hãi, "Đạo, thượng tiên, thỉnh tinh tế nói đến." Liêu Minh bình tĩnh nhìn xem Đường Tăng, cười nói, "Đường Tăng, bản tọa phía trước nói qua, Tây du trên đường chính là Phật môn dùng từng chống bạch cốt chồng chất đi ra ngoài, lần này bị khâu quốc yêu quái" mặc dù không phải người trong Phật môn, cũng là Phật môn mời tới người. Đường tăng trong đôi mắt tinh quang đại phóng, nhìn xem Liễu Minh, hướng Liễu Minh chắp tay trước ngực, "Đạo, Bần tăng tụ giáo." Nói, Đường tăng đi ra ngoài, trở về dịch quán, Đường tăng một đêm không có chuyện gì xảy ra. Liễu Minh nhìn về phía Hùng Bãi, "Đạo, Hùng Bãi, đem những cái này hài tử cứu." Hùng Bãi gật đầu, quay người ra dịch quán, xử một hồi quay phòng, đem bọn nhỏ đều thổi đi. Ngày thứ hai, Đường tăng cùng Liễu Minh hai nhóm người liền đi gặp Bị Khâu Quốc, quốc vương. Hai vị một đạo một tăng, là từ Đông thổ đại đường mà đến. Quốc Vương gặp Liễu Minh cùng Đường Tăng hai người, vấn đạo. Đường Tăng bởi vì tức giận Quốc Vương hoa mắt ủ thai, trợn mắt nhìn Quốc Vương, trầm giọng quát lên, "Bần tăng tất nhiên là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến." Quốc Vương nhíu nhíu mày, trong lòng có chút tức giận. Đúng lúc này, Quốc Vương nhìn thấy Quốc Trượng đi vào trong đại điện, chẳng biết tại sao, quay đầu liền đi, không khỏi hét lớn, "Quốc Trượng tạm dừng bước." Lưu mẹ ngươi bước. Quốc Trượng hãi hùng khiếp vía, không chỉ không có dừng bước, ngược lại bước nhanh hơn, đi thẳng về phía trước. Lại nguyên lai like là cái này, Quốc Trượng chính là Nam Cực Tiên Ông Tạc Kỵ, cũng chính là đầu kia tiên tộc. Trước kia Liễu Minh đi tìm Nam Cực Tiên Ông suối quậy thời điểm, thuận tiện đem Tiên Lộc một đôi sừng hưu đem cắt xuống. Tiên Lộc đối với cái này ký ức sâu hơn, bởi vậy đối với Liễu Minh sinh ra sợ hãi thật sâu cảm giác. Bởi vậy, làm Tiên Lộc nhìn thấy Liễu Minh ở thời điểm, không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền đi. Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Tiên Lộc, cười híp mắt nói, vừa liền lưu lại đi, gấp gáp như vậy lấy muốn đi làm cái gì? Hùng bãi cùng Hồng Hải Nhi hiểu ý, một trái một phía trước, ngăn cản Tiên Lộc. Tiên Lộc kinh hãi, đang muốn thi pháp. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi trên thân màn trướng kim phi ra, đem Tiên Lộc tới một chói cô. Quốc vương hoảng hốt, cả giận nói: "Ngươi cái thằng này làm cái gì? Như thế nào muốn buộc quả nhân quốc trượng?" Liêu Minh quay đầu mặt coi thường nhìn xem quốc vương, trầm giọng nói: "Ngươi quốc trượng, ngươi mở to hai mắt xem, ngươi quốc trượng là một cái đồ vật gì?" Nói, Liêu Minh chỉ một ngón tay tiên lộc. Tiên lộc lập tức hiện ra bản thể. Quốc vương cả kinh liên tiếp lùi về phía sau, hoảng sợ nói: "Này sáu, cái này sao có thể? Cái này giáo? Quả nhân quốc trượng, như thế nào thành một đầu hiệu? Cái này giáo?" Liêu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: Ngươi quốc vương này cũng thực sự là hoa mắt ù tai, liền lấy hài đồng tâm đầu huyết chuyện như vậy đều có thể làm được, tuổi thọ của ngươi cũng chấm dứt. Nói xong, Liễu Minh chỉ một ngón tay hư không. Trong hư không xuất hiện một cánh cửa, liên thông âm dương hai giới, chính là nhận thiên chi môn. R giây lát, một chiếc truyền giấy từ U Minh địa phủ bên trong lái tới, truyền giấy bên trên đứng một lão giả, lão giả xách theo đèn báo, hai mắt ung dung nhìn xem đám người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên thân Liễu Minh, hướng Liễu Minh chắp tay nói, gặp qua đại đế. Liễu Minh gật đầu, nhìn về phía vị kia quỷ sai, đạo, vị khâu quốc quốc vương tâm tư tản nhẫn chính là 10 phần hồn quân, càng là lấy hài đồng chi huyết vì thuốc dẫn, thật sự là đáng giận, ngươi lại trở về, gọi đi bị khâu quốc quốc vương tội thọ, đem hắn thần hồn biếm vào 18 tầng địa ngục, vinh chịu nghiệp hỏa dày vò nỗi khổ. Quốc vương này có thể nghe theo tiên lộc chỉ điểm, lấy 9900 cái hài đồng tâm huyết vì thuốc dẫn, kỳ tâm tưởng nhớ bực nào tàn nhẫn, dạng này người, Liêu Minh tất nhiên đụng phải, đương nhiên sẽ không mặc kệ. "Là, đại đế." Âm sai chớp chớp đèn bão, hướng về phía quốc vương chiếu một cái, quốc vương lập tức mất mạng, hồn phách không tự chủ được bay về phía âm sai lão giả. Ngay sau đó, Âm sai lão giả thôi động thuyền giấy, mang theo quốc vương hồn phách trở về địa phủ đi. Liêu Minh nhìn về phía Hùng Bãi, "Đạo, Hùng Bãi, quốc vương này Hải Phi cũng là một cái hại người yêu tinh, ngươi đi đem nàng ngoại trừ." Là, sư phó." Hùng Bãi gật đầu, nhấc lên đen anh thương, xài bước đi. Giây lát, Hùng Bãi để một cái chết hồ ly đi tới, ném xuống đất, lớn tiếng nói, "Sư phó, hồ ly tinh kia đã bị ta đánh chết." Liêu Minh gật đầu, "Đạo, rất tốt, không tệ." Thượng Tiên tha mạng, Thượng Tiên tha mạng A6. Tiên Lộc nhìn thấy hồ ly tinh bị đánh chết, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng hoảng sợ kêu lớn lên. Liễu Minh nhìn về phía Tiên Lộc, cười híp mắt nói, "Yên tâm, dù nói thế nào, người ta cũng là tình bạn cũ, ta như thế nào lại đánh chết ngươi đây?" "Đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên." Tiên Lộc đại hỉ, dập đầu như dã tỏi. Liễu Minh nhìn về phía Đường Tăng, cười nói, "Tam tạng, ngươi có thể nghỉ ăn tìm mai." "Đại bổ." Đường Tăng nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói, "Muốn ăn a." "A, muốn ăn ta." Tiên Lộc dọa đến toàn thân run một cái, hoảng sợ hét lớn, "Thượng tiên, ngươi đã đáp ứng không giết ta, ngươi đáp ứng rồi xấu." Liễu Minh cười nói, ha, yên tâm, ngươi không chết được, Tam Tạng, ngươi đi đem đầu này tiên lộc một đôi sừng hưu, còn có hắn bốn cái chân tháo xuống, mấy người chúng ta nướng, phân ra ăn. A, tháo bốn cái chân. Cái kia ha không thành cây côn. Tiên lộc dọa đến toàn thân run rẩy, hoảng sợ hét lớn, các ngươi không thể giết ta, Đường Tam Tạng, ngươi cái này con lựa chọn, chúng ta chính là vì giúp các ngươi Phật môn, ngươi không thể ăn ta sáu. Đường Tăng đại hỉ, nhìn về phía Tôn Hầu tử, cười to nói, "Ngộ Không, đi đem đầu này hiếu bốn cái chân tháo xuống. Bây giờ Tôn Hầu tử chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu." Lục Nhĩ Mi hầu tự nhiên biết cái này tiên lộc lai lịch, không khỏi niết niết miệng, có chút không dám tiến lên, dù sao nhân gia là nam cực tiên ông tọa kỵ. Cái này nếu là thật sự đem tiên lộc bốn cái chân cho tháo, như vậy chẳng phải là đắc tội xiển giáo? Chương 342, hành hung nam cực tiên ông. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không muốn tôn hầu tử như vậy xúc động, bởi vậy sợ đắc tội xiển giáo, không dám lên phía trước. Đường Tăng nhíu mày, đạo, Ngộ Không, ngươi chừng nào thì lòng can đảm nhỏ như vậy?" Nói, Đường Tăng nhìn về phía Trư Bát Giới, "Đạo, Bát Giới, ngươi đi." Trư Bát Giới niết niết miệng, cũng không nguyện ý tiến lên, hắn chính là nhân giáo đệ tử. Nhân giáo từ trước đến nay cùng xiển giáo giao hảo, hắn như vậy đi lên đem tiên lộc bốn cái chân cho tháo, nam cực tiên ông tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Dạng này sẽ ảnh hưởng nhân giáo cùng xiển giáo quan hệ trong đó. Đường Tăng buồn bực, không khỏi giận dữ, trầm giọng quát lên, "Ngộ Thị, ngươi đi." Sa Hòa Thượng miết miết miệng, cũng không dám tiến lên. Sa Hòa Thượng là Hạo tiên một mạnh người, hắn tự nhiên cũng không dám đắc tội xiển giáo. Đường Tăng giận dữ, trầm giọng quát lên, "Các ngươi mấy cái này đồ vô dụng, bần tăng tự mình tiến đến." Nói, Đường Tăng tiến lên, mang tới một ngụm giới đao, trực tiếp tiến lên. Trường lão, ngươi muốn làm gì? Ngươi sáu?" "Ta thế nhưng là các ngươi Phật môn mời tới sáu." Tiên Lộc xem xét, lập tức dọa đến la hoàng lên. Liêu Minh nít nít miệng, cười khẽ không thôi. Hắn luôn chính là hiệu quả này, nhưng Tiên Lộc nói ra trong đó nguyên do, chọc giận Đường Tăng. Quả nhiên, Tiên Lộc không nói Phật môn có tốt, nói chuyện Phật môn, hoàn toàn là lửa cháy đổ thêm dầu. Đường Tăng càng là nhận định chuyện này cùng Phật môn có liên quan, lập tức giận không thể nuốt, không nói lời gì, tiến lên cầm lên giới đao, xoát xoát xoát mấy lần đi qua. Sách sẽ gọn gàng đem tiên lộc bốn cái chân cùng sừng hươu cắt xuống. A 5 tiên lộc không ngừng kêu thẳng thiết. Hắc hùng tinh hắc hắc cười quái dị, chạy tới, đem bốn cái chân cùng lộc nhung lấy ra tới, trước mặt mọi người dựng lên hỏa giá đỡ, liền nướng. Giây lát, mùi thịt bay tán ra tới, tràn ngập trên không trung. Phải biết, đầu này liễu cũng không phải phổ thông hiệu, chính là đại biểu cho trường thọ tiên lộc. Thịt của nó chất tự nhiên là tươi đẹp. Tôn hậu tử, chứ bắt giới cùng xa hỏa thượng không dám ăn. Liễu Minh một đoàn người cùng đường tăng nhưng là ăn ngon nghiến. Giây lát, một đóa tường vân bay tới. Bên trên đứng một cái cầm trong tay quả trượng, cái chán chống lao cao lão giả. Lão giả này không là người khác, chính là Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông xem xét tọa kỵ của mình Tiên Lộc bị người tiêu thành hiệu côn. Hơn nữa Liễu Minh cùng Đường Tăng bọn người đang tại ăn hắn Tiên Lộc chân mai, bất giác đầu góc vụ vụ văng rội, cơ hồ khí đi tiểu, mặt bo trong nháy mắt xanh xám, nhìn hầm hầm Liễu Minh bọn người, chậm giọng quát lên: Liễu Minh, các ngươi làm cái gì? Này, ngươi lão giả này, con xuất sinh này là. Không đợi Liễu Minh nói chuyện, nổi giận Đường Tiện chỉ vào Nam Cực Tiên Ông, giống to ngươi con xúc sinh này bốn cái chân cùng sừng hưu là bẩn tăng cát, ngươi chờ như thế nào? Nam cực tiên ông nghe xong càng là tức giận phát cuồng, giận dữ hét, đường tăng, ngươi sáu, ngươi phật môn khinh người quá đáng sáu, khinh người quá đáng, ai bảo các ngươi vì hổ làm, hôm nay bẩn tăng liền hàng yêu trừ ma, đường tăng hét lớn một tiếng, tung người vọt lên, liền hướng nam cực tiên ông phóng đi, đấm ra một quyền. Nam cực tiên ông giận dữ, đại thủ duỗi ra, liền muốn một cái tát sợ chết đường tăng. Hừ, ngươi làm bản tọa không tồn tại sao? Đúng lúc này, một đạo lạnh rên một tiếng vang lên. Liễu Minh đưa tay nhẹ nhàng một ngón tay, Nam Cực Tiên Ông như bị điện giật, toàn thân run rẩy, lảo đảo lùi lại, một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh. Thế nhưng là hắn còn không có lấy lại tinh thần, Đường Tăng công kích liền đến, trên mặt dày rắn rắn chắc chắc chịu một quyền, bị đánh một quả răng, cửa tại chỗ liền rớt xuống. Nam Cực Tiên Ông cơ hồ tức giận muốn nổ, nỗi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế tản ra, liền muốn đem Đường Tăng bắn bay. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, lại là chỉ một ngón tay, lập tức đem Nam Cực Tiên Ông giam cầm. Lúc này Liễu Minh, hắn pháp lực đã tiếp cận với Hỗn Nguyên, so với Phật Như Lai cũng là không thua bao nhiêu. Nam cực tiên ông tự nhiên không phải đối thủ, đáng thương Nam cực tiên ông pháp lực bị giam cầm, đường tăng nhưng là được thế không thang người, giống to liên tục, song quyền giống như trận bão đồng dạng, điên cuồng chút xuống, trái đấm móc, phải đấm móc, phiêu phiêu quyền, đánh Nam cực tiên ông ngao ngao quái khiếu không chỉ, Nam cực tiên ông bị đánh mặt mo máu thịt bẽ bé bẽ, liễu minh cái này mới đưa đường tăng kéo xuống, ha ha ha, thông khoái, sảng khoái, đúng là mẹ nó sảng khoái sáu, đường tăng cười ha ha, một bên tôn hậu tử, chư bát giới cùng sa hỏa thượng ba người nhưng là nhìn hai mặt nhìn nhau, thực sự là người không biết không sợ a cái này nam cực tiên ông chính là nguyên thủy thiên tôn đại đệ tử thiên đình nam cực trường sinh đại đế bị đường tăng như vậy hành hung vậy để cho nguyên thủy thiên tôn mặt mò hướng về nơi nào đặt trên thực tế ngọc thanh thiên phía trên nguyên thủy thiên tôn mặt mò đã đen thành đáy nổi gầm thét liên tục tức miệng mắng to tiếp dẫn chuẩn đề các ngươi phật môn đệ tử giỏi xấu vạn phật thiên bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người run lẩy bẩy cười khổ không thôi bây giờ đường tăng bị liễu minh cải tạo thành một cái cơ bắp yêu tăng tính cách táo bạo không chỉ ghét ác như kiểu bọn hắn cũng hoàn toàn mất đi trưởng khống chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có tới Vạn Phật Thiên tìm bọn họ hai người phiền phức, rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết, vấn đề này không trách bọn hắn, chỉ đổ thừa Liễu Minh. Nói một cách khác, mặt ngoài là đường tăng tại trên thực tế hành hung Nam Cực Tiên Ông, vẫn là Liễu Minh đang ngầm thao tác thôi. Chỉ là, thánh nhân bây giờ không thể hạ giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cầm Liễu Minh không có bất kỳ biện pháp nào. Hú hổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết, đạo tổ bảo vệ Liễu Minh, hắn cũng không dám tùy ý đánh giết Liễu Minh. Nam Cực Tiên Ông một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói, Liễu Minh, các ngươi xấu, các ngươi khinh người quá đáng. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, bản tọa khinh người quá đáng. Đánh ngươi mấy lần, liền khinh người quá đáng. Ngươi xuất sinh kia ở nơi này bị Khâu Quốc bên trong làm chuyện tốt, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nó muốn lấy 99999 cái hài đồng tâm huyết, như thế áp độc, bản tọa chặt nó bốn vó, đã là nhẹ, như thế nào? Ngươi không phục? Đúng, đã là nhẹ." Đường Tăng ngang ngược cản trở, vén tay náo lên, hét lớn, "Nam Cực Tiên Ông tức giận toàn thân phát run, gầm gét liên tục, trầm giọng nói, "Các ngươi sáu, các ngươi sáu." "Hừ, đã ngươi không phục?" Vậy chúng ta liền đi Đại Thiên Tôn nơi đó phân xử thử. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "A, không được, không được sáu." Nam Cực Tiên Ông Hoàng sợ nói: "Hừ, vẫn là đi đi." Liễu Minh lạnh rên một tiếng, phất ống tay háo một cái, cuốn lên tiên lộc, phá vỡ hư không, hóa thành một vệt sáng, hướng về Thiên Đình phương hướng mà đi. Nam Cực Tiên Ông toàn thân chấn động, trong đầu vụ vụ vang dội, ngược đổ đắc hwang. Bởi vì hắn biết, Liễu Minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sợ là muốn cầm chuyện này chất vấn. Chương 343, gọt đi chính quả. Thiên Đình Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Tiểu Hạo tử, Hạo Thiên đang cùng Chư thần nghị sự, đúng lúc này, Liễu Minh âm thanh vang lên. Vừa nghe đến Liễu Minh âm thanh, Hạo Thiên liền cảm giác một cái đầu hai cái đại, một hồi đau đầu. Mỗi lần Liễu Minh đến đây, đều sẽ cho hắn tìm một ít chuyện, nhường hắn có một loại cảm giác sắp phát điên. Bởi vậy, Liễu Minh thành Hạo Thiên không muốn nhất gặp người. Ngay sau đó, Liễu Minh cỡi hỏa kỳ lần đi lên Lăng Tiêu bảo điện bên trong, tay áo hất lên, tiên lộc xuất hiện tại phía trên Lăng Tiêu bảo điện. Chúng thần chăm chú nhìn lại, không khỏi kinh hô liên tục. Này sao? Đây không phải trường sinh đại đế tọa kỵ tiên lộc sao? Như thế nào sẽ trở thành bộ dáng như vậy? Trời ạ, tiên lộc bốn cái chân bị chặn, là ai chém vào? Quá độc các sáu, sẽ không liễu minh thượng tiên chém A. Nguyên bản trang nghiêm vô cùng lăng tiêu bảo điện bên trong trong nháy mắt thành ẩm ỉ vô cùng trợ bản thức ăn, loạn thành hỗ loạn. Hạo tiên trên trán gân xanh nổi lên, ám nói, quả nhiên, quả nhiên, cái thằng này thứ nhất, chuẩn không có chuyện gì tốt sáu. Đúng lúc này, nam cực tiên ông vội vã đi đến, Hạo Thiên nhìn xem hai người, đau cả đầu, vẫn nói, liễu minh thượng tiên, đây rốt cuộc là gì tình huống? Liêu Minh lạnh rên một tiếng, Trâm giọng nói: Bản tọa đi ngang qua bị Khâu Quốc phát hiện xuất sinh này chịu Nam Cực Tiên Ông chỉ điểm, muốn thức ăn 9.999 cái hài đồng tấm huyết, Nam Cực Tiên Ông tội ác tại trời, tiểu hạo tử, chuyện này ngươi liền nhìn xem xử lý a? Xử lý Nam Cực Tiên Ông. Việc này đối với Hạo Thiên tôi nói cũng là chuyện tốt. Hạo Thiên tự nhiên nhạc kiến kỳ thành, dù sao Nam Cực Tiên Ông chính là xỉn giáo bên trong người, chưa tứ ngự một trong Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vị trí, nếu là có thể đem Nam Cực Tiên Ông kéo xuống ngựa, đây đối với hắn trưởng khống thiên đỉnh vẫn rất có trợ giúp. Theo lý thuyết. Liêu Minh lần này tới tìm hắn, đối với hắn mà nói, không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Hạo Thiên thở dài một hơi, trong đôi mắt tinh quang chớp động, nhìn xem Nam Cực Tiên ông, vẫn nói, trưởng sinh đại đế, nhưng có chuyện này. Nam Cực Tiên ông nghiến răng nghiến lợi nói, tự nhiên không chuyện này, xuất Sinh này xấu. Xuất sinh cũng không phải là bần đạo trì điểm, mà là nó thừa dịp bần đạo không chú ý, trượt xuống thế gian làm ác, cùng bần đạo không có bất cứ quan hệ nào. A, Lao gia 6. Tiên Lộc hoảng hốt, hoảng sợ nói, nếu là chuyện này chắc chắn, Nam Cực Tiên ông mặc kệ nó. Kết quả của nó có thể tưởng tượng được. Nam Cực Tiên Ông bãi xuống tay áo, nhắm mắt không nói. Lúc này, Nam Cực Tiên Ông cũng lựa chọn bỏ xe giữ tướng, dù sao việc này nếu là dây dưa đi ra, sợ là không tốt như vậy kết thúc. Liễu Minh nhìn về phía Tiên Lộc, cười híp mắt. Tiên Lộc cắn răng một cái, "Đạo, bậy hạ, thượng tiên, ta phía dưới là chịu Nam Cực Tiên Ông chỉ điểm, nếu là có nửa câu nói ngoa, gọi Thiên Đạo lập tức hạ xuống lôi phạt, đem ta đánh chết." Tiên Lộc nói xong lời này, Lăng Tiêu Bảo Điện cũng không nhậm tĩnh. Theo lý thuyết, Tiên Lộc nói, "Ngươi xấu, ngươi tự tìm cái chết." Nam cực tiên ông giận dữ, lúc này tay vừa lộn, hiện ra một cái quan đoàn, quan đoàn bên trong chính là một cái nai con, chính là tiên lộc mệnh hồn. Tiếp lấy, Nam cực tiên ông hung hăng bóp nát tiên lộc mệnh hồn. A năm, tiên lộc hét thảm một tiếng, tại chỗ thần hồn câu diện, thân tử đạo vẫn, tiên lộc còn tưởng rằng liễu minh sẽ cứu hắn đâu, dù sao phía trước linh nha tiên thần hồn cũng bị phổ hiền bồ tát cầm giữ, nhưng mà liễu minh càng là có thủ đoạn che đậy phổ hiền bồ tát cứu được linh nha tiên, nhưng liễu minh vẫn là không có cứu nó. Tiên lộc vẫn là nghĩ đơn giản, linh nha tiên là liễu minh sư đệ, thiệt giáo thiên nhân. Thông Thiên giáo chủ dưới trướng tùy thị thất tiên chi nhất, hơn nữa đối với tiệt giáo trung thành tuyệt đối, cho dù là làm vật để gửi, cũng không nguyện ý phản bội tiệt giáo, dạng này người, Liễu Minh tự nhiên sẽ cứu. Nhưng Tiên Lộc lại bất động. Tiên Lộc cùng Liễu Minh không có cái gì gặp nhau, hơn nữa Tiên Lộc tâm tư ác độc. Nam Cực Tiên ông nhường hắn hạ giới, cho đường tăng một đoàn người thêm thai thêm khó khăn, nhưng không có nhường hắn đi lấy 99999 cái hài đồng tâm huyết, bởi vậy có thể thấy được cái này Tiên Lộc cũng không phải kẻ tốt lành gì, bởi vậy Liêu Minh nơi nào sẽ cứu hắn. Mọi người chỉ là muốn làm nhân cho rằng Tiên Lộc lần này hành động chính là chịu Nam cực tiên ông chỉ điểm thôi. Nói một cách khác, Nam cực tiên ông xem như bị đầu này tiên lộc gài bẫy. Chỉ là Nam cực tiên ông dưới cơn thịnh nộ đem tiên lộc giết, càng không nói rõ ràng, giống như là giết người diệt khẩu cảm giác. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, nhìn xem Nam cực tiên ông, trầm giọng nói, Nam cực tiên ông, chuyện này Nguyên nên nói như thế nào? Lúc này, chính là liền Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vô pháp đứng ra. Dù sao Nam cực tiên ông ở vào đối lý trạng thái, hắn nếu là cưỡng ép đứng ra, chẳng phải là liền cái kia tấm mặt mo cũng phải đánh? Nam cực tiên ông nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Hạo Thiên, hướng Hạo Thiên vừa chắp tay, lớn tiếng nói, vậy Hạ, chuyện này sáu, chuyện này cùng Bần đạo không quan hệ, là sáu, là Liêu Minh cái thằng này hãm hại Bần đạo sáu, bản tọa hãm hại ngươi. Liêu Minh vẻ mặt khinh thường, nhìn xem Nam cực tiên ông, bĩu môi nói, Nam cực đạo hiếu a, ngươi tìm lý do, cũng phải tìm một cái đáng tin, hứng cậy ra dáng điểm lý do, liền ngươi như vậy không đáng tin, hứng cậy lý do, ngươi cho rằng tiểu Hạo tử sẽ tin sao? Nói, Liêu Minh ngẩng đầu nhìn về phía Hạo Thiên, hai mắt sáng rực, nói ý muốn không cần nói cũng biết. Hạo Thiên miết miết miệng, lớn tiếng nói. Nam cực tiên ông dung túng toạn kỵ hạ phạm, suýt nữa phạm phải họa lớn ngập trời, tội không thể chờ. Nhưng nghệ tình có công tại thiên đình phân thượng, liền gọt đi trường sinh đại đế trước. Gian đe, hạo thiên chính là thiên đế, muốn xuất pháp tùy. Nam cực tiên ông trường sinh đại đế chính quả lúc này bị gọt đi. đương nhiên, hạo thiên lại làm sao không muốn đem tiền giáo, nhân giáo những người khác cùng nhau gọt đi thần vị, chỉ là hắn không có lý do đầy đủ. Nếu là không có lý do đầy đủ, liền tùy tiện gọt đi người khác thần vị, như vậy sẽ dẫn tới bạo loạn, thậm chí sẽ đưa tới thánh nhân bất mãn. Nhưng lần này tình huống lại khác. Liêu Minh cho Hạo Thiên đưa tới cơ hội, hắn lại như thế nào sẽ không nắm chặt. Hạo Thiên, ngươi xấu. Nam Cực Tiên ông cảm giác mình thần vị bị gọi đi, lập tức giận dữ, trầm giọng quát lên. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, Nam Cực đạo hữu chẳng lẽ muốn học con khỉ kia đồng dạng, đại náo thiên cung à? Nam Cực Tiên ông mặt mò hung hăng run lên, mặc dù hận đến nghến răng, nhưng vẫn là không có dám phát tác, hất tay áo một cái bảo, sám xịt ly khai thiên đỉnh, xuống hạ giới. Ha ha ha xấu. Liêu Minh cười ha ha không chỉ, Tiệt giáo chúng thần cũng là mừng rỡ không thôi. Chương 344 tại thiên đỉnh quyền lên tiếng tứ ngự quả vị cực kỳ trọng yếu chính là ngọc hoàng đại đế đông cực thanh hoa đại đế nam cực trường sinh đại đế cùng trung ương tử vi đại đế trong đó đông cực thanh hoa đại đế chính là nguyên thủy thiên tôn hóa thân theo lý thuyết tứ ngự bên trong xỉn giáo liền chiếm hai vị cái này cũng là vì cái gì xỉn giáo một mực có thể trưởng khống thiên đỉnh nguyên nhân bây giờ Liêu minh cùng hạo thiên hai người liên thủ đem nam cực tiên ông đã kéo xuống mã theo lý thuyết cái này nam cực trường sinh đại đế chính quả liền coi như là trống không chỉ là trong nấy mắt các phương thế lực liền để mắt tới Nam cực trường sinh đại đế chính quả một đạo thanh quang tử bắn ra ngoài tới chính là nguyên thủy thiên tôn hóa thân đông cực thanh hoa đại đế thanh hoa đại đế nhìn về phía hạo Tiên, trầm giọng nói vậy hạ vân đạo dưới trướng quảng thành tử chính là nam cực tiên trường sinh đại đế nguyên thủy thiên tôn lại như thế nào sẽ dễ dàng đem nam cực trường sinh đại đế chính quả nhường ra đi hạo Tiên nít miết, miết miệng không biết nên đáp lại như thế nào cái này vừa đem nam cực tiên ông kéo xuống ngựa nếu để cho quảng thành tử chống đi tới như vậy nam cực trường sinh đại đế chính quả liền lại rơi xuống xỉn giáo ở trong Như vậy hết thể cố gắng liền đều trắng phí hết. Ngay tại Hạo Thiên do dự thời điểm, Liễu Minh tiến lên, lớn tiếng nói, Tiểu Hạo Tử, bản tọa đề cử một người, có thể đảm nhận làm Trường Sinh Đại Đế. Ngay ôu, Liễu Minh cái thằng này cũng tới làm dối. Hạo Thiên một cái đầu hai cái đại, nhìn xem Liễu Minh, chê cười nói, không biết Liễu Minh thượng tiên đề cử người nào. Liễu Minh nết miệng nở nụ cười, đạo, bản tọa đề cử bản tọa Đại đệ tử Huyền Minh Tử vì Nam cực Trường Sinh Đại Đế. Mê hoặc sáu, Hạo Thiên nhiễu nhiễu mày, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế lạnh rên một tiếng, nhìn hàm hàm Liêu Minh, trầm giọng nói: Hừ, ngươi đệ tử kia có tài đức gì, có thể làm Nam Cực Trường Sinh Đại Đế? Liêu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: Bản tọa cái kia Đại đệ tử chính là Bắc Hải Huyền Quy truyền thế, có chống trời đại công đức bản thân, hơn nữa quy loại vốn là tượng trưng chứng tỏ, dù sao cũng so ngươi Quảng thành Tử mạnh hơn. Bản tọa ngược lại là phải hỏi một chút ngươi, Quảng thành Tử lại có gì đức gì năng, có thể lên được Nam Cực Trường Sinh Đại Đế? Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế nhìn hàm hàm Liêu Minh, trầm giọng nói: Hừ, Quảng Thịnh Tử chính là thánh nhân đệ tử. Hơn nữa tham gia phong thần đại chiến, tại Thiên đỉnh có công sáu. Đông cực Thanh Hoa đại đế không nói cái này còn tốt, nói chuyện cái này, Liễu Minh liền giận không chỗ phát tiết. Liễu Minh lập tức cũng là lạnh rên một tiếng, nhìn hàm hàm Đông cực Thanh Hoa đại đế, trầm giọng nói, "Hừ, Quảng Thành Tử là thánh nhân đệ tử không, dạ, mọi người đều biết, bản tọa Tây Du, chính là vì phá hư Phật môn Tây Du, ngăn cản Phật môn đang thịnh, để cho ta huyền môn đang thịnh, mà Quảng Thành Tử đâu? Ba phen mới bận cùng Phật môn cấu kết cùng một chỗ, tổn hại ta huyền môn lợi ích, bản tọa ngược lại là phải hỏi một chút, đây cũng là như lời ngươi nói có công với Thiên đỉnh sao?" ngươi sáu, đông cực thanh hoa đại đế bị mắng nhẹ lời, không biết nên như thế nào phản bác. liêu minh lời nói câu câu như lao kiếm, hoàn toàn chính xác, giống như là quảng thành tử như vậy tác pháp, đích thật là tổn hại huyền môn lợi. còn nữa, hạo thiên cũng tham gia vây quét tiệt giáo đi. liêu minh quay đầu nhìn hàm hàm hạo thiên, chi ý lộ rõ trên mặt. liêu minh tâm tư rõ rãng, chính là muốn nói, nếu như ngươi không cho cái này nam cực trường sinh đại đế chính quả, vậy ta đầu mâu cũng chỉ có thể chỉ hướng ngươi. hạo thiên vốn còn nghĩ đem thái bạch kim tinh cái này người một nhà cho đẩy lên nam cực trường sinh đại đế chính quả đâu? Hiện tại xem ra, căn bản không có khả năng này. Thái Bạch Kim Tinh cùng Quảng Thành Tử cùng Huyền Minh Tử so ra, đích thật là kém không thiếu, cho dù là hắn nói ra, chư thần cũng sẽ không phục, thậm chí náo ra cái gì dung chuyện. Hạo Thiên bó tay toàn tập, nhìn xem Liễu Minh cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, cắn răng một cái, "Đạo, Huyền Minh Tử thân cư chống trời đại công đức, có công với tăng Giới, có thể vì Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Cùng nhường Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chính quả lần nữa rơi vào xiển giáo trong tay, còn không bằng nhường Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chính quả rơi xuống Liễu Minh trong tay." Đã như thế, cũng tốt nhường Liễu Minh cùng Nguyên Thủy Thiên tôn tranh đấu không chỉ cái này cũng là Hạo Thiên một cái tiểu nữu đồ, bởi vậy Hạo Thiên Tả hữu suy nghĩ, hay là đem Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chính quả cho Liễu Minh hệ này. Liễu Minh đại hỉ, ha ha cười nói, nếu như thế, bản tòa liền thay bản tòa đệ tử kêu cảm ơn tiểu hạo thử ngươi. Hạo Thiên cười ngượng ngùng liên tục, đạo, cái kia sáu, cái kia không cần cảm ơn sáu. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn hầm hầm Liễu Minh cùng Hạo Thiên một mắt, hất tay áo một cái bảo, quay người ra lăng tiêu bảo điện, tức giận nên ngang rời đi. Tốt, chuyện chỗ này, bản tòa liền cáo tử. Liễu Minh rõ ràng tâm tình không tệ, còn hướng Hạo Thiên chấp tay, tiếp đó thôi động Hỏa Kỳ Lân ra bên ngoài mà đi. Cưới tọa kỵ bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Liễu Minh trình độ phép lối, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện sau đó, Liễu Minh liền hướng về hạ giới mà đi. Đợi cho bị khâu quốc bên trong, Liễu Minh nhường quốc vương Nhi tử kế thừa vương vị. Tân quốc vương cũng biết phụ thân của mình phạm vào tội không thể tha thứ được, cũng không có trách cứ Liễu Minh. Đương nhiên, hắn cũng không dám. Liễu Minh đang cấp tân quốc vương lưu lại một chút đại đường điện tịch, cùng huyền môn kinh điện sau đó, liền cưỡi Hỏa Kỳ Lân tiếp tục đi về phía tây lên đường. Tân Quốc Vương chăm lo quản lý, Tôn Sùng đạo pháp mà chống lại Phật môn. Trên thực tế, một quốc gia hưng suy hay không, cùng nó chỗ chịu tại quốc giáo có căn bản liên hệ. Đường Triều từ thịnh chuyển yếu, cũng là bởi vì quốc giáo nguyên nhân. Đường Triều bản thổ giáo phái vì huyền môn đạo giáo, mà Đường Thái Tông phổ biến Phật pháp, này liền phá hủy quốc giáo căn cơ. Đợi cho Võ Tắc Thiên đem Phật môn Tôn Sùng tới cực điểm, triệt để thay quốc giáo. Quốc giáo thay đổi, dẫn đến xã tắc rung chuyển, khiến cường thịnh nhất thời đại đường cũng đi về phía số mạn mất nước. Bởi vậy có thể thấy được Phật môn hại người rất nặng, mà đi qua bị Khâu Quốc chi một nạn, Liễu Minh thành công đem diện giáo Nam cực tiên ông kéo xuống ngựa, nhường đệ tử của hắn Huyền Minh tử lên làm Nam cực trưởng sinh đại đế. đã như thế, vẹn vẹn là Tiểu Tuyền Sơn một mạch tại tứ ngựa ở trong, liền chiếm hai vị. Liễu Minh tại Thiên Đình bên trong nữ quyền lại nặng một bước. Liễu Minh mục đích cuối cùng nhất là muốn đem Hạo Thiên kéo xuống Thiên Đế chi vị, giải cứu phong thần bảng phía trên tiệt Giáo chư thần, nhất định phải phân Hạo Thiên quyền lợi, phân Nguyên Thủy Thiên tôn quyền lợi. Nếu như không năm quyền, như vậy cho dù là Liễu Minh đem Hạo Thiên đã kéo xuống Thiên Đế chi vị, đến lúc đó thiên đế chính quả bị xỉn giáo ăn cắp, cái kia liễu minh chẳng phải là vì xỉn giáo làm giáo y đi, bởi vậy liễu minh cần trọng không thiên đình quyền lợi, đợi cho thời cơ thích hợp nhất cử đem hạo thiên kéo xuống ngựa giải cứu tiệt giáo chư thần. chương 345, gạt bỏ phật môn thế lực tại thiên đỉnh. đường tăng cùng liễu minh hai nhóm người tiếp tục đi về phía tây. một ngày này đường tăng chính hành ở giữa, phía trước có một nữ tử kêu cứu. trưởng lão cứu mạng cứu mạng a sáu, đường tăng nhìn thấy nữ tử kia, vẫn nói ngươi là người phương nào, như thế nào nghèo túng đến đây nữ tử khóc không thành tiếng, nước nợ nói: trưởng lão, ta xấu, ta chính là sơn hạ lương gia nhân nữ nhi, lại không nghĩ bị cường đạo kéo tới nơi đây, một mình ta ở đây, vô cùng sợ hãi, còn xin trưởng lão cứu ta một mạng xấu. đường tăng lòng từ bi phiền lặng, đạo, tốt lắm, ngươi liền theo chúng ta cùng đi à, bần tăng hộ tống ngươi đi tìm ngươi người nhà xấu. lúc này đường tăng cũng có lòng từ bi, chỉ là tính tình thay đổi mà thôi, biến ghét gắt như kiểu, trong mắt không cho phép một điểm hạt cắt mà thôi. như thế, nữ tử cùng đường tăng một đoàn người cùng một chỗ gấp rút lên đường. Lục Nhĩ Mi hầu đã không phải tôn hầu tử, không có hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên cũng nhìn không ra nữ tử này thân phận. Đường Tăng một nhóm người sau khi đi, Liễu Minh bọn người theo sau. Thông Thiên Giáo chủ cao mày nói, Liễu Minh sư đệ, cái kia Đường Tăng mang đi một cái nữ yêu tinh, ngươi làm sao không ngăn cản à? Liễu Minh cười nói, chúng ta không những không thể ngăn cản, còn muốn giúp nàng đâu. Thông Thiên Giáo chủ nhũ mày, gặp Liễu Minh cái kia gương mặt cười xấu xa, liền biết được Liễu Minh ngắt hẳn là lại có cái gì lập, vừa nói, vậy chúng ta muốn làm gì? Liễu Minh cười nói, đi thôi, chúng ta đừng đi quấy rầy bọn hắn chờ đợi thời cơ chín muồi chính là nói liễu minh thôi động hỏa kỳ lân, tiếp tục hướng phía trước đường tăng một đoàn người hướng về chấn lâm hải tự mà đi mà liễu minh một đoàn người nhưng lại không vào chấn lâm hải tự lại nói đường tăng một đoàn người một đường hướng về phía trước đi tới một gian chùa miếu liền thấy gian kia chùa miếu hết sức rách nát kim cương la hán tượng thần ngã xuống đất quan âm tượng đất hòa tan các vũ ở giữa hiện đầy tơ nhện đường tăng cao mày nói căn này miếu thợ như thế nào như vậy rách nát chư bát giới nhất miệng cười nói nghĩ đến là nơi đây hòa thượng tất cả đều hoàn thủ cái này chùa miếu liền đổ nát ngốc tử Ngươi biết cái gì? Tôn hầu tử nhảy nhót đến trong chùa miếu, nhìn bốn phía. Đường tăng dục ngựa tiến lên, đi tới nơi này trong chùa miếu, làm sao? Đúng lúc này, phía sau sơn bên trong vang lên một tiếng tiếng chuông du dương, âm thanh trống trải, làm cho người thần hồn đại chấn. Cùng, Cùng lúc đó, có người vỗ vỗ đường tăng bả vai. Đường tăng hoàng hốt, bản năng hướng phía sau đấm ra một quyền. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy đối phương chỉ là một cái tiểu sa di thời điểm, vội vàng dừng tay. Năm đấm cách tiểu sa di mặt mo không đủ một tấc chỗ, miễn cưỡng dừng lại. Cái kia tiểu sa di cơ hồ sợ kệ ra quần. Mơ hồ, Hoàng sợ nói, trưởng lão cỡ nào hung ác, dọa sắt Bần tăng cũng xấu. Đường tăng nhìn xem cái này Tiểu Sa Di, cao mày nói, ngươi là hòa thượng này. Tiểu Sa Di vội nói, Bần tăng là cái này chùa hòa thượng. Đường tăng lại hỏi, cái này chùa miếu như thế nào, như thế hoang bại. Tiểu Sa Di cười nói, trưởng lão có chỗ không biết, chúng ta nguyên bản chùa miếu liền ở nơi này phía trước sơn bên trong, chỉ là sơn bên trong có một đám tử cường đạo, nhưng cái này cường đạo hết sức hung ác, chúng ta bị bất đắc dĩ, liền đem chùa chuyển đem đến phía sau núi, bởi vậy, vậy nơi này chùa miếu liền hoang vế. Đường tăng gật đầu, đạo thì ra là thế. Tiểu Sa Di nhìn xem đường tăng một bọn người, vẫn nói, trưởng lão là nơi nào nhân sĩ? Lại muốn đi tới nơi nào? Đường tăng chắp tay trước ngực, "Đạo, vân tăng chính là từ Đông thổ đại đường mà đến hòa thượng, đi tới Tây Thiên bái Phật 6. A phi, đi tới Tây Thiên đi đập đại lôi ấm tự. "A?" Trưởng lão chẳng lẽ nói đùa? Tiểu Sa Di cả kinh trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỡ tai. Đường tăng cười nói, "Ngươi không cần lo, đi thôi, chúng ta muốn tại các ngươi ở đây tá túc một đêm, không biết có thể thuận tiện không." Tiểu Sa Di quyền đương đường tăng chỉ là nói đùa thôi cũng không có để ở trong lòng, nghe được đường tăng bọn người muốn mượn túc, nhãn tình sáng lên, vội nói, trưởng lão mau mời. Nói, tiểu sa di ở phía trước, vì đường tăng bọn người dẫn đường. Đường tăng một đoàn người sau đó đợi kịp. Đợi cho phía sau núi, quả nhiên lại gặp một ngôi chùa, tự viện tấm biển phía trên viết Chấn Lâm Hải tự bốn chữ lớn. Trưởng lão thỉnh. Tiểu sa di hướng đường tăng bọn người làm cái tư thế mời. Đường tăng một đoàn người gật đầu, đi vào chùa miếu ở trong, liền thấy chùa miếu ở trong vàng son lộng lẫy, đình đài lầu các, cực kỳ rực rỡ thậm chí có thể dùng sa hoa để hình dung. Nơi đây chùa miếu ngược lại là đại khí, so với chúng ta đại đường chùa miếu cũng không kém bao nhiêu à. Đường Tăng khen. Tiểu Sa Di cười khẽ, mang theo Đường Tăng một đoàn người đi vào. Đợi cho đại hùng bảo điện chủ trì đi tới, song phương lễ ra mắt. Chủ trì nhìn về phía lông trắng chuột cùng hạ Tử Tinh, cao mày nói, "Trưởng lão, cái này sao?" Đường Tăng niết miệng, chỉ vào lông trắng chuột, "Đạo, vị này là bẩn tăng trên đường cứu cô nương, vị này là bẩn tăng phu nhân 6." Một cái phu nhân hai chữ, cơ hồ cả kinh dưới sự chủ trì ba rơi xuống. Chủ trì thật vất vả mới đứng vững tâm thần. Nhìn về phía đường tăng tạng, vẫn nói, "Trưởng lão, đường Triều Hòa thượng chẳng lẽ có thể đón dâu không thành?" Đường Tăng ha ha cười nói, "Không thể, là Bần tăng cưới gả mà thôi. Đúng, ngươi ở đây, nhưng có rượu thịt." Nhanh chóng cùng Bần tăng mang lên, "Bần tăng cùng ngươi tiền tài chính là." Chủ trì lại một lần nữa cả kinh trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lốt hai. Bọn hắn làm hòa thượng, thanh đăng cổ Phật, thức ăn chay giới ăn mặn, Đường Tăng, cái thằng này ngược lại tốt, cưới thân không nói, còn ăn thịt uống rượu. Thật sự là làm hắn có chút hâm mộ nhanh. Trong chùa miếu, lại nơi nào có rượu thịt? Đường tăng liền ở nơi này trong chùa miếu ở lại. Liêu Minh đi tới tự viện bên ngoài, cô ngón búng ra, một vệ sáng chui vào đường tăng thể nội. Đường tăng chợt cảm thấy khó chịu, hôn mê đi. Cái này có thể đem Tôn hầu tử, chứ bắt giới cùng Sa Hỏa thượng ba người lo lắng. Ba người bất đắc dĩ, đành phải lại trong chùa miếu ở lại. Một ngày này, lông trắng chuột liền bắt đầu tại trong chùa miếu ăn thịt người. Một cái tiểu sa di chịu đựng không được dụ hoặc, bị lông trắng chuột ăn. Ngay sau đó, mỗi ngày đều có một hai cái tăng nhân mất tích. Mấy cái này mất tích tăng nhân, đều bị lông trắng chuột ăn. Liễu Minh nhìn ở trong mắt, cười nói, "Chuyện này thành." Thông tiên giáo chủ không hiểu, cao mày nói, "Sư đệ, cái này trong chùa miếu trên dưới 100 còn lại tên hòa thượng, bọn hắn tuy là người trong Phật môn, ngươi như thế nào thấy chết không cứu, nhường cái kia lông trắng chuột đều hại tính mạng của bọn hắn." Liễu Minh nhìn xem Thông tiên giáo chủ, cười nói, "Tiểu Thông Thông à, ngươi còn là quá thiện tâm chút, cái này Trấn Lâm Hải tự vốn là một chỗ hát tự miếu, mấy cái này hòa thượng không biết hại chết bao nhiêu người, lông trắng chuột tán bọn hắn, cũng là quả báo của bọn hắn." Chương 346, Natha. Hát tự miếu, ngươi làm thế nào biết Thông Thiên giáo chủ như mày, vấn đạo. Thông Thiên giáo chủ mặc dù thống hận Phật môn, nhưng cũng không phải thị sát hàng người, bởi vậy mới có thể hỏi Liễu Minh. Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, đạo, tiểu thông thông a, ngươi nhìn, nơi đây phương viên mấy trăm dặm cũng không thấy bóng người, mà sau núi này chùa miếu lại như thế trắng lệ, sợ là những cái này đạo tặc chính là mấy cái này hòa thượng nuôi, bọn hắn giết hại bao nhiêu sinh linh, chết chưa hết tội à? Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, đạo, sư đệ nói thật phải. Những ngày tiếp theo, lông trắng chuột liền bắt đầu từng bước xâm chiếm trấn Lâm Hải tự hòa thượng, vẻn vẹn mười mấy ngày thời gian, Toàn bộ chấn Lâm Hải tự hòa thượng liền bị lông trắng chuột tát lượn. Lông trắng chuột liền đem chủ ý đánh tới đường tăng trên thân, chỉ là đường tăng có Tôn Hầu tử bọn người hồ năm lấy, lông trắng chuột không cách nào được như ý thôi. Là lúc này rồi. Liêu Minh nét miệng nở nụ cười, con ngón đúng ra, một vệ sáng lặng yên không tiếng động bay vào thiền phòng ở trong, chui vào đường tăng thể nội. Đường tăng khoan thai tỉnh lại. Đường tăng ra thiền phòng sau đó, phát hiện phía ngoài hòa thượng đều chết sạch, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, cả giận nói, đây là có chuyện gì? Tôn Hầu tử vội la lên, sư phó, là ngươi cựu nữ tử kia nàng là một cái yêu quái, pháp lực của nàng không tua lão tôn ta, lão tôn ta cũng không dám đi, chỉ sợ nàng làm cho cái kế điệu hồ ly sơn, hại sư phó ngươi à. đường tăng nghiến răng nghiến lợi nói, yêu quái kia ở nơi nào, hại nhiều người như vậy, chúng ta nhất định phải trừ bỏ nàng mới là. là, sư phó. tôn hậu tử lớn tiếng nói. đúng lúc này liêu minh cưỡi hỏa kỳ lân đi tới. đường tăng nhìn thấy liêu minh, cao mày nói, thượng tiên, ngươi thấy thế nào lấy yêu quái kia ăn nhiều người như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn là hoa thượng, cũng bởi vì thiên kiến bệ phái, ngươi liền thấy chết mà không cứu sao? Liêu Minh nếu mày, Thản Nhi nói, cổ hủ, ngươi làm mấy cái này hòa thượng là cái gì tốt hòa thượng sao? Nơi đây hoang vu, trong vòng trăm dặm không thấy bóng dáng, mà ngươi lại nhìn cái này chấn lâm hải tự, như thế trắng lệ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Đường Tăng toàn thân chấn động, kinh hãi nói, thượng tiên có ý tứ là sáu. Mấy cái này hòa thượng cũng là tật hòa thượng. Ở đây lưu tài hại mệnh. Liêu Minh gật đầu, đạo, cái này hiển nhiên. Đường Tăng nghe nghiến răng nghiến lợi, đỏ hưng mắt, giận dữ hét, đáng chết phật môn, thực sự là thượng bất chính hạ tấp loạn, Phật như lai cùng quan âm cũng là cái giả phật đà, giả bồ tát trong Phật môn tiểu hòa thượng, tự nhiên cũng không phải vật gì tốt xấu. Đáng thương Phật Như Lai cùng Quan Âm lần nữa nằm thương. Bởi vậy có thể thấy được, Đường Tăng đối với Như Lai cùng căm hận trình độ cao bao nhiêu. Liêu Minh nhìn về phía Đường Tăng, cười nói, "Tốt, tóm lại một câu một ít hòa thượng đang chết, bọn hắn cướp bóc, nhu tài hại mệnh, mà bọn hắn bị yêu quái trô ăn, cũng là nhân quả báo ứng, đến nội yêu quái kia, ngồi đi." Đường Tăng gật đầu nói, "Là, thượng tiên." Liêu Minh cấy hỏa kỳ lần, phá không, đi tới lông trắng chuột hang ổ động không đáy bên ngoài, trực tiếp đại thủ rũ ra một tay lấy lông trắng chuột cùng lông trắng chuột cung phụng bài vị lấy ra cái này bài vị thờ phụng chính là thác thác lý thiên vương lý tĩnh cùng tam thái tử Na cha thượng tiên tha mạng thượng tiên tha mạng a sáu lông trắng chuột hoàng sợ nói liêu minh lạnh rên một tiếng chỉ một ngón tay cầm giữ lông trắng chuột tiếp đó một ngón tay phá vỡ hư không thôi động hỏa kỳ lân chui vào chờ hắn lại xuất hiện lúc cũng tại nam thiên môn bên ngoài sư minh nam thiên môn thủ vệ tứ đại thiên vương hướng liêu minh gặp lễ đạo liêu minh gật đầu một đường hướng về lăng tiêu bảo điện bên trong mà đi liêu minh sau khi đi Ma gia tứ tướng bắt đầu nghị luận, Liễu Minh lần này tới Thiên đỉnh, lại là tới hại ai tới? Lang Tiêu Bảo điện bên trong, Hạ Tiên nhìn thấy Liễu Minh lại tới, bất giác lại là một hồi đau đầu, nhìn xem Liễu Minh, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, Thượng Tiên hôm nay tới đây, lại muốn cáo trạng người nào a? Liễu Minh đem lông trắng chuột ném xuống đất, lớn tiếng nói, tiểu đạo tử, bản tọa lần này cần cáo thác thác Lý Thiên Vương. Cái này thác thác Lý Thiên Vương chính là nhiên đăng cổ Phật đệ tử, thuộc về thân Phật môn một bộ. Hơn nữa trọng yếu hơn là, thác thác Lý Thiên Vương thuộc về trưởng binh quyền Thiên Vương. Dưới tay thế nhưng là nắm giữ lấy 10 vạn thiên binh thiên tướng, cũng không giống như Ma gia tứ tướng đồng dạng, mặc dù cũng xưng thiên vương, lại chỉ là một cái thủ vệ. Khác nhau này cũng lớn. Liêu Minh muốn đem Hạo Thiên kéo xuống Thiên Đế bảo tọa, nhất định phải đem Phật Môn phái phái tại Thiên đỉnh bên trong diệt trừ. Bởi vậy, Liêu Minh lần này cần mượn nhờ lông trắng thử tướng Thác Thác Lý Thiên Vương cũng kéo xuống ngựa. Thác Thác Lý Thiên Vương nghe xong, lập tức giận dữ, trầm giọng quát lên, "Thượng tiên, Bản Vương phạm gì sai, ngươi như thế nào muốn cáo Bản Vương?" Liêu Minh lạnh rên một tiếng, chỉ chỉ trên đất lông trắng chuẩn, trầm giọng nói, "Lý Tĩnh Ngươi dung túng nữ nhi hạ giới hành hung, đem chấn lâm hải tự mấy trăm cái hòa thượng đều ăn, thảm như vậy tuyệt nhân hoàn. Ngươi nói bản tọa vì sao muốn cáo ngươi? Thất thác, thác lý thiên vương nghe càng là thịnh nộ, trầm giọng quát lên: Liễu Minh thượng tiên, cơm này có thể ăn nhiều, không thể nói lung tung được. Mọi người đều biết, bản vương dưới gối chỉ có tam tử, trưởng tử kim cha. Bây giờ thua ở Phật môn văn thủ rộng pháp bồ tát môn phía dưới tu hành, nhị tử mục cha tại lạc già sơn đi theo quan âm bồ tát tu hành, tam tử na cha chính là đệ tử của ngươi. Bây giờ tại thiên đình hiệu mệnh, như thế nào nữ nhi? Ngươi đây không phải đang vu ham bản vương sao? Lý Thiên Vương tình huống, tại chỗ chư thần cũng là rõ ràng. Chư thần cũng riêng phần mình gật đầu, một mặt không hiểu nhìn xem Liễu Minh, bọn hắn thật sự là không biết, Liễu Minh vì cái gì nhất định phải cáo lý Thiên Vương. Theo lý thuyết, Lý Thiên Vương có mấy cái nhi tử, Liễu Minh cũng cần phải tin tưởng mới đúng a. Như vậy Liễu Minh vì cái gì lại muốn tự mình chuốc lấy cực khổ đâu? Hạo Thiên nhìn xem Liễu Minh, đạo: "Liễu Minh tiểu tiên, cái này sợ là ngươi nghĩ sai rồi, tháp tháp Lý Thiên Vương chỉ có tam tử, ngươi đây là biết đến a, ngươi nói như thế nào hắn tại hạ giới có cái nữ nhi hành hung đâu?" Lý Thiên Vương cũng là giận dữ chầm giọng quát lên, "Thượng Tiên, hôm nay ngươi nhất định phải cho bản Vương một cái công đạo, bằng không bản Vương liền cáo ngươi một cái nói xấu tội." Đúng lúc này, nà Cha ra khỏi hàng, hướng lý tính chắp tay nói, "Phụ Vương, xin bớt giận, ngươi thật sự có cái nữ nhi xấu." "Phải." Chuyên nghiệp hô cha nhà già sân. Liêu Minh cười khẽ không nói. Lý Thiên Vương nghe xong nà Cha lời này, lập tức khí đi tiểu, tức miệng mắng to, nghịch tử, Liêu Minh Thượng Tiên tuy là lao sư của ngươi, nhưng ngươi nhưng cũng không thể hợp lấy lão sư tới nói xấu ngươi nhà mình phụ thân a, ngươi xấu." "Ngực tử này, bạn Vương thu ngươi" Chương 347, Liễu Minh đệ tử tự vị. Phụ vương, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngày xưa có một ngày Kim Tị Bạch Mao thử an vụ linh sơn bên trên dầu vựng, như lai Phật tổ nhường hai người chúng ta đuổi bắt cái này Kim Tị Bạch Mao thử, cuối cùng chúng ta đuổi bắt ở nàng, lại không, có giết nàng, nàng cảm nghiệm phụ vương nhân nghĩa, liền bái phụ vương làm nghĩa phụ, bái Hải Nhi Vi Huy A. Mắt thấy Thác Thác Lý Thiên Vương liền muốn động thủ, Na Cha vội vàng chắp tay nói, trải qua Na Cha một nhắc nhở như vậy, Thác Thác Lý Thiên Vương cuối cùng nhớ ra đây hết thảy, không khỏi sững sờ tại chỗ. Nói như vậy, Hắn thật là có cái nữ nhi tại hạ giới là yêu a. Chỉ trong ngay mắt, thác thác Lý Thiên Vương mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống, mồ hôi như suối tuôn ra. Hắn bị Liễu Minh bắt được bím tóc, còn không biết Liễu Minh sẽ như thế nào đâu. Trư Thần mặt mo kịch liệt run rẩy, một mặt thương hại nhìn xem thác thác Lý Thiên Vương. Hạo Thiên cũng là mặt mo kịch liệt run rẩy, rõ ràng hắn cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện việc chuyện này. Liễu Minh tay vừa lộn, hiện ra hai khối bài vị, ném xuống đất, lớn tiếng nói: Các ngươi nhìn, đây là bản tọa ở nơi này chỉ yêu quái trong động phủ tìm được. Tháp thác Lý Thiên Vương, bản tọa nhưng có đoan đuổi ngươi câu nói sau cùng, liêu minh là hướng thác thác lý thiên vương nói, thác thác lý thiên vương mặt mo kịch liệt run rẩy, khoe mắt bạo khiêu không thôi, chê cười nói, cái kia sáu. cái kia bản vương thật sự là không biết sáu. liêu minh lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía hạo thiên, lớn tiếng nói, tiểu hạo tử, thác thác lý thiên vương dung túng con cái hành hung, kỳ tội nên trạng. hạo thiên trên trán nổi lên gân xanh, trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào là chỗ. đúng lúc này, nguyên vượng đi ra, cất bước mà ra, lớn tiếng nói, bệ hạ, thác thác lý thiên vương dung túng con cái hành hung, chuyện này nếu không nghiêm xử dùng cái gì đang thiên điểu. Huyền Minh Tử cũng cất bước mà ra lớn tiếng nói thỉnh Bệ Hạ đang thiên điểu, nghiêm sử Thác Thác lập thể vương phải biết bây giờ Nguyên Phượng là Trung ương Tử Vi Đại Đế mà Huyền Minh Tử chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hai người bọn họ có thể đều là tứ ngự một trong tứ ngự cũng liền tương đương với nội các chế phụ chính đại thần nói chuyện tương đối có phân lượng tứ ngự bên trong hai cái nói như thế này liền không phải do Hạo Thiên không làm ra lựa chọn nếu là Hạo Thiên dám ở lúc này cố ý thiên vị Thác Thác Lý Thiên Vương như vậy Hạo Thiên cũng sẽ nhận người khác xa lánh. Còn xin bệ hạ nghiêm trị Thác Thác Lý thiên Vương, lấy đang thiên điểu. Đúng lúc này, Khảm cung đấu mỗ cất bước mà ra, lớn tiếng nói: "Khảm cung đấu mỗ chính là Kim Linh Thánh Mâu, chỉ huy chư thiên tinh đấu, cũng tức là thống suất quy thuận thiên đỉnh tiệt giáo đệ tử." Kim Linh Thánh Mâu nói như vậy, chư thiên tinh đấu nhìn nhau, cùng nhau cất bước mà ra, lớn tiếng nói: "Thỉnh bệ hạ nghiêm trị Thác Thác Lý thiên Vương, lấy đang thiên điểu." Toàn bộ thiên đỉnh bên trong, ước chừng có nhiều hơn phân nửa người đều đi ra. Diệu bộ này, làm cho Hạo Thiên cũng run như cầy sấy. Đúng lúc này, Na Cha tiến lên, hướng Liễu Minh chắp tay nói: "Sư phó, gia phụ cũng không biết, còn xin sư phó bỏ qua cho phụ vương một mạng. liêu minh hư đỡ dậy na cha, cười híp mắt hướng na cha truyền âm nói: yên tâm, bản tọa lại như thế nào sẽ muốn cha ngươi tính mệnh, chỉ là muốn gọt đi hắn tiên vương trước tôi, để cho không thể vì phật môn làm việc mà. na cha thở dài một hơi, gấp hướng liêu minh chắp tay nói: đa tạ sư phó. liêu minh quay đầu nhìn về phía hạo thiên, âm thanh trầm giọng nói: tiểu hạo tử, lý thiên vương thất trách, cần phải cách đi thiên vương trước, tạm lưu thiên đỉnh, để xem phía sau công hiệu. hạo thiên mặt mo kịch liệt run rẩy, bất đắc dĩ đành phải lắc đầu thở dài nói: thôi thôi Lý Thiên Vương dung túng con cái hạ giới hành hung liền cách đi hắn Thiên Vương trước tạm lưu Thiên Đỉnh, để xem hiệu quả về sau Hạo Thiên Quân xuất pháp thủy đáng thương Lý Thiên Vương Thiên Vương chi vị bị gọt đi Liêu Minh nết miệng nở nụ cười lại một lần nữa hướng Hạo Thiên chắp tay nói bệ hạ bản tọa đệ tử Dương Tiễn tại Phong Thần thời kỳ liên lập được vô số công lao lại là bệ hạ cháu ruột có thể kế nhiệm Thiên Vương trước ngay ô lại tới bước thoái vị cái này nếu để cho Dương Tiễn làm Thiên Vương trước như vậy Thiên Đình binh mã liền cơ hội đều thuộc về Dương Tiễn quản hạng vậy phải làm thế nào cho phải Hạo Thiên trên chán nổi lên gân xanh, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Liễu Minh, Đạo, Thượng Tiên, chuyện này xấu, chuyện này vẫn là cho chấm suy nghĩ suy nghĩ xấu. Bệ hạ, bản tọa đệ tử Dương Tiễn rất có chiến công, có công với thiên đình, chính là thiên vương trước. Liễu Minh lớn tiếng nói, bệ hạ, Dương Tiễn phong thần thời kỳ liền có đại công tích, tiếp đó một mực không chịu đến phong thượng, còn xin bệ hạ ban thưởng Dương Tiễn vì thiên vương. Nguyên Vượng cất bước mà ra, nghĩa chính ngôn từ đạo, còn xin bệ hạ phong Dương Tiễn vì thiên vương. Huyền Minh tử lớn tiếng nói, còn xin bệ hạ phong Dương Tiễn vì thiên vương. Hạm cung đấu mẫu cũng lớn tiếng đạo, còn xin bệ hạ phong Dương Tiện vì Thiên Vương. Chư thiên tinh đấu tất cả đều cất bước mà ra, nhìn hầm hầm hạo thiên đạo. Hạo Thiên hô hấp dần dần nhanh lên, trên trán nổi lên gân xanh. Nói thật, hắn rất không muốn phong Dương Tiện vì Thiên Vương. Lý Thiên Vương trước cũng không phải tiểu chức vị, tương đương với Thiên đỉnh Lục Quân Tổng Tư lệnh, có thể điều động Thiên đỉnh Thiên binh Thiên tướng. Cái này nếu là phong Dương Tiện vì Thiên Vương, thay thế thác thác Lý Thiên Vương, như vậy Thiên Đình Đại Quyền, chẳng phải là tất cả đã rơi vào tiệt giáo trong tay, đã rơi vào Tiểu Tuyền Sơn một mạch. Tiểu Tuyên Sơn một mạch đã có tứ ngự bên trong hai cái, lại để cho bọn hắn chấp trưởng bình quyền, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Nhưng lúc này Hạo Thiên nếu là không đáp ứng, liền sẽ gặp chư thần công kích, đầy trời tinh tú ta sợ là sẽ công kích, thậm chí hắn sẽ bị vật tội, kéo xuống thiên đế bảo tọa. Do dự nửa ngày, Hạo Thiên vẫn là bất đắc dĩ thở dài, "Đạo, thôi, thôi." Truyền châm ý chỉ, phong dương tiện vì Tam Nhãn thiên Vương, thống lĩnh thiên đỉnh binh mã. "Bậy hạ anh minh." Chư Thiên Tinh đấu hướng Hạo Thiên chắp tay. "Anh minh cái rắm." Hạo Thiên tức giận toàn thân phát run, đứng dậy lui về phía sau điện mà đi. Liễu Minh mỉm miệng nở nụ cười, hướng Trư Thiên Tinh đấu chắp tay nói, "Đa tạ Trư vị sư đệ." "Sư Minh khách khí." Trư Thiên Tinh đấu gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Liễu Minh cười ha ha, tiếp đó quay người nhìn về phía Thác Thác Lý Thiên Vương, cười nói, "Lý Thiên Vương, con gái của ngươi bản tọa liền giao cho ngươi, na cha, chiếu cố ngươi thật tốt phụ vương." Nói xong, Liễu Minh cấy hỏa kỳ lần, ra Nam Thiên môn, phá vỡ hư không, hướng về hạ giới mà đi." Đã như thế, Liễu Minh ngượn nhờ Trấn Lâm Hải tự cái này một nạn, chợt đệ rút ra Phật môn tại Thiên đỉnh lực lượng, nâng đỡ đệ tử của mình Dương Tiễn làm Tam nhãn Thiên Vương. Thống Linh Thiên đỉnh binh mã. Liễu Minh tại Thiên đỉnh bên trong ngữ quyền càng lớn phía trước. Rời đi Nam Thiên môn lúc, Liễu Minh nở nụ cười, ám nói, chờ bản tọa lần sau lúc trở lại, chính là kéo Hạo Thiên xuống ngựa thời điểm. Chương 348, trái cây cũng bị cầu hấp mất. Lại nói Liễu Minh ly khai Thiên đỉnh sau đó, Hạo Thiên càng nghĩ càng tức giận. Bây giờ Thiên đỉnh, tứ ngự Liễu Minh một mạch chiếm hai cái, hiện nay Thác Thác Lý Thiên Vương cũng bị đã kéo xuống mã, Phật môn tại Thiên đỉnh bên trong thế lực cũng bị Liễu Minh nhất cử rút ra. Toàn bộ Thiên đỉnh bên trong, Liễu Minh thế lực đã lớn đến đáng sợ. Thậm chí liền nguyên thủy Thiên tôn quyền lợi cũng dần dần bị liễu minh từng bước xâm chiếm rất nhiều hạo thiên mặc dù chấp trưởng phong thần bảng cùng đả thần tiên thế nhưng ngươi chỉ có thể người ly hết nhà nhân gia cũng không nhất định cùng ngươi đồng tâm như thế đáng thương hạo thiên thật thành người cô đơn hạo thiên càng nghĩ càng phiền muộn liền rời đi thiên đỉnh đi tới phật môn cùng phật như lai thương lượng đối sách đại lôi âm tự bên trong phật như lai đem hạo thiên đón vào vừa nói không biết bệ hạ như thế nào ta đại lôi âm tự hạo thiên đem lý thiên vương bị cách trước một chuyện nói cho phật như lai nghe vừa nói phật như lai đạo hiếu ngươi nhưng có cái gì tốt biện pháp? Phật Như Lai cười khổ nói, bây giờ Liễu Minh thế lớn, bần tăng sáu, bần tăng cũng không có biện pháp sáu. Hạo Thiên nhíu mày không thôi. Phật Như Lai nhìn xem Hạo Thiên, cười nói, bất quá bệ hạ cứ yên tâm, chúng ta Phật môn vĩnh viễn là bệ hạ kiên cố hậu thuẫn, chúng ta vĩnh viễn đứng tại trên một cái thuyền sáu. Hạo Thiên hít sâu một hơi, nhìn cái này Phật Như Lai, Hướng Như Lai chắp tay nói, nếu như thế, cái kia chấm liền đạt Tạng Phật Tổ. Tiếp lấy, Hạo Thiên cùng Phật Như Lai hàn huyên vài câu, liền rời đi đại lôi âm tự. Tại trở về, Hạo Thiên vẫn như cũ buồn bực không thôi. Phật Như Lai mặc dù nói như vậy, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có mình có thể cứu mình. Điểm này, Hạo Thiên rất rõ ràng. Chỉ là bây giờ cái này cảnh ngộ đối với Hạo Thiên tới nói, thật sự là không lạc quan. Hạo Thiên càng nghĩ càng phiền muộn. Khi đi ngang qua Phụng Tiên Quận Thời Điểm, Hạo Thiên cảm thấy có người ở cung phụng hắn. Hạo Thiên đại hỉ, lên hương thú, liền xuống hạ giới, đang muốn hưởng thụ cung phụng. ai có thể nghĩ cái tên Quận hầu vậy mà trực tiếp lật ngược cái bản, đổ trái cây cúng, nhường cầu ăn trái cây cúng? Hạo Thiên nổi trận lôi đình, vô định giết cái này Quận hầu. Nhưng tưởng tượng lại sợ Liễu Minh bắt lấy nhược điểm gì, liền tức giận trở về Thiên đỉnh. Trở trở về Thiên đỉnh sau đó, Hạo Thiên liền hạ lệnh, không đồng ý lôi Thần Vũ Thần đi phụng Tiên quận trời mưa, tại Khoa Hương điện dựng lên mặt sơn, Mặc Sơn cùng khóa vàng ba tòa khảo nghiệm. Nói trắng ra là, chính là không cho phụng Tiên quận trời mưa. Hạo Thiên muốn tiết tư phẫn. Một phàm nhân đều khi dễ đến trên đầu của hắn tới, cái này gọi là Hạo Thiên làm sao có thể nhẫn. Liễu Minh tự nhiên đối với đây hết thể hiểu rõ nhân tâm, chỉ là hắn cũng tạm thời không có để ý chuyện này. Đợi cho phụng Tiên quận, chính là Liễu Minh muốn kéo Hạo Thiên thời điểm hắn muốn để chuyện này triệt để kích, trở nên gây gắt đến không cách nào giải quyết thời điểm, hắn lại ra mặt triệt để hủy hạ thiên. lúc này liễu minh cùng đường tăng hai nhóm đi, một ngày này đường tăng một đoàn người đi tới nửa đường, đột nhiên phía trước có một cái cự hình dương liễu thụ, dương liễu thụ phía dưới đứng một cái la hầu, la hầu nhìn thấy đường tăng một đoàn người, Vẫn nói trưởng lão đây là muốn đi nơi nào a? đường tăng xuống ngựa đạo, bần tăng muốn đi tây thiên, đi đập đại lôi âm tự sáu, la hầu này chính là quan âm biến thành tới chỉ điểm đường tăng, quan âm nghe trên chắn nổi lên ngân xanh, che cười nói. Trưởng lão thật biết nói đùa, trưởng lão nếu là đi Tây Phương, có thể đi không thể. Đường Tăng vẫn nói, như thế nào đi không được? Chẳng lẽ phía trước có cái gì yêu ma quỷ quái không thành? Nếu là có yêu ma quỷ quái gì, từ không cần sợ, Bẩn Tăng cùng Bẩn Tăng cái này ba cái đồ đệ đều là hàng lòng phục hộ hạ người. Quan Âm lắc đầu nói, phía trước không phải yêu ma quỷ quái gì, mà là diện Pháp Quốc, muốn giết hòa thượng đấy, quốc vương kia bây giờ đã giết 9.996 tên hòa thượng, còn muốn giết 4 cái hòa thượng, liền coi như là viên mãn. Lao thân thấy các ngươi vừa vặn bốn người, liền tốt tâm nhắc nhở các ngươi sáu. Hạo Tâm nhắc nhở Quan Âm, thật là hảo tâm sao? Đúng lúc này, Liêu Minh cởi hỏa kỳ lân đi tới, cười nói: "Quan Âm." Đường Tăng nghe xong là Quan Âm Bồ Tát, lập tức giận dữ, hét lớn một tiếng, một quyền liền hướng Quan Âm đánh tới. Quan Âm niết niết miệng, vội vàng phá vỡ hư không thoát đi mà đi. "Mẹ nó, tính ngươi chạy nhanh, bằng không bần đạo một quyền đánh nổ đầu của ngươi sáu." Cơ bắp yêu tăng cơ nằm đấm, tức miệng mắng to. Liêu Minh cười nói: "Tam tạng, không cần như thế tức giận, cái kia Quan Âm nói rất đúng, phía trước chính là Diệt Pháp Quốc." "Diệt Pháp Quốc?" "Như thế nào sẽ Diệt Pháp?" đường tăng nhí mày, vấn đạo liêu minh cười nói chỉ vì quốc vương kia mấy năm trước nằm mơ mơ tới một cái hòa thượng chiếm vương vị của hắn chiếm đoạt cơ nghiệp của hắn bởi vậy cùng phật môn kết thủ chuyển kiếp liền tại hai năm trước phát hạ la thiên đại nguyện muốn tiêu diệt một vạn tên hòa thượng lấy tròn diệt pháp chi mộng tôn hầu từ bọn người nghe trợn mắt hốt mồm đường tăng lại huy vũ phía dưới nằm đấm ha ha cười nói tốt tốt tốt diệt pháp quốc diệt tốt nếu là thiên hạ đều có thể diệt pháp cũng tốt kêu lên cái tiệt như lai like cùng quan âm lừa gạt thế nhân làm những cái này bận tiểu sự tình liêu minh nghe không còn gì để nói người khổ nói, tam đạo, bản tọa đã nói rồi, phật pháp vốn không sai, sai chỉ là những cái kia phật môn người cầm quyền thôi. chờ ngày sau, quét sạch phật môn một chút bẩn tịu nhân vật, phật pháp vẫn là có thể đồng truyền. đường tăng nhếch miệng, hướng liêu minh chắp tay trước ngực đạo, bẩn tăng thụ giáo. liêu minh cười nói, đi thôi, phía trước là diện pháp quốc, ngươi cùng bản tọa cùng nhau tiến lên, bằng không sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. đường tăng gật đầu nói, là thượng tiên. tiếp lấy, liêu minh cùng đường tăng hai nhóm người liên tiếp theo tiến lên, hai nhóm người vào diệt pháp quốc, người đi đường chỉ trò có hòa thượng nhập diện nước pháp, quan binh tự nhiên đã sớm phát hiện, rất nhanh liền muốn số lớn quan binh đến đây bắt đường tăng bọn người. chỉ là liễu minh một đoàn người đều có thần thông người, những cái này người bình thường lại như thế nào có thể gần gũi thân thể của bọn hắn? Liên như vậy, liễu minh cùng đường tăng hai nhóm người một đường xâm nhập trong vương cung. chờ vào hoàng cung, quốc vương nhìn thấy liễu minh, vẫn nói thượng tiên từ đâu tới đây? quốc vương tự nhiên nghe nói liễu minh biết pháp thuật truyền ngôn, cho rằng liễu minh là nhận được chân nhân, bởi vậy đối với liễu minh cực kỳ cung kính. liễu minh cười nói bản tọa từ đông thổ đại đường mà đến, phụng đường vương chỉ lệnh. Đi tới Tây Thiên, dọc theo đường đi truyền bá ta đại đường văn hóa tinh tú, bản tọa nơi này có một ít kinh thư, có thể cung cấp bệ hạ quản lý quốc gia. Nói, Liêu Minh phất ống tay háo một cái, mấy chục bộ phận kinh thư xuất hiện tại quốc vương bàn phía trước. Trong đó đại bộ phận là đạo gia kinh điển, còn lại chính là một chút thủy lợi, làm nông các loại thư tịch. Chương 349. Quả nhân đã sớm nghe nói đại đường chính là thịnh thế chi quốc, thượng bang là cũng, bây giờ có thể đắc đạo nhà kinh điển, cùng với nhiều như vậy điện tịch sáng tác, thật sự là ta diện pháp quốc vinh hạnh a. Quốc vương được nhiều như vậy kinh thư, Tự nhiên là đại hỷ quá khứ. Liêu Minh cười khẽ không nói. Quốc Vương ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Tăng một đoàn người, lại nhìn về phía Liêu Minh. Cao mày nói, thượng tiên chính là Huyền Môn chân nhân, như thế nào cùng mấy cái này hòa thượng làm dối lên cùng một chỗ? Liêu Minh cười nói, cái này bốn cái hòa thượng chính là Đường Vương phái đi Tây Thiên Bái Phật cầu kinh. Quốc Vương nghe kinh hãi, hoảng sợ nói, Đường Vương cỡ nào hồ đồ à? Đại Đường chính là thượng bang chi quốc, Huyền Môn thánh địa, như thế nào muốn lẫn lộn đầu đuôi? Đi cầu cái gì Phật kinh à? Đây là lấy họa diệt quốc chi đạo à? Nhất định không thể đi, nhất định không thể được ca sáu. Liêu Minh cười nói, vậy làm phiền bệ hạ viết một phong thư, đợi ta trở về đường chiều, giao cho Đường Vương bệ hạ. Là, Thượng Tiên nói rất đúng, quả nhân cái này liền viết. Quốc Vương Đại Hỷ liền sai người mang tới giấy mực bút nghiên, viết nhanh một phòng, giao cho Liêu Minh. Đường Tăng tiến lên, đạo, bệ hạ à, ngươi nói quả đúng, Phật pháp hại người, nhất định không thể lệnh Đông truyền. Quốc Vương một hồi mở bức, nhìn xem Đường Tăng, vẫn nói, ngươi xấu, ngươi đến cùng phải hay không hòa thượng. Đường Tăng ha ha cười nói, bần tăng tự nhiên là hòa thượng, bất quá là một cái chán ghét Phật pháp hòa thượng thôi. Quốc vương nghe trợn mắt hốt mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đường Tăng. Đường Tăng xích lại gần Quốc vương, cười hắt hắt nói, bậy hạ, nhưng có rượu thịt. Rượu thịt, a, ngươi muốn uống rượu thịt. Quốc vương càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ nói. Đường Tăng nhíu môi nói, ai nha, bậy hạ, liền hỏi ngươi có rượu hay không thịt. Ngươi một cái quốc vương sẽ không liền một bữa rượu thịt cũng không nỡ cùng bẩn tăng ăn đi. Ách, cam lòng, cam lòng, người tới đâu, tại Thiên Điện Thiết Hạ Yến Hội, a, đúng, muốn rượu thịt đầy đủ sáu. Quốc vương chuyển làm cho đạo, rất nhanh liền có trong cung đình người tại Thiên Điện bố trí yến hội. Quốc vương Thỉnh Liễu Minh cùng Đường Tăng hai nhóm người rời bước Thiên Điện, tại quốc vương trận mắt hốc muộn ánh mắt bên trong, Đường Tăng khối lớn ăn thịt, miệng to uống rượu, gọi là một cái sảng khoái. Sau đó, quốc vương vì Liễu Minh cùng Đường Tăng hai nhóm người đổi nhau thông quan văn điệp, hai nhóm người tiếp tục đi về phía tây. Diện pháp quốc hành trình, Liễu Minh mặc dù không có mưu đồ cái gì, nhưng lại giữ diện pháp quốc nguyên dạng. Đã như thế, diện pháp quốc liền sẽ là Phật pháp đông truyền một cái tự nhiên trở ngại, tiểu thừa Phật pháp liền không cách nào đông truyền. Tiếp xuống một nạp, chính là một cái hoang trại con báo tinh. Liễu Minh cũng chưa từng có nhiều nhu đồ. Liễu Minh phái hùng bại tiền đến, hàng phục con báo tinh, tình hướng về Bắc Cầu Lô Châu đi. Kế tiếp, Phượng Tiên quận mới là Liễu Minh muốn nhu đồ. Kỳ thực tại Tây Du bắt đầu thời điểm, Liễu Minh liền sắp đặt toàn bộ Tây Du, Phượng Tiên quận một nạn, là mấu chốt một vòng, là Liễu Minh đem hạo Tiên kéo xuống ngựa mấu chốt một bước. Một ngày này, đường tăng một đoàn người đi tới Phượng Tiên quận. Trên tường thành có quan binh tại gián tiếp quan bảng. Tôn Hầu Tử tiến lên, tập trung nhìn vào, nhưng là một cái cầu mưa báo cáo. Bảng cáo thị bên trên đại khái ý là dạng này. Phượng Tiên quận 3 năm chưa từng xuống một giọt mưa, nước sông khô cạn, thổ địa khô nước, bách tính càng là không thu hoạch được một hạt nào. Quân hầu bỏ ra nhiều tiền, chiêu mộ có thể cầu mưa cao nhân, chỉ nguyện cho Phượng Tiên quận cầu một hồi cam long. Tôn Hầu Tử xem xét, việc này dễ làm, liền trực tiếp bóp quân bảng. Sớm đã quan binh đi bẩm báo quân hầu. Quân hầu nghe nói, vội vàng chạy tới, thấy là bốn cái tăng nhân, vội vàng chắp tay vừa nói, xin hỏi mấy vị trưởng lão đến từ phương nào, lại muốn đi đi đâu a? Đường tăng chắp tay trước ngực, đạo, chúng ta chính là từ Đông thổ đại đường mà đến Hoa Thượng muốn đi tây thiên đập đại lôi ấm tự a quân hầu nghe mặt mo kịch liệt run rẩy chê cười nói trưởng lão thật là biết nói đùa trưởng lão hội cầu mưa tôn hầu tử cười hắt hắt nói cầu mưa đó là việc nhỏ cái này lao tôn ta tự nhiên sẽ quân hầu đại hỉ vội nói mấy vị trưởng lão thỉnh đúng lúc này liêu minh mấy người cũng đi tới quân hầu hỏi vội mấy vị này là sáu liêu minh cười nói bản tọa chính là đường vương sứ giả phụng đường vương chỉ lệnh đến đây ven đường giáo hóa các ngươi phiên bang trung quốc quân hầu nết nết miệng đạo thượng tiên xin mời như thế Quận Hầu đem Liễu Minh cùng Đường Tăng hai nhóm người mời được quận Hầu phủ. Liễu Minh cũng không có can thiệp Tôn Hầu tử trời mưa, trước hết để cho Tôn Hầu tử đem sự tình dày vào lớn, Liễu Minh mới tốt ra tay. Tôn Hầu tử nhảy tới nóc phòng bên trên, thi triển pháp thuật, tiêu lên, "Lão Long Vương, lão Long Vương sáu." Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đang tự ngủ gà ngủ gật, đột nhiên bị Tôn Hầu tử tỉnh lại, không khỏi một hồi nhếch miệng, thầm nói, "Là Hầu tử, cái con khỉ này thật là phiền phức, nếu không phải xem ở thánh nhân mặt mũi, bạn vương mới không thèm để ý ngươi sáu." Bất đắc dĩ, Ngao Quảng đành phải rời đi long cung. Giá vân đi tới Phượng Tiên Quận. Đông Hải cách nơi đây cực xa, nhưng Ngao Quảng chính là Đại La Kim Tiên cao thủ, có thể vượt qua thời không trường hạ, tự nhiên là chớp mắt là tới. Long Vương nhìn thấy tôn hầu tử, vội vàng chắp tay nói, không biết tôn đại thánh gọi Lão Long tới cần làm chuyện gì. Tôn hầu tử cười hắt hắt nói, Lão tôn ta theo đường tăng thình kinh đi ngang qua cái này Phượng Tiên Quận, gặp ở đây ba năm chưa từng trời mưa, Lão tôn ta thử bi liền muốn vì ở đây cầu một trận mưa, ngươi lại đánh mấy cái hắt xỉ, trận tiếp theo mưa to như thế nào? Ngao Quảng miết miết miệng, vội vàng chê cười nói, đại thánh à. Không phải là tiểu long không mưa, mà là sáu. Mà là hôm nay không có mang trời mưa đồ che mưa, cũng không có mang binh trước ngựa tới a, không cách nào trời mưa, không cách nào trời mưa a 6. Tôn Hầu tử nghe xong, lập tức giận dữ, trầm giọng quát lên, ngươi cái này lão lang vương, ngươi che lão Tôn ta đầu, ngươi trời mưa, còn muốn mang cái gì đồ che mưa? Mau mau trời mưa, bằng không đừng trách lão Tôn ta không khách khí. Tôn Hầu tử là Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên sẽ hiểu một chút tân bí, cũng biết ngao quảng là đại la kim tiền cao thủ. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu tất nhiên muốn diễn tốt Tôn Hầu tử. Tự nhiên muốn diễn giống một chút, ngược lại hắn có Phật môn chỗ dựa, Long Tộc cũng không dám bắt hắn như thế nào. Hơn nữa dạng này Diêu Võ Dương Oai chính là Lục Nhĩ Mi hầu kia đáng thương tự ti lòng đang quay phá. Ngao Quảng tức giận toàn thân phát run, nhưng cũng là bực mình chẳng dám nói ra, cười khổ nói, không dối gạt Đại Thánh à, cái này không có Ngọc Đế ý chỉ, Tiểu Long là thực sự không dám trời mưa à. Hầu Tử còn muốn phát uy. Đúng lúc này Liêu Minh bay lên, nhìn xem tôn Hầu Tử, cười nói, Khỉ con, ngươi chớ có lại làm khó hắn. Hắn mặc dù là làm mưa thiên thần, nhưng không có Ngọc Đế ý chỉ hắn là thực sự không dám tự mình trời mưa chương 350, trăm liễu minh muốn phạt tiên tôn hầu tử chê cười nói thượng tiên đã nói như vậy cái kia át hẳn là sự thật liễu minh cười nói tự nhiên là thật tại tây du trước khi bắt đầu kính hà long vương chính là bởi vì tự mình sửa lại trời mưa điểm số bị ngọc đế chém đầu ngươi cũng không cần làm khó hắn dứt khoát ngươi không như trên thiên đình một chuyến cầu cái kia ngọc đế tiếp theo phần thanh chỉ đã như thế long vương tự nhiên sẽ cho ngươi mưa xuống thượng tiên nói là tôn hầu tử hướng liễu minh chắp tay trước ngực đạo lão tôn ta cái này liền đi thiên đình một chuyến nói, hầu tử giá cân đầu vân, hướng về thiên đỉnh vương hướng mà đi. Liễu Minh gặp hầu tử đi thiên đỉnh, không khỏi nét miệng nở nụ cười, ám nói, mắc lửa rồi sáu. Đông Hải Long Vương ngao quảng đối với Liễu Minh cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng chắp tay nói, đa tạ thượng tiên thay tiểu long giải vây. Liễu Minh gật đầu, trực tiếp bay trở về quân hầu phủ. Ngao quảng biết biết miệng, đối với Liễu Minh lại bái, tiếp đó phá vỡ hư không, trở về Đông Hải đi. Trên thực tế, Liễu Minh cũng không phải giúp Đông Hải Long Vương, mà là áp dụng chính mình nêu đồ mà thôi, đem hầu tử dẫn hướng thiên đỉnh thôi. Hầu tử đến thiên đỉnh liền xông vào trong. Ngọc đế phái Trương Tiên sư ngăn lại hầu tử, cười nói: "Đại thánh, đại thánh thế nhưng là vì cái kia Phượng Tiên quận trời mưa sự tình mà đến." Hầu tử hét lớn: "Chính là cái tên lão quan nhưng tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong." Trương Tiên sư nhìn về phía hầu tử, đạo: "Đại thánh à, bệ hạ biết ngươi muốn tới, để cho chúng ta dẫn ngươi đi khoát hương điện." Hầu tử vậy vẫy tay áo bảo, hét lớn: "Đi cái gì khoát hương điện? Đi thôi, đại thánh." Trương Tiên sư lôi kéo hầu tử, hướng về khoát hương điện mà đi. Đợi cho khoát hương trong điện, hầu tử thấy được Mặc Sơn mặt sơn cùng kim tọa không khỏi vẫn nói, trương thiên sư, đây là có chuyện gì, ngươi làm hai tòa mét sơn mặt sơn, còn có cái kia kim tỏa là ý gì? trương thiên sư cười nói, đại Thanh à, gạo này sơn mặt sơn cùng kim tỏa chính là bệ hạ làm, không phải là bần đạo, chỉ vì bệ hạ từ tây thiên trở về, đi ngang qua phượng tiên quận, gặp cái kia phượng tiên quận có trái cây cúng, bệ hạ đang muốn hưởng dụng thời điểm, ai có thể nghĩ cái kia phượng tiên quận quận hầu vậy mà đá ngã bàn thờ, đem trên bàn thờ trái cây đều đổ, nhường cầu ăn, bệ hạ giận dữ, liền hạ lệnh, không tặng cho phượng tiên quận mưa xuống, lại tại cái này khoát hương trong điện, xếp đặt mét sơn mặt sơn cùng khóa vàng, muốn gà mổ sâu mét, cầu liếm sâu mặt, hỏa thiêu đánh gãy khóa, mới cho cái kia phượng tiên quận trời mưa. hầu tử nghe xong, cả giận nói, cái kia phượng tiên quận quận hầu vậy mà bất kính thiên, ngược lại là lao tôn ta đường đột. đa tạ trương tiên sư, lao tôn ta phải đi rồi. nói xong, tôn hầu tử ra khoác hương điện, xuống nam thiên môn, hướng về phượng tiên quận mà đi. đợi cho phượng tiên quận, quận hầu vội vàng chạy tới, vẫn nói, trưởng lão, khả cầu phải ngọc đế ý chỉ. hầu tử giận dữ, một tay lấy quận hầu đẩy ra, cả giận nói, ngươi cái này quận hầu, bất kính thiên, vậy mà đã ngã bàn thờ. Nhường Cầu ăn Ngọc đế trái cây cúng, Ngọc đế tức giận, mới không cho trời mưa. Quân hầu kinh hãi, vội nói, cái này này sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Ý, chỉ vì ta cái kia bà nương không hiện, ta cùng với nàng cãi nhau, dưới cơn nóng giận mới đá ngã bàn thờ, ta không phải là cố ý xấu." Hầu tử cả giận nói, cái kia Ngọc đế đang khoác lên hương trong điện bố trí mét sơn, mặt sơn cùng kim tỏa, nói là mấy người gà mổ xong mét sơn, cầu liếm xong mặt sơn, hỏa thiêu đoạn mất kim tỏa, mới cho Phượng Tiên quận mưa xuống sao?" Quân hầu hoảng hốt, hoảng sợ nói, cái này cái này này sao? vậy phải làm sao bây giờ? hầu tử cả giận nói, ngươi lại thành tâm cầu nguyện thượng thiên, khẩn cầu thượng thiên tha thứ, nói không chừng cái kia mét sơn mặt sơn cùng kim tỏa liền không có, lao tôn ta thấy ngươi đáng thương, đến lúc đó lại đến một chuyến tiên đỉnh chính là quân hầu đại hỉ, vội nói như thế liền đa tạ trưởng lão. mấy ngày kế tiếp, quân hầu tiện đốt hương thành tâm cầu nguyện thượng thiên, khẩn cầu trời xanh tha thứ. nói đến cái này quân hầu cũng thực sự là tâm thành, ưng thuận hoành nguyện không chỉ, hơn nữa còn thành tâm trai giới, dòng dã mấy ngày cũng không chớm mắt, cũng coi như là một cái quan tốt. hầu tử nhìn ở trong mắt mừng rỡ trong lòng, đạo, lao tôn ta cái này liền thượng tiên, nhường cái kia ngọc đế lao nhi hàng chỉ, nói, hầu tử giá cân đầu vân, lại một lần nữa hướng về thiên đỉnh mà đi. đợi cho thiên đỉnh, hầu tử lại bị trương thiên sư ngăn lại. trương thiên sư mang theo hầu tử đi tới khoác hương trong điện, hầu tử tập trung nhìn vào, cái kia mét sơn, mặt sơn cùng kìm tỏa càng là không nhúc nhích tí nào, nhắc tới cũng là quỷ dị đến cực điểm, hầu tử kinh sợ liên tục, muốn gặp hảo thiên, lại bị người ngăn cản, liền lăng tiêu bảo điện cũng vào không được. lục nhĩ mi hầu nhưng biết thiên đỉnh bên trong bậc đại thần thông cũng không ít. Chu Thiên tinh đấu, không thiếu Thái ất Kim tiên tu vi, hơn nữa Khảm cung đấu mẫu càng là chuẩn thánh tu vi. Hắn một cái nho nhỏ Thái ất Kim tiên, tự nhiên không dám giống Tôn Hầu Tử như vậy, đi đại náo thiên cung. Bất đắc dĩ, Tôn Hầu Tử đành phải đi hạ giới. Tôn Hầu Tử đem sự tình cùng Quận hầu nói một lần. Quận hầu khóc lớn, khóc huyết lệ ngang dọc, hét lớn, Thương Thiên a, một mình ta đẩy ngã trái cây cúng, chính là ta chi sai, như thế nào muốn hại ta một quận bách tính a? Thương Thiên bất công, Thương Thiên bất công a sáu. Tôn Hầu Tử nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng lúc này. Liêu Minh đi tới, nhìn xem quần hầu, trầm giọng nói: "Tất nhiên, cái này thương tiên bất công, bản tòa liền muốn quản một chút." Quần hầu đại hỉ, nhìn xem Liêu Minh, vẫn nói: "Thượng tiên có biện pháp nào?" Liêu Minh cười nói: "Bản tòa biện pháp rất đơn giản, tất nhiên thương tiên bất công, vậy chúng ta liền phá tiên." Phá tiên, cái này cái này cái này xấu. Quần hầu cả kinh trận mắt ốm muộn, cơ hồ không dám tin tưởng mình lốp hay. Liêu Minh nhìn quần hầu nhất nhãn, cười nói: "Chuyện kế tiếp, liền giao cho bản tòa Phượng tiên quận sẽ trời mưa, tiên thông." Nói, Liễu Minh cởi hỏa khí lần, phá vỡ hư không liền hướng về Bắc Câu Lô Châu mà đi. Đợi cho Bắc Câu Lô Châu, Liễu Minh thầy yêu sư Quân Bằng, yêu thánh Bạch Trạch cùng cửu anh. Bạch Trạch nhìn xem Liễu Minh, cười hỏi, "Liễu Minh thượng tiên như thế nào ta Bắc Câu Lô Châu?" Liễu Minh đứng dậy, nhìn xem ba người, hướng ba người chắp tay nói, "Bản tọa là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, bản tọa lần này tới, chính là mời yêu tộc đến thảo phạt thiên đình." Thảo phạt thiên đình, cái này cái này cái này sao? Yêu sư Quân Bằng cả kinh cái cầm suýt nữa đi trên mặt đất, hoảng sợ nói, "Yêu thánh Bạch Trạch cùng yêu thánh cửu anh, cũng là hãi hùng kia bía." Bạch Trạch nhẹ lay động qua lòng trong đôi mắt thần quang chớp động tao mày nói liễu minh đạo hiu phạt thiên không khó đối phó cái kia hạo thiên cũng không khó chỉ là sáu chỉ là hạo thiên dù sao cũng là đạo tổ thân phong tam giới chi chủ nếu như chúng ta phạt tiên sợ là đạo tổ sẽ tức giận à đến lúc đó sáu có thể nên làm thế nào cho phải chương 351, trăm thúc đẩy tứ phương phạt tiên liễu minh cười nói cái này chư vị không cần lo lắng đạo tổ sẽ không nhúng tay bạch trạch trong tay quạt lông dừng lại nhìn xem liễu minh trong đôi mắt tinh quang bạo động đạo đạo tổ thật sự không biết nhúng tay liễu minh cười nói bản tọa nói lời lúc nào có hoang luôn. bây giờ chính là đạo tổ cùng thiên đạo đánh cờ thời khắc mấu chốt. bây giờ đạo tổ cùng thiên đạo lực lượng tương đương, mà đạo tổ thì cần muốn nhờ liễu minh, nhường huyền môn khí vận đang thịnh, đã như thế, đạo tổ liền có có thể trưởng khống thiên đạo. chỉ để thắng trận này đánh cờ, mà tây du tình thế một mảnh tốt đẹp, tây du chín chín nạn, ngoại trừ bắt đầu mấy khó khăn bên ngoài, một đường đều bị liễu minh phá hỏng. hơn nữa bây giờ tiệt giáo đã có đang thịnh chi thế, đến lúc đó đạo tổ chỉ cần nâng đỡ xỉn giáo, nhường xỉn giáo khôi phục lại đỉnh phong, vậy liền có thể bổ tu huyền môn khí vận đạo tổ liền có thể để thăng pháp lực, từ đó triệt để trưởng khống thiên đạo. ở nơi này cái thời khắc mấu chốt, đạo tổ tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề. bởi vậy, cho dù là liễu minh muốn phạt tiên, đạo tổ cũng sẽ không nhún tay. hơn nữa, hạo thiên bây giờ là đời thứ hai thiên đạo người phát ngôn, có thể nói đã là biến hướng phản bội đạo tổ. đạo tổ lại như thế nào sẽ đi giúp hạo thiên? yêu thánh bạch trạch nhìn xem liễu minh, gật đầu nói, tốt, nếu như thế, vậy ta yêu tộc cũng đồng ý phạt tiên, chỉ là sáu. chỉ là cái gì? liễu minh biết, đến lúc nói điều kiện, không khỏi cười nói. Bạch Trạch quạt lông nhẹ lay động, cười nói: Ta tuy là tiệt giáo tứ đại hộ giáo thiên vương một trong, nhưng cũng là yêu tộc yêu thánh, ta không thể không vì yêu tộc suy nghĩ. Ngày xưa Liễu Minh đạo hưu nói như phạt thiên thành công, sẽ cho chúng ta yêu tộc thần vị, đạo hưu cũng không nên quên. Liễu Minh cười nói: Bản tọa đương nhiên sẽ không quên. Yêu sư côn bằng, yêu thánh bạch trạch, cử anh ba người nhìn nhau, diên phần mình gật đầu, hướng Liễu Minh miệng đồng thanh đạo: Chúng ta yêu tộc nguyện ý nghe theo Liễu Minh đạo hưu điều khiển, phạt thiên. Liễu Minh ha ha cười nói: Tốt, nếu như thế, vậy chúng ta sau một tháng phạt thiên. Yêu tộc từ Bắc Câu Lô Châu khởi binh, tiến đánh Thiên Đình. Tốt. yêu sư côn bằng ba người gật đầu đáp ứng. Nếu như thế, bản tòa còn muốn đi liên hệ thế lực khác, liền cáo từ trước. Liêu Minh hướng ba người chắp tay, tiếp đó cười hỏa kỳ lần, rời đi Bắc Câu Lô Châu, trực tiếp hướng về Tây Côn Luân mà đi. Đợi cho Tây Côn Luân, Tây Vương Mẫu cũng quýt đem Liêu Minh đón vào sơn bên trong. Hai người đối lập mà ngồi, Tây Vương Mẫu hàm tình mạch mạch nhìn xem Liêu Minh, đạo: "Ngươi như thế nào cam lòng tới gặp ta tới?" Liêu Minh cười ha ha, đứng dậy ôm chặt lấy Tây Vương Mẫu, cười nói: "Ta này tới chính là có đại sự muốn nói với ngươi, ta biết ngươi xưa nay có trí lớn, chỉ là ở cái loạn thế này bên trong, không cách nào thi triển thôi. Bây giờ cơ hội cuối cùng đã tới. Tây vương mẫu toàn thân đại chấn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liêu Minh, hoảng sợ nói, ngươi xấu, ngươi muốn làm gì? Liêu Minh cười híp mắt nói, phạt thiên, phạt thiên, cái này cái này cái này xấu. Tây vương mẫu cả kinh trợn mắt hốt mồm, nhưng dị thường sáng tỏ, mừng rỡ không thôi. Liêu Minh nói không sai, Tây vương mẫu hoàn toàn chính xác có trí lớn, chỉ là sinh không gặp thời. Phía trước có Vu yêu tranh sau có thánh nhân môn đồ tranh đấu, đạo tổ lại tự mình chỉ định Hạo Thiên vì mới thiên đế, Tây Vương Mẫu biết được xem, kỹ đở độ, liền cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Bây giờ, Liêu Minh nói cho nàng, muốn vào thiên, nàng như thế nào sẽ không cao hứng. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Tây Vương Mẫu, cười nói, ta có thể để cử ngươi vì mới thiên đế, bất quá sáu, ta cũng có một yêu cầu. Tây Vương Mẫu nhãn tỉnh sáng lên, vẫn nói, yêu cầu gì? Liêu Minh cười nói, chúng ta thành hôn, chính thức kết làm đạo lữ. Tây Vương Mẫu cười nói, ta đợi một ngày này đã rất lâu rồi sáu. Nói chui vào liễu minh trong ngực. liễu minh cười ha ha đạo sự tình khẩn cấp ta còn muốn đi liên hệ thế lực khác liền cáo từ trước tây vương mẫu mặc dù có chút không muốn nhưng vẫn là đạo đi thôi liễu minh từ biệt tây vương mẫu cười hỏa kỳ lân phá vỡ hư không trực tiếp hướng về địa phủ mà đi trong địa phủ liễu minh thấy hậu thổ cười nói hậu thổ đạo hữu ta tới hậu thổ biết miệng đạo ngươi còn cam lòng đến chỗ này phủ nhìn ta liễu minh ha ha cười nói ta là tới thực hiện lời hứa của ta lời hứa cái gì lời hứa hậu thổ sưng sờ lập tức toàn thân đại chấn, hoàng sợ nói. liêu minh cười nói, ta cảm giác ta lập tức liền muốn đột phá huy nguyên, ta ngày đó nói qua, đợi ta đột phá huy nguyên ngày, chính là ta cưới ngươi thời điểm. hậu thổ công hỉ, đạo, ngươi sáu, ngươi thật muốn sắp đột phá. thế nhưng là không có hồng mông tử khí, ngươi sáu. liêu minh cười nói, ta đột phá huy nguyên, cần gì cái gì hồng mông tử khí. hậu thổ sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hoàng sợ nói, ngươi sáu, ngươi là nói ngươi muốn đi lấy lực chứng đạo con đường. cái này sáu. liêu minh cười nói, yên tâm không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không dễ dàng thử. hậu thổ gật đầu, đạo, ta tin tưởng ngươi. liêu minh nhìn xem hậu thổ, đạo, ta đến chỗ này phủ, còn có một chuyện, ta chuẩn bị phát tiên, ước định sau một tháng khởi binh, đến lúc đó địa phủ cũng xuất binh, như thế nào? hậu thổ biết miệng, đạo, ngươi là địa phủ phong đô đại đế, tự nhiên có tư cách điều động địa phủ binh mã, cần gì hỏi ta. liêu minh cười ha ha, đem hậu thổ ôm ở trong ngực. thật lâu, liêu minh nhìn xem hậu thổ, cười nói, hậu thổ đạo hữu, ta còn muốn đi liên hệ thế lực khác, liền cáo từ trước. nói. Liêu Minh đứng dậy, cởi hỏa kỳ lân, trực tiếp phá vỡ hư không, rời đi địa phủ, hướng về Đông Hải mà đi. Đợi cho trong Đông Hải, Ngao Quảng vội vàng đem Liêu Minh đón vào Long cung ở trong, mời đến thượng vị, vẫn nói, không biết thượng tiên như thế nào giá Lâm ta Long cung. Tiểu Long không lắm sợ hãi. Liêu Minh hư đỡ dậy Ngao Quảng, "Đạo, Ngao Quảng, ngươi lại gõ vàng tụ loạn bọn, đem Tổ Long, Trúc Long, còn có cái khác ba hải Long Vương đều gọi tới, bản tọa có đại sự cùng bọn hắn nói, là, thượng tiên." Ngao Quảng vội vàng đi. Tô Long còn vẫn rồi, âm thanh dư dương truyền khắp toàn bộ tứ hải. Giấy lát, Tổ Long, Trúc Long, còn lại ba hải Long Vương tất cả đều tới Long Cung ở trong, thấy Liêu Minh, hướng Liêu Minh thi lễ. Tổ Long nhìn xem Liêu Minh, vẫn nói, không biết thượng tiên như thế nào ta Long Cung. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Tổ Long cùng Trúc Long bọn người, cười nói, bản tọa hôm nay tới Long Tộc, là cho Long Tộc một cái cơ hội. Cơ hội? Cơ hội gì? Tổ Long nghi ngờ hỏi. Trúc Long mấy người cũng là một mặt mộng bức nhìn xem Liêu Minh. Phạt Tiên. Liêu Minh nói lời kinh người đạo. Trường 352, Địa Phủ Phạt Tiên. Phạt Phạt Phạt 6. Phát Ngao Quảng cả kinh trợn mắt hốt mồm, bờ môi một hồi run rẩy, hoảng sợ nói: "Tổ Long, Trúc Long cùng còn lại ba Hải Long Vương cũng là bị cả kinh không nhẹ. Không tệ, bản tọa đã liên lạc địa phủ, Tây Côn Luân cùng thượng cổ yêu tộc, nếu như các ngươi Long tộc nguyện ý, cũng có thể tham dự vào, nếu như không muốn, bản tọa cũng miễn cưỡng." Liêu Minh cười hiếp mắt nói: "Tổ Long, Trúc Long cùng tứ Hải Long Vương hai mặt nhìn nhau, thuận thức không thôi. Liêu Minh liên hệ cái này phe mình thế lực, đều là hiện nay trong hồng hoang thực lực tối cường thực lực. Trong đó đặc biệt địa phủ thực lực tối cường. Vẹn vẹn là địa phủ thực lực sợ là liền có thể cùng thiên đỉnh chỗ chống lại. Liễu Minh gặp Tổ Long, Trúc Long cùng Tứ Hải Long Vương đều không nói lời nào, không gọi lạnh rên một tiếng, đứng dậy thản nhiên nói, nhiều các ngươi long tộc không nhiều, thiếu các ngươi long tộc không thiếu, bản toa tới, cũng chỉ là xem ở cùng các ngươi long tộc ngọn nguồn phía trên, nếu như các ngươi không muốn, vậy thì thôi. Nói ngạch, Liễu Minh nhanh chân đi ra ngoài. Chờ Liễu Minh sắp đi tới cửa thời điểm, Tổ Long đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, thượng tiên, chúng ta long tộc đồng ý phạt tiên. Liễu Minh dừng chân lại, cười tủm tỉm nói, tốt lắm, sau một tháng, long tộc khởi bệnh phạt tiên. Nói Liệu Minh đi ra ngoài, cưới hỏa kỳ lân, phá vỡ hư không, thẳng đến vượng tiên quận mà đi. Là. Tổ Long rất cung kính đạo. Chờ Liệu Minh sau khi đi, Trúc Long câu mày nói, đại ca, như thế nào đồng ý hắn phạt tiên A. Này 6. Cái này tiên đình thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có chư thiên thánh nhân chỗ dựa, không nói đến cái khác, lần này nếu là phạt tiên, tổn hại lớn nhất chính là siền ảnh giáo, cái kia nguyên thủy thánh nhân làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Cái này 6. Tổ Long hít sâu một hơi, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, đạo không kệ. Xuẩn giáo sau lưng hoàn toàn chính xác có nguyên thủy thiên tôn ủng hộ nhưng lần này cũng là chúng ta long tộc cơ hội nếu như chúng ta long tộc không nắm chặt sợ là sau sợ là sau này lại khó xoay người trúc long như có điều suy nghĩ mà liễu minh đang liên lạc xong trúc long sau đó liền trở về phượng tiên quận chờ đợi thời gian đến liễu minh nhường đường tăng các loại chớ có gấp gáp đường lớn một tháng thời gian vội vàng mà qua một ngày này liễu minh cất bước mà ra tiếng như sấm rèn cuộn cuộn chuyển khắp toàn bộ tâm giới hiện có hạo thiên thất đức thiên đình vốn là huyền môn bề ngoài hạo thiên lại cấu kết phật môn này tội thứ nhất, thứ hai sáu, thứ ba mươi tám, bản tọa đi ngang qua phượng Tiên quận, cái kia hạo thiên vậy mà bởi vì bản thân chi tư, không hỏi xanh đỏ đen trắng, không cho phượng Tiên quận trời mưa, dẫn đến phượng Tiên quận ba năm đại hạ, không thu hoạch được một hạt nào, bách tính chết đói vô số, quần hầu thành tâm nốt hương cầu nguyện thượng tiên, hạo thiên đều không lý. Hôm nay bản tọa đại biểu địa phủ, xuất binh thảo phạt thiên đỉnh. Âm thanh vừa ra, toàn bộ hồng hoang chấn động, thành hỗn loạn. Địa phủ vậy mà gửi công văn đi, công nhân muốn thảo phạt thiên đỉnh, tin tức này cũng quá kinh bạo chút. Lang tiêu bảo điện bên trong. Hạo Thiên nghe được âm thanh, không khỏi sắc mặt đại biến, cả giận nói: Ngịch Tặc, nghịch Tặc cũng dám phát tiên, người tới đâu? Xuất binh, xuất binh địa phủ, một xuống địa phủ, diệt liễu minh tên kia sáu. Chư thần không nói gì, thồn thức không thôi. Địa phủ là tốt như vậy diệt sao? Địa phủ ở trong, không thiếu cường hành vô cùng tồn tại. Năm đó những cái này đại vu, tất cả đều thuộc về địa phủ. Đại vu hình thiên, cửu phượng, simiu, liễu cùng nhau, bốn vị này đại vu liền sống sót, bốn người này thực lực tại thượng cổ thời kỳ chính là đại la kim tiên đỉnh phong tồn tại. Bây giờ khoảng cách Vu yêu đại chiến đi qua mấy trăm vạn năm, bọn hắn cũng tất nhiên tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới. Càng chết là, tại Liễu Minh lưu đồ phía dưới, 12 tổ Vu cũng chưa chết tuyệt, mà là biến thành địa phủ thập điện Diêm La cùng mạnh bà. Tuy 12 tổ Vu pháp lực không bằng trước kia, nhưng cái này mười vị cũng không phải nhỏ yếu hạng người, trừ bỏ địa phủ, bọn hắn 11 người, tại tăng thêm một vị đại Vu, liền có thể bố trí xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trợ, ngưng kết bản, cổ chân thân. Lại thêm, bây giờ Tu La nhất tộc cũng xếp vào địa phủ ở trong. Tu La nhất tộc lão tổ, Minh Hà lão tổ, Thế nhưng là Tử Tiêu cung Hồng Trần khách một trong, xếp hạng thứ 20 tồn tại, dạng này đại thần, vô cùng lợi hại. Mà hắn dưới quyền tứ đại tu La vương, cũng là đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa, địa phủ chủ yếu là từ năm đó Vu tộc bộ hạ cũ cùng Tu La tộc tạo thành, Vu tộc cùng Tu La tộc hiếu chiến, đây là tại toàn bộ tam giới cũng là nổi danh. Hai cái này hiếu chiến chủng tộc liên hợp cùng một chỗ phát triển, sợ là sẽ phải mạnh đến mức không còn gì để nói. Như thế tính ra, địa phủ thực lực, cường hành đang sợ, tuyệt đối có cùng tiên đỉnh thực lực đánh một trận. Vốn là địa phủ những năm này cứ lục đạo luân hồi cân bằng âm dương hai giới từ trước tới giờ không tham dự tam giới phân tranh ai có thể nghĩ địa phủ đột nhiên muốn phạt tiên đây cơ hội nhường hạo thiên có chút trở tay không kịp lại nhìn địa phủ phong đô đại đế chính là liễu minh cho nên cái này phạt tiên cử động cũng tất nhiên là liễu minh thúc đẩy địa phủ phạt tiên thiên, thiên đình chấn động hạo thiên sợ hãi chư thần nhưng là không nói gì hạo thiên hạ lệnh nhường chư thiên tinh đấu nên chiến địa phủ chư thiên tinh đấu đều là tuyệt giáo bên trong người mặc dù bởi vì phong thần bảng nguyên nhân bị quản chế tại hạo thiên nhưng có một câu nói gọi tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Liêu Minh phạt thiên mục đích chủ yếu chính là muốn giải cứu phong thần bảng bên trên tiệt giáo chư thần. Liêu Minh là tới giải cứu bọn họ, bọn hắn tự nhiên cũng biết, tự nhiên không có khả năng chống cự, cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Địa phủ phạt thiên một đường đánh đâu thằng đó, thế như trẻ tre, trực tiếp đột phá thiên đỉnh tầng tầng phong ngự, trực tiếp hướng thiên đỉnh công tới. Hạo Thiên biết rõ địa phủ phạt thiên, vẹn vẹn lấy chính hắn thực lực, căn bản ngăn cản không nổi địa phủ. Thế nhưng là tin giữ một cái tiếp theo một cái, địa phủ vừa mới phát ra thảo phạt thiên đỉnh danh tiếng một bên khác Tây Côn Luân liền cũng chuyển tới Tây Vương Mẫu âm thành Hạo Thiên vô đức ta lấy nữ tiên đứng đầu thân phận chiêu cáo tam giới làm cho tam giới nữ tiên cùng ta cùng một chỗ phạt tiên sáu Tây Vương Mẫu chính là nữ tiên đứng đầu hơn nữa càng chết là Tây Côn Luân những năm này căn bản không có tao ngộ qua đại chiến bởi vậy thực lực bảo toàn rất nhiều hoàn chỉnh Tây Vương Mẫu tỏa chấn chủ soái lấy Tây Vương Mẫu đệ tử Cựu Thiên Huyền Nữ làm tiên phong một đường thảo phạt tiên đỉnh phải biết Cựu Thiên Huyền Nữ thế nhưng là danh sương chiến tranh nữ thần lấy chiến nhập đạo cũng là một vị nhân vật phi thường lợi hại càng thêm Tây Vương mẫu cũng là một vị đỉnh cấp đại cao thủ, hán pháp lực cũng tại Tử Tiêu cung xếp hạng thứ 20 tồn tại. Tây Quân luân cũng đột nhiên gửi công văn đi muốn thảo phạt Thiên Đình, một cái này nương Tử Quân, không thể nghi ngờ cho Hạo Thiên chính là chó cắn áo rách. Hạo Thiên run như cầy sấy, trong lòng sợ hãi không thôi. chương 353, chiến nguyên thủy phân thân. Hạo Thiên vô đức như thế nào dám cưỡng chiếm Thiên Đình, ta thượng cổ yêu tộc không đáp ứng sáu. ngay sau đó yêu tộc cũng liệt kê Hạo Thiên tội trạng từ Bắc Câu Lô Châu khởi binh, yêu binh nước vạn trùng trùng điệp điệp lít nhau lít nhít yêu khí trùng tiên một tầng lại một tầng yêu vân che khuất bầu trời hướng thiên đỉnh quét ngang mà đi hạo thiên vô đức gia long tộc nguyện đòi lại sáu Chó căn áo rách chính là luôn luôn quy thuận tại hạo thiên long tộc càng là cũng gửi công văn đi thảo phạt hạo thiên long tộc từ tứ hải khởi binh ước vạn thủy tộc chân đạp thiên đảo sóng biển từ thiên hạ tiến quân thiên đỉnh tiến đánh hạo thiên này tứ phương thế lực cùng một chỗ hồng hoang phía trên vô số thế lực nhao nhao dựng lên dẫn binh tiến đánh thiên đỉnh trong đó nhất là lấy tây lưu hạ châu lưu ma vương xuất linh yêu tộc nhân mã nhất là đông đúc những năm này Nưu Ma Vương tại Bắc Cầu Lô Châu kết giao mỗi cái yêu vương, thế lực quả thực không nhỏ, Liễu Minh cử Bình Phạt Tiên, mặc dù không có thông chi Nưu Ma Vương, nhưng Nưu Ma Vương biết về sau, trước tiên liền cử Bình Phạt Tiên. Hơn nữa càng thêm phải chết là Tam Nhãn Tiên Vương, cũng tức là Dương Tiễn xuất Linh Tiên Binh Tiên Tướng cũng độ thường, đem các lộ nhân mã để vào Thiên Đình bên trong, đánh hạ Nam Thiên Môn. Hạo Thiên Kinh Hải, vội vàng phái Thái Bạch Kim Tinh đi tới Tây Nưu Hạ Châu thỉnh Phật môn hỗ trợ. Đại Lôi Âm tự bên trong, Thái Bạch Kim Tinh gấp gáp chèo trống hỏa, hướng Phật Như Lai chắp tay, đạo, Phật giáo và đạo giáo, Thiên Đình gặp nạn, Cái kia Liễu Minh liên hợp nhiều mặt thế lực, vậy mà làm ra thảo phạt Thiên đỉnh cử chỉ đại nghịch bất đạo, còn xin Phật giáo và đạo giáo xem ở cùng bệ hạ giao tình phân thượng, xuất binh cứu viện hộ giá A6. Phật Như Lai gật đầu, đạo, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi trước tạm trở về, bẩn tăng biết được." Thái Bạch Kim Tinh đành phải vội vàng trở về Thiên đỉnh. Có thể chuyện kết quả là, Phật Như Lai lệnh cưỡng chế người trong Phật môn, không thể can thiệp Thiên đỉnh sự tình. Đáng thương Hạo thiên Tứ Cố vô thần, đành phải thỉnh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngọc Thanh Thiên bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mày xanh xám, trầm giọng nói: cái này liễu minh như thế gan to bằng trời cũng dám phát thiên, thật sự là đại nghịch bất đạo kỳ tội nên trảm sáu nguyên thủy thiên tôn lúc này mệnh lệnh xỉn giáo chúng tiên tiến đến ngăn cản các lộ lật bàn đại quân bây giờ hạo thiên tuy là thiên đế nhưng thiên đình người nắm quyền thực sự nhưng là xỉn giáo bởi vậy liễu minh phát thiên, phạt cũng là nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn đương nhiên sẽ không mặc kệ xỉn giáo chúng tiên lần trước vây quét tiệt giáo quá trình bên trong gãy thái ất chân nhân cùng ngọc định chân nhân hai vị này chuẩn thánh đại cao thủ bây giờ cũng chỉ lưu lại sáu vị chuẩn thánh chỉ là sáu vị chuẩn thánh Lạ như thế nào có thể đỡ nổi tứ lộ đại quân? Hứa Chi, tứ lộ trong đại quân đều có chuẩn thánh cao thủ tòa chấn, Xiển dao trung tiên bại lui. Có thể nói, lần này phát tiên chính là một hồi không ngang nhau đọ sức. Liễu Minh lập lâu như vậy, tiên đỉnh đã thành sát giống, căn bản không có sức chống cự. Ngọc Thanh Thiên bên trong, Nguyên Thủy Thiên tôn nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói: đáng chết Liễu Minh, lại nhục bần đạo. Tốt tốt tốt, hết thề căn nguyên tại Liễu Minh, chỉ cần chém giết Liễu Minh, như vậy này thiên phong sóng cũng sẽ không công tự phá. Kết quả là Nguyên Thủy Thiên tôn vỗ chán một cái, giảm thi bay ra. Tạm thi bay ra, lại thêm Nguyên Thủy Thiên Đỉnh phân thân, Thái Ưt cứu khổ Thiên Tôn cùng thập Thiên Tôn. Mấy cái này phân thân cùng nhau tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái vô cùng cường đại phân thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cố này phân thân khoảng chừng chuẩn thánh đỉnh phong thực lực. Để cho an toàn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cố này phân thân còn lấy bản cổ phiên đi chém giết Liêu Minh. Liêu Minh cũng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân tới, biết miệng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn lên trời, cười nói: Nguyên sơ Đạt Hiếu, ngươi đã đến, đi thôi, chúng ta đi trong hỗn độn một trận chiến. Nói, Liêu Minh từng bước đi ra, đi tới trong hỗn độn. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân cũng là từng bước đi ra, đuổi kịp Liêu Minh, đợi cho hỗn độn ở trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hàm hàm Liêu Minh, trầm giọng nói: Liêu Minh, ngươi như thế nào đi hành vi người tiên? Ngươi nhường những cái này phản quân tối lui, bần đạo còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ai tha ai còn không nhất định chứ? Liêu Minh nét miệng cười nói: Ngươi tự tìm cái chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, đại thủ một phen, bản cổ phiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay, run tay ném đi. Bản cổ phiên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, đứng ở sau, nhưng thấy bản cổ phiên toàn thân thanh quang lấp lóe, cao tới vạn trượng lớn nhỏ xoát xoát xoát sáu. Đột nhiên, bàn cổ phiên đung đưa kịch liệt, kinh khủng hỗn độn kiếm khí gào thét, trực tiếp phá vỡ hư không, xé rách hỗn độn, Hướng Liễu Minh phóng tới. Hừ. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra hỗn độn trùng, trực tiếp đem hỗn độn trùng ném ra ngoài. Hỗn độn trùng bỗng nhiên biến lớn, quanh thân lấp vạn mẫu lớn nhỏ, toàn thân kim quang trói mắt, bên trên nhật nguyệt tinh thần, cỏ cây côn trùng tiêu vang, sinh động như thật. Đường đường đường sáu. Sau một khắc, tiếng chuông vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ trong hỗn đột, âm thanh chấn động không ngừng, kinh khủng sóng âm hóa thành thực chất tạo thành một đợt lại một đợt kim sắc cuộn sóng như sóng biển đồng dạng nên tiếp bản cổ phiên hỗn độn kiếm khí bản cổ phiên cùng hỗn độn chung đều là khai thiên tam bảo hắn công năng mặc dù khác biệt nhưng uy lực nhưng là tương đương đều là tiên thiên trí bảo liệt kê chủ yếu nhìn là sử dụng người mạnh yếu doanh sáu cả hai hung hang đụng vào nhau như hai đầu tuyên cổ hồng hoàng manh thu đồng dạng hung hang đụng vào nhau phát ra kinh thiên động địa một dạng vang lớn kinh khủng dư ba giống như là thủy triều hướng bốn phía dũng mãnh lao tới những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành bụi mịn trong nháy mắt cô diệt Cho dù là nguyên thủy nhất hỗn độn chi khí cũng tiêu thất hầu như không còn, bởi vậy có thể thấy được, hai người tranh đấu trò đáng sợ. Hừ, Nguyên Sơ đạo hữu, ngươi cũng bất quá như thế đi. Liêu Minh không biết đối diện hắn chính là thánh nhân, căn bản không sợ, ha ha cười nói, Nguyên Sơ, bản tọa hôm nay liền chém giết ngươi. Nói, Liêu Minh tay vừa lộn, hiện ra hồn nguyên kiếm, một kiếm chém ra, xuất thủ chính là khai thiên đệ tam thức, cự nhân kình thiên hóa và tượng. Kinh khủng kiếm khí giống như là thủy triều lũ lượt mà ra, phô thiên cái địa, lấp nhá lấp nhắt, hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí đều hiện ra khác biệt góc độ. Đạo khác nhau nghĩa, biến hóa ngàn vạn. Những kiếm khí này tạo thành một bức mỹ lệ vô cùng hình ảnh, chính là cự nhân kinh thiên, lấy thân hóa vật vật, ngoài ta còn ai ý chí bất khuất. Khai thiên đệ tam thức một thức này thần thông, chính là tụ tập bản cổ đại thần thần thông chỗ tinh hoa, cho dù là Tam Thanh cũng chưa từng tu được viên mãn, thậm chí Tam Thanh liền cái này thức thứ ba cánh cửa cũng không có sơ đến. Mà Liễu Minh lại bằng vào nghịch thiên thiên phú cứng rắn tu thành. Dạng này đại thần thông thi triển ra, đã không thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, mà là hủy diệt cùng sáng tạo cộng sinh. Chương 354, chấn kinh đạo tổ mặc dù liễu minh không phải lần đầu tiên sử dụng cái này khai thiên đệ tâm thức nhưng nguyên thủy thiên tôn nhưng như cũng có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác tim đập nhanh phía dưới hét lớn một tiếng quanh thân huyền quang đại phóng bảo vệ hắn quanh thân quanh sáu kinh khủng kiếm quang đột nhiên đánh vào trên thân nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn dường như trên biển lớn lục bình đồng dạng vừa đi vừa về lăn lộn ngã về phía sau chờ hắn ổn định thân hình mặt mo đỏ lên cổ họng ngòn ngót nhịn không được phun ra một ngụm lao huyết gương mặt kinh hãi chi ý ngẩng đầu nhìn lại nhưng không thấy liễu minh dấu vết nguyên thủy thiên tôn trong lòng run lên Ngay đầu nhìn lại, đã thấy Liễu Minh đang tự giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, không khỏi tâm thần hoảng hốt, đang muốn có hành động, lại bị Liễu Minh một quyền đánh vào mặt dạ bên trên, lại một lần nữa bị đánh liền lăn mang lật, ngã về phía sau. Ngay sau đó, Liễu Minh phi thân thẳng lên, trong tay nhiều một cây đen như mực đại thương, chính là vậy ngay cả thánh nhân thấy đều rụt rè thí thân thương. Oanh sáu. Liễu Minh một thương cắm xuống, trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân đâm lệnh tấu tim tâm bay lên. A5. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân gào lên thê thảm, trong lòng bàn tay lôi phù nhảy lên một đạo kinh khủng lôi đỉnh từ trong hư không bổ tới. Liêu Minh đồng dạng là trong lòng bàn tay lôi phù nhảy lên, một đạo sấm sét màu tím bổ về phía Ngọc Thanh thần lôi. Giang rắc sáu. Hai đạo lôi đỉnh hung hăng đụng vào nhau, giống như là hai đầu cự long hung hăng đụng vào nhau tựa như, màu tím lôi long thế như trẻ tre, trực tiếp đem Ngọc Thanh thần lôi nuốt hết, ầm vang bổ xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đánh toàn thân run rẩy không thôi, tóc hai bù xù, tức miệng mắng to, "Liêu Minh, ngươi cũng dám cản rỡ như thế, bản tọa muốn ngươi lẻ mặt." Nói Nguyên Thủy Thiên tôn dưới chân trọng trọng đập mạnh, một đầu mêng ngông quần quẫn sông lớn xuất hiện ở trước mắt, cổ quái là đầu này mêng ngông quần quẫn sông lớn không phải do thủy tạo thành, mà là từ màu sắc trong lớp hình ảnh tạo thành. Đây là Mệnh Vận Trường Hà. Liễu Minh, nhờ ngươi xem một chút thánh nhân thủ đoạn. Nguyên Thủy Thiên tôn đại đại quát một tiếng, đồng thời tay thành chỉ, một ngón tay Liễu Minh, Mệnh Vận Trường Hà gào thét, dường như một đầu cự long đồng dạng, điên cuồng gào thét một tiếng, điên cuồng hướng Liễu Minh xoắn tới. Nếu là bị cái này Mệnh Vận Trường Hà của lấy, sợ là liền sẽ mê thất tại Mệnh Vận Trường Hà bên trong. Hừ bản tọa khi ngươi có cái gì thần thông thánh nhân thủ đoạn cũng bất quá như thế đi liêu minh nếu mày lúc này cũng là hét lớn một tiếng đưa tay vạch một cái cũng là một đạo bên mông quần cuộn trường hà bay ra đồng dạng con sông lớn này cũng không phải do thủy tạo thành mà là màu sắc lộng lẫy đủ mọi màu sắc cực kỳ lộng lẫy đây là thời gian trường hà thời gian trường hà gào thét mà ra âm vang đụng vào mệnh vận trường hà thời gian cùng vận mệnh giao thoa trong chốc lát đến cực điểm một mảnh hỗn độn thậm chí có thật nhiều thần ma vận mệnh liền như vậy đổi có thần ma tại chỗ cô diệt có thần ma gả mái biến vượng lên cao sáu Cái gọi là thần tiên đánh nhau, người bình thường gặp nạn, đạo lý này nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nguyên thủy thiên tôn một mặt không thể tưởng tượng nổi ở giữa trường hạ, hoàng sợ nói, Ngươi sáu, ngươi chưa thành thánh, vậy mà có thể tu thành thời gian trường hạ, này sáu, đây không có khả năng. Trước đây liễu minh cũng chỉ là có thể vận dụng thời gian pháp tắc mà thôi, lại không thể ngưng tụ ra thời gian trường hạ, mà lúc này đây liễu minh càng là có thể ngưng tụ ra thời gian trường hạ, bởi vậy có thể thấy được liễu minh là kinh khủng đến cỡ nào. Liễu minh ha ha cười nói, không có cái gì không thể nào. Đây cũng là chiến lệnh, ngươi tu không thành khai thiên đệ tam tức, bản tọa tu thành, ngươi đến thánh nhân cảnh giới, mới có thể sở đến lực lượng pháp tác, nói cho ngươi, bản tọa tại thái ớt kim tiên thời điểm, liền mò tới lực lượng pháp tác, bản tọa tại bất luận cái gì chỗ đều nghiền ép ngươi, ngươi căn bản không phải bản tọa đối thủ. Ngươi sáu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận toàn thân phát run, nhìn hằm hằm Liêu Minh, cả giận nói, "Liêu Minh, ngươi sáu." "Ngươi sáu." Liêu Minh quanh thân huyền quang lấp loé không yên, sau đầu thần quang mút trời, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, đột nhiên rổi ra một bậc hai. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận râu rịa run lên bảy. Giận dữ hết, liễu minh, ngươi lại giả thần giả quỷ, có ý tứ gì? bản tọa có ý tứ là, bản tọa có thể đánh ngươi số này. liễu minh cười híp mắt nhìn xem nguyên thủy thiên tôn, khinh thường nói. nguyên thủy thiên tôn nghe xong, lập tức giận điên lên, giận dữ hết, liễu minh, ngươi khinh người quá đáng, bản tọa liều mạng với ngươi sáu. nói, nguyên thủy thiên tôn hét lớn một tiếng, điên cuồng nhào về phía liễu minh. chết đi! liễu minh lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt hàn mang bạo động, hai tay chấn động, sau lưng hiện ra chu tiên trận đồ đường vân, hai tay một ngón tay, ngàn vạn chu tiên kiếm khí lũ lượt mà ra. Trong nháy mắt đem Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân bắt phủ Đoành sáu. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân trực tiếp nổ tung, chết không thể chết lại. Vẹn vẹn mấy hiệp, Liễu Minh liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân đánh thành cát bã, bởi vậy có thể thấy được Liễu Minh trố kinh khủng. Thái Thanh Thiên bên trong, Thái thượng Lao tử vẫn đục trong đôi mắt con người kịch có lại, trầm giọng nói, không nghĩ tới Liễu Minh vậy mà phát triển đến mức độ này, thật sự là có chút đáng sợ sáu. Từ Tiêu cung trong thiên điện, Thông Thiên giáo chủ gương mặt hưng phấn, hoảng sợ nói, Liễu Minh đạo hữu vậy mà phát triển đến một bước này, ta Tiệt giáo chấn hưng có hy vọng, Tiệt giáo chấn hưng có hy vọng a. Ha ha ha sáu, Tử Tiêu cung chính điện ở trong, đạo tổ cũng là cả kinh dâu rịa run lầy bảy, trong đôi mắt thần quang bạo động, cau mày nói, kẻ này trưởng thành quá nhanh, là bạn vẫn được, nếu vì địch, thật sự là có chút đáng sợ sáu. Ngọc Thanh Thiên bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận toàn thân phát run, oa phun ra một ngụm máu huyết, cả giận nói, Liêu Minh, vận đạo hôm nay nhất định chém ngươi sáu. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại thủ liền chiêu, bàn cổ phiên đột nhiên lắc lư đứng lên, một đạo so trước đó kinh khủng vô số lần hỗn độn kiếm khí bắn ra, phá toái hư không, trực tiếp đâm về Liêu Minh. Siêu sáu Đúng lúc này, một vệ sáng từ Tử Tiêu cung phương hướng bay tới, ầm vang vọt tới hỗn độn kiếm khí, càng là đem hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt đánh tan. Lão sư 6, Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh sợ liên tục, cũng không dám lại cử động làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên biết đạo tổ lưu đồ, bởi vậy không dám chém giết Liễu Minh. Nguyên Thủy không thể lại cắm tay tam giới sự tình. Ngọc Thanh Thiên bên trong truyền đến đạo tổ âm thanh, "Là, lão sư." Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp gì, đành phải tuân theo. Dù sao, đạo tổ tu vi đến mức nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết hắn cũng không dám làm trái đạo tổ. Liêu Minh liếc mắt nhìn hỗn độn chỗ sâu, tiếp đó từng bước đi ra, hướng về Thiên đỉnh mà đi. Chương 355, Thiên đạo người phát luôn thì sao? Thiên đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Địa phủ, thượng cổ yêu tộc, Tây côn luân cùng bốn hải long tộc thế lực vây giết tại Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài, đem Lăng Tiêu bảo điện vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, đi đối phó Liêu Minh đi. Bởi vậy, Thiên đỉnh chống giống. Lại thêm Tiệt giáo chư Thiên tinh tú cố ý nhường nguyên nhân, bởi vậy tứ phương thế lực có thể nói là một đường thế như trẻ che liền đánh vào thiên đình ở trong, xuyển giáo đám người thấy tình thế không thể làm, liền cũng đều lui đi. Lăng tiêu bảo điện bên trong, hạ thiên một thân nhung trang, nhìn hằm hằm tứ phương thế lực, chậm dọan quát lên, nghịch tận, nghịch tận, các ngươi dám phản tiên, chấm chính là đạo tổ thân phong thiên đế, các ngươi muốn làm gì? đúng lúc này liêu minh thân ảnh nổi lên, đứng chắp tay, mặt coi thường nhìn xem hạ thiên, chậm dọan nói, hạ thiên, ngươi đi ngược lại, nhiều lần thất đức, tại phụng tiên quận càng là vì bản thân thủ riêng, cùng một phàm nhân trí khí, càng là đem không cho phụng tiên quận trời mưa. ba năm này, bởi vì ngươi mà chết oan bách tính biết bao nhiêu? Ngươi cái này thiên đế làm, có thể yên tâm. Hôm nay bản tọa xuất lĩnh tam giới thế lực, thảo phạt ngươi, đây là thuận theo thiên đạo cử chỉ, tại sao phản loạn? Thuận theo thiên đạo. Lực cư 6. Ngươi có biết chấm chính là đời thứ 2 thiên đạo người phát luôn, chấm chính là thiên đạo, ngươi đây là tại nghịch thiên mà đi, mà không phải là thuận thiên. Hạo Thiên lúc này cũng điên cuồng, không quan tâm đem thiên đạo người phát luôn thân phận thọc đi ra, chính là muốn mượn thiên đạo người phát luôn thân phận tới dọa đám người. Hoa 6. Quả nhiên, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây tất cả giận mình, chỉ là trong ngay mắt Lăng tiêu bảo điện bên trong liền loạn thành hỗn loạn. Tây Vương Mẫu rõ ràng cũng không ngờ tới tình huống này, không khỏi hãi hùng khiếp vía, không có chủ ý, quay đầu nhìn về phía Liễu Minh. Nếu như Hạo Thiên thật là kế đạo tổ bên ngoài đời thứ hai Thiên đạo người phát ngôn, như vậy Hạo Thiên mượn nhờ Thiên đạo lực lượng, có thể hay không là bàn. Cái này hiển nhiên là một cái ẩn số. Bất quá Tây Vương Mẫu gặp Liễu Minh gương mặt đạm nhiên, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng Liễu Minh đã sớm biết Hạo Thiên đời thứ hai Thiên đạo người phát ngôn thân phận, bằng không cũng sẽ không như thế là nhạt. Tất nhiên Liễu Minh đã sớm biết điều này, mà Liễu Minh còn phá tiên. Này liền nói Liêu Minh hoàn toàn chắc chắn. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Hạ Thiên, khinh thường nói, "Hạ Thiên, cho dù ngươi hôm nay có thiên đạo gia chỉ, bản tọa cũng không sợ ngươi, ân này toán, tất cả bởi vì ngươi ta dựng lên, không bằng liền do hai người chúng ta tới kết thúc a." Hạ Thiên cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liêu Minh, trầm giọng nói, "Hừ, Liêu Minh, ngươi quá mức khoa trương, đã ngươi chấp mê bất ngộ, cái kia chấm liền thành toàn ngươi. Đi thôi, chúng ta đi hỗn độn một trận chiến." Liêu Minh cười lạnh một tiếng, từng bước đi ra, hướng về hỗn độn mà đi. Hạ Thiên liếc nhìn chư thần một mắt, tiếp đó cũng cất bước bước vào trong hỗn độn. bây giờ loại cục diện này, hạo thiên muốn cũng chỉ có chém giết liêu minh, bởi vậy hạo thiên không được chọn. hạo thiên biết được phía trước liêu minh đã cùng nguyên thủy thiên tôn điểm một hồi, Hiển nhiên đã tiêu hao không thiếu pháp lực, mà hắn có thiên đạo gia trì, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn có tự tin có thể chém giết liêu minh. hạo thiên trong đôi mắt hàn mang bạo động, một mặt cửu hận lấy liêu minh, trầm giọng quát lên: liêu minh, ngươi xấu, đều là bởi vì ngươi, chớm mới có thể luân lạc tới bây giờ tình trạng này, chớm sẽ không bỏ qua cho ngươi, chớm hôm nay nhất định phải đưa ngươi đánh thần hồn câu diện mới được vậy ngươi phải có bản sự kia mới được. liêu minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. hạo thiên tức giận nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, liêu minh, chấm thừa nhận, chấm một người không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chấm có thiên đạo gia trì, ngươi vạn vạn không phải chấm đối thủ. liêu minh một mặt dễ cợt nhìn xem hạo thiên, khinh thường nói, hạo thiên, chỉ bằng ngươi, cho dù ngươi có thiên đạo gia trì, bản tọa một người cũng có thể đánh ngươi số này. nói, liêu minh cười híp mắt mở ra năm ngón tay, ngươi tự tìm cái chết. hạo thiên nổi giận, hét lớn một tiếng, hai tay chấn động, sau lưng hiện ra một cái vàng lóng ánh tiên luân. Thiên luân tích lưu lưu xoay tròn, tàn mát ra vô tận đạo vận. Đó là thiên đạo khí tức. Lâm Vi hết thảy bệ nghệ chúng sinh, chỉ là trong ngáy mắt, Hạo Thiên khí tức liền xảy ra biến hóa kinh người, cả người biến cực kỳ lạnh nhạt, đó là một loại bệ nghệ vạn vật miệt thị. Cùng lúc đó, Hạo Thiên cái chán hiện ra một chiếc mắt nằm dọc, mắt dọc bên trong màu tím điện mang bạo động, tựa hồ muốn hủy diệt thế gian này hết thảy, tựa như Liễu Minh hai con ngươi kịch co lại, sáng rực nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên khí thế liên tục tăng lên, tại bán thánh cảnh giới thời điểm ngừng lại, cuối cùng Hạo Thiên còn chưa thành thánh, từ thiên đạo nguyễn tới lực có hạn. Liêu Minh cũng thở dài một hơi. Trên thực tế, Liêu Minh cũng là đang đánh cược, đánh cược Hạo Thiên cho dù là mượn nhờ Thiên Đạo Lực Lượng, cũng căn bản không đạt được Thánh Nhân Cảnh Giới. Thiên Đạo Lực Lượng ngược lại là liên tục không ngừng, nhưng Hạo Thiên chưa thành Thánh, nhục thân căn bản là không có cách tiếp nhận Thánh Nhân Pháp Lực, bởi vậy Hạo Thiên cho dù là mượn nhờ Thiên Đạo Lực Lượng, cũng chỉ có thể đạt đến bán Thánh Cảnh Giới. Chịu chết đi! Hạo Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, trong mi tâm mắt dọc, lại hoặc là nói là Thiên Đạo chi nhãn bạo động, một đạo kinh khủng màu tím lôi đỉnh gào thét mà ra, giống như là một đầu tử long đồng dạng, điên cuồng đánh phía Liêu Minh. Hủy diện thiên lôi, có tự tiêu thần lôi tính chất, nhưng lại từ thiên đạo ra chỉ mà ra, càng thêm kinh khủng. Kinh khủng lôi long những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, hết thảy đều hóa thành bụi, cho dù là nguyên thủy nhất hỗn độn chi khí, cũng bị oanh hóa thành hư vô. Thiên đạo uy áp, tại thời khắc này thể hiện linh cách tới tận cùng. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, đại thủ vỗ ngực một cái miệng, thái hư thần giáp nổi lên, bên trong hồng mông thế giới ẩn hiện, bên trên có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, dưới có sơn hà đại xuyên gập ghét, bên ngoài kim châu, kim đăng, kim liên cùng chuỗi ngọc những vật này loạn rủ xuống, buông xuống từng đạo huyền quang bảo vệ Liễu Minh quanh thân. Liễu Minh từ trước đến nay đều không phải là bị động phòng thủ người. Lý niệm của hắn là tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, chỉ cần trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối phương chính là tốt nhất phòng ngự. Liễu Minh cũng luôn luôn thờ phụng cái này lý niệm. Bởi vậy, tại Liễu Minh sử dụng Thái Hư thần giáp bảo vệ quanh thân thời điểm, hét lớn một tiếng, quanh thân lại hiện ra 12 mặt lá cờ, bản cổ chân thân đống nhiên nổi lên. Cự nhân gào thét, đấm ra một quyền. Tùy ý đối phương là cái gì, chỉ một quyền này đều có diệt. Kinh khủng hủy diệt thiên lôi bị Liễu Minh một quyền đánh nát. Liêu Minh hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, trong lòng bàn tay lôi phủ bạo động, giăng giắc một đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống, ầm vang đem Hạo thiên đánh cho hướng phía sau liền lăn mang lận, không ngừng ngã đi. Chương 356: bức Hạo thiên tối vị. Liêu Minh đi là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo con đường, cũng là 3000 đầu thành thánh chi pháp bên trong tối cường con đường. Liêu Minh cường hãn, vừa xa khỏi Hạo thiên tưởng tượng, vừa xa khỏi trư thánh tưởng tượng. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, Hạo Tiên mượn nhờ thiên đạo lực lượng, đặt đến bán thánh tu vi, gần như thánh nhân tồn tại lại còn là bị Liễu Minh đánh không có trả tay chỗ trống. Hạo Thiên vừa ổn định thân hình, chăm chú nhìn lại, nhưng lại không thấy Liễu Minh dấu vết. Hạo Thiên hái hùng khí vĩ, vừa quay đầu lại, lại phát hiện Liễu Minh đang tự cười híp mắt nhìn xem hắn, hắn đang muốn có hành động, lại không nghĩ rằng Liễu Minh tốc độ càng nhanh. Liễu Minh đại thủ rối ra, trực tiếp móc rơi mất Hạo Thiên Mi Tâm Mắt Dọc. Hạo Thiên Mi Tâm Mắt Dọc cũng gọi là Thiên Đạo Chi Nhãn, hoặc Lôi Phạt Chi Nhãn. A5. Thiên Đạo Chi Nhãn chính là thiên đạo vị trí cháo môn, Thiên Đạo Chi Nhãn bị Liễu Minh móc đi, Hạo Thiên lập tức kêu thảm một tiếng, cái trán đẫm máu bay ngược mà ra, một mặt sợ hãi nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói, Liễu Minh, ngươi xấu. Đồng thời, Hạo Thiên cảm thấy trong cơ thể mình Thiên Đạo lực lượng đang nhanh chóng rút ra. Hơn nữa, hắn thậm chí không cảm giác được Thiên Đạo lực lượng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thiên Đạo tại lựa chọn lần nữa đời thứ ba Thiên Đạo người phát ngôn. Hạo Thiên hoảng sợ nói, Thiên Đạo, không thể rời đi chấm, chấm là Thiên Đế, chấm là Thiên Đế sáu, Ngươi đã không phải. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, Liễu Minh, người sáu, chấm muốn đi tử tiêu cung cáo người, người nhất định phải chết. Hạo Thiên mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, hóa thành một vệt sáng, hướng Tử Tiêu Cung vọt tới. Liêu Minh cũng không có ngăn cản Hạo Thiên, mà là tùy ý Hạo Thiên hướng Tử Tiêu Cung mà đi. Liêu Minh quay đầu liếc mắt nhìn hổng hoang, tiếp đó cũng hóa thành một vệt sáng, truy Hạo Thiên mà đi. Cái này đời thứ ba Thiên Đạo người phát ngôn tám chín phần mười, sợ là Phật Như Lai. Cái này cũng là Phật Như Lai vì cái gì vẫn không có đứng ra giúp Hạo Thiên nguyên nhân, chỉ có Hạo Thiên bị đã kéo xuống Thiên Đế bảo tọa, Phật Như Lai cái này tây phương khí vận chi tử mới có thể thuận lý thành trương trở thành đời thứ ba Thiên Đạo người phát ngôn. Bất quá Liễu Minh cũng không quan tâm. Phật Như Lai lập tức sẽ mượn nhờ thiên đạo người phát ngôn thân phận thành thánh, nhưng Liễu Minh cảm thấy mình cách thành thánh thời cơ cũng không xa, bởi vậy Liễu Minh không quan tâm. Nếu như hắn có thể lấy lực chứng đạo thành tựu huy nguyên, như vậy cho dù là Phật Như Lai bằng vào khí vận thành thánh, đó cũng không phải là đối thủ của hắn. Liễu Minh có tự tin này, bây giờ việc cấp bách còn muốn giải quyết Hạo Thiên cái này cục diện rồi dám? Hạo Thiên xâm nhập trong Tử Tiêu Cung, hướng đạo tổ quỳ đạo lão gia cầu ngài cho ta làm chủ a, cái kia Liễu Minh sáu, cái kia Liễu Minh khinh người quá đáng. Vậy mà công nhiên xoắn suất tam giới tứ phương thế lực phản loạn, đế chi vị, còn xin lão gia vì ta làm chủ A6. Hạo Thiên khóc như mưa, sống bị ủy khuất hải tử, tại hướng ra giải kể khổ tựa như. Đạo tổ quanh thân huyền quang lấp lóe, có thần quang che khuất quanh thân cùng khuôn mặt, người khác không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Đạo tổ cũng không nói lời nào. Toàn bộ trong tử tiêu cung, có chút tính quỷ dị. Đúng lúc này, Liêu Minh đi đến, lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hạo Thiên, ngươi cấu kết phật môn, tổn hại huyền môn lợi ích, như thế nào xứng làm tiên đế?" Nói, Liêu Minh hướng đạo tổ vừa chắp tay lớn tiếng nói, còn xin đạo tổ nhìn rõ mọi việc. đạo tổ hư đỡ dậy liễu minh, nhìn về phía hạo thiên, thẳng nhiên nói, hạo thiên, ngươi liền lưu lại tử tiêu cung à? tam giới sự tình, ngươi liền không cần nhúng tay. thế nhưng là sáu. hạo thiên khẩn trương, hoảng sợ nói, lao ra, đạo lữ của ta cùng bọn nhỏ sáu. liễu minh nhìn xem hạo thiên, trầm giọng nói, yên tâm, đạo lữ của ngươi, bản tọa sẽ cho người cho ngươi đưa tới. đến nỗi ngươi bảy cái nữ nhi đi, bản tọa sẽ thay ngươi chiếu cố sáu. hạo thiên chính là đạo tổ đồng tử, chiếu cố đạo tổ nhiều năm như vậy, bởi vậy đạo tổ là không thể nào giết hắn cái này cũng là liễu minh vì cái gì không giết hạo thiên lý do bây giờ liễu minh thành công đem hạo thiên kéo xuống thiên đế chi vị hắn đã không phải là thiên đế không phải thiên đạo người phất ngôn như vậy hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp gì có giết hay không hắn cũng không khẩn yếu càng thêm mấu chốt chính là đạo tổ không muốn giết hạo thiên lấy liễu minh tu vi hiện tại còn không có biện pháp cùng đạo tổ chống lại a phốc. hạo thiên nghe suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra nhìn hầm hầm liễu minh liễu minh cười hiếc mắt nhìn về phía hạo thiên lớn tiếng nói đạo tổ nếu như bạn tọa như thế trở về làm sao có thể phục chúng Làm sao có thể để cử Tân thiên Đế, còn xin đạo tổ nhường bản tọa mang đi Hạo Thiên trên người một kiện đồ vật. Đạo tổ nhẹ gật đầu, "Đạo, tốt." Hạo Thiên cả giận nói, "Liêu Minh, ngươi xấu, ngươi muốn cái gì?" Liêu Minh chỉ chỉ Hạo Thiên trên thân rách dưới đế bảo, "Đạo, bản tọa muốn món này đế bảo." Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng vẫn là không muốn. "Hạo Thiên, cho hắn." Đạo tổ thản nhiên nói. Hạo Thiên mặt mo kịch liệt run rẩy, đành phải không tình nguyện cởi chính mình đế bảo, đưa cho Liêu Minh. Liêu Minh ha ha cười nói, "Đa tạ đạo tổ, đúng, đạo tổ, bây giờ Hạo Thiên phái vị Tam giới vô chủ, còn cần Hạo Thiên viết một phần nhường ngôi sách. Liêu Minh, ngươi sáu, ngươi không nên quá phận. Hạo Thiên tức giận toàn thân phát run, giận dữ hét. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi viết còn không viết. Không viết. Hạo Thiên giận dữ hét. Liêu Minh cũng lời lý tới Hạo Thiên, trực tiếp nhìn về phía đạo tổ, cười híp mắt nói, đạo tổ, ta giúp ngươi phá hư Tây Du, đi đến cái kia cách xa vạn dặm lộ trình, nhưng ta muốn đạo tổ một cái pháp chỉ. Liêu Minh cái này hiển nhiên là đang cùng đạo tổ bàn điều kiện, ý kia chính là tại nói, ngươi nếu là không dựa theo ta nói tới làm cái này Tây Du ta liền không đi. Đạo tổ tức giận quanh thân huyền quang tán loạn, hoảng sợ nói: ngươi muốn người nào làm cái này Tân Thiên Đế? Tây Vương Mẫu, Liêu Minh cười híp mắt nói: Đạo tổ nhũ nhũ mày, đạo cũng tốt. Tây Vương Mẫu rủ sao Đạo tổ thân phong nữ tiên đứng đầu, từ thượng cổ thời kỳ liền còn sống sót. Liêu Minh đẩy Tây Vương Mẫu vì mới Thiên Đế, cái này cũng là thuận theo Thiên Đạo cử chỉ. Trên thực tế, tại Thiên Đạo trong trình tự, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu mới là Thiên Đạo công nhận tam giới chúa thể, Thiên Đế cùng Đế hậu, chỉ là bởi vì Đông Vương Công vô hạn tìm đường chết sinh sinh đem chính mình cho tìm đường chết, đông vương công vừa chết, tây vương mẫu đơn cô thế cô, liền càng đã mất đi tranh bá hùng hoàng cơ hội. bây giờ liễu minh đẩy tây vương mẫu vì tân thiên đế, cũng coi như là nhìn trung đạo tổ mặt mũi, bởi vậy đạo tổ mới có thể thống thống khoái khoái đáp ứng. liễu minh nhìn về phía hạo thiên, đạo, hạo thiên, ngươi như là đã không phải thiên đế, phải chăng hẳn là dạy dỗ đả thần tiên cùng phong thần bảng. chương 357, tây vương mẫu kế vị, hạo thiên một hồi nghiến răng nghiến lợi, đạo tổ hít sâu một hơi, đạo, giao gia a, hạo thiên bất đắc dĩ, đành phải tay vừa lộn. Hiện ra Phong Thần bảng cùng đả thần tiên, đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh được Phong Thần bảng cùng đả thần tiên, hướng đạo tổ vừa chắp tay, tiếp đó cười ha ha ra Tử Tiêu cung, từng bước đi ra, hướng về Hồng Hoang đi. Thiên đình bên trong, đám người đang nóng nảy cùng đợi. Liễu Minh mặc dù thắng Hạo Thiên, nhưng Hạo Thiên lại hướng Tử Tiêu cung phương hướng bay đi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Hạo Thiên hiển nhiên là hướng đạo tổ cáo chẳng đi. Đạo tổ sẽ như thế nào? Cái này thật sự là nói không chính xác. Bởi vậy lòng của mọi người bên trong cũng là lo sợ bất an. Nếu như đạo tổ phía dưới pháp chỉ để bọn hắn ra khỏi thiên đỉnh, hơn nữa phải trừng phạt bọn hắn. Bọn hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Mọi người ở đây lo sợ bất an thời điểm, không gian như một loại nước gợn dạo dực, tạo nên vô số gợn sóng. đám người hô hấp lập tức dồn dập lên, hai mắt nhìn chậm chậm không gian, nhìn ra được đến cùng là người phương nào. Nếu như là Liễu Minh, cái kia vạn sự đại cát, hết thảy mạnh khỏe. Nhưng nếu như đi ra ngoài là hạ tiên, vậy coi như phiền phức lớn rồi, làm không tốt bọn hắn những người này đều đưa gặp phải tai họa ngập đầu. Tại vạn chúng chú nhục trong ánh mắt, Liễu Minh từ trong không gian đi ra. Đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, đám người hưng phấn lên. Liêu Minh đi ra, như vậy nói cách khác, bọn hắn thắng, thay đổi chiều đại thời gian đến. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem đám người, cười nói: "Chư vị, chúng ta thắng. Tháng, tháng 6. Liêu Thần Uy Vũ, Liêu Thần Uy Vũ 6." Đột nhiên, trong đám người không biết hai hô một tiếng, thanh âm này trong nháy mắt chỉnh tề hóa, đồng loạt, thưởng triệt hoàn vũ, chấn động tương cung. Giờ khắc này, Liêu Minh hy vọng tới cực điểm. Chân chính thành các phương thế lực người lãnh đạo. Liêu Minh hơi hơi đưa tay, âm thanh im bặt mà dừng. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem đám người, "Đạo, Hạo Thiên vô đức, thoái vị thiên đế, nhưng tam giới không thể một ngày vô chủ, chúng ta đương lập tân thiên đế." Đám người hô hấp lần nữa dồn dập lên, vô số ánh mắt nhìn xem Liễu Minh. Theo bọn hắn nghĩ, Liễu Minh tất nhiên là mới thiên đế. Bằng không, đạo tổ cũng không khả năng thả Liễu Minh trở về. Chỉ có Tây Vương Mẫu kích động trong lòng, bởi vì Liễu Minh đã từng đã đáp ứng nàng, muốn nàng làm cái này tân thiên đế. Quả nhiên, Liễu Minh nhìn về phía Tây Vương Mẫu, xương giao chỉ kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên có khí vận đương đại đế, có thể xương làm kim khuyết đại đế. "Hả sao?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới, Liêu Minh đem Hạo Thiên đi, thế mà không chính mình làm thiên đế, lại làm cho cho người khác, cái này cũng thật sự là làm cho người rất bất khả tư nghị. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem đám người, tay vừa lộn, hiện ra Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên, đạo, Kim Đế tiếp Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên. Tây Vương mẫu kích động không thôi, tiến lên tiếp nhận Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên. Tiệt Giáo Chúng Tiên dựa vào Phong Thần Bảng mà sống, ai nếu là được Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên, liền tương đương với nắm giữ Tiệt Giáo Chúng Tiên. Liêu Minh sở dĩ bàn cho Tây Vương Mẫu Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên, cũng là vì cho Tây Vương Mẫu ra tăng uy tín thôi. Tiệt giáo chúng tiên tổn thức không thôi. Bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Liêu Minh thật vất và đem Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên từ Hạo Thiên trong tay đoạt lại, vì cái gì lại chuyển tay cho Tây Vương Mẫu? Cái này há chẳng phải là mới vừa vào ra tổ sói, lại vào hang hổ đi. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem đám người, đem Tây Vương Mẫu hơi nắm ở trong lực, cười nói: "Các vị đạo hữu, thừa dịp các vị đạo hữu hôm nay đều tại, bản tọa lại tuyên bố một kiện vui, bản tọa quyết định cùng Tây Vương Mẫu kết làm đạo lữ." Hóa sáu. Lời vừa nói ra, lang Tiêu Bảo điện bên trong lại là một mảnh xôn xao. Trước mọi người lo nghĩ cũng liền bình thường trở lại. Tây Vương Mẫu mặc dù không phải tiệt giáo bên trong người, nhưng Tây Vương Mẫu nếu là cùng Liễu Minh kết làm đạo lữ, đây chẳng phải là cũng thành tiệt giáo bên trong người. Đã như vậy, vậy mọi người đều là người một nhà. Tiệt giáo chúng tiên thở dài một hơi. Chuyện kế tiếp liền tốt xử lý nhiều. Tại chư thần chứng kiến bên trong, Thiên Đình cử hành một hồi chưa từng có thịnh thế lễ lên ngôi. Tây Vương Mẫu leo lên Thiên Đế bảo tọa, thành Thiên Đế. Tây Vương Mẫu vốn là Thiên Đạo sở định tiên mẫu chỉ là tạo hóa treo ngươi, vẫn không có cái gì đại vật khí. Bởi vì Liễu Minh xuất hiện, Tây Vương Mẫu leo lên Thiên Đế bảo tọa, thành Thiên Đế. Tại leo lên Thiên Đế bảo tọa một khắc kia trở đi, Tây Vương Mẫu tụ tập thiên địa khí vận vào một thân, càng là cũng đột phá bán thánh tu vi, thần khu biến rộng lớn vô cùng, sau đầu chư thiên vạn giới vần quanh, tạo thành một cái to lớn vô cùng bao hoàn, chói mắt khát thường. Tiếp đấy, Tây Vương Mẫu đại phong quân thần. Phong hậu thổ vì tứ ngữ một trong Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Hưu đại phong thập thiên tôn, Tổ Long, Trúc Long, Diêu sư quân bảng, Yêu Thánh Bạch Trạch cùng tiểu anh Tất cả đứng hàng thập thiên tôn chi bên trong, như thế, toàn bộ thiên đình liền coi như là an định xuống. Tiếp lấy, đám người lại vì Liễu Minh cùng Tây Vương Mẫu cử hành một hồi hôn lễ trong thể. Quả nhiên là vạn tiên dâng lên, chư thần chúc tụi. Tây Vương Mẫu vì Thiên Đế, mà Liễu Minh mặc dù tại Thiên Đình bên trong không có thần chức, nhưng trong âm thầm đám người lại xưng hô Liễu Minh vì đế quân. Ý là, Liễu Minh mới là trên thực tế tam giới kẻ thống trị. Liễu Minh lại tại Thiên Đình chờ đợi một đoạn thời gian, liền trở về Phượng Thiên Quận. Mà tam giới cũng đi lên quỹ đạo. Thân Thiên Đế kế vị. Tự nhiên là muốn cho phượng tiên quận mưa xuống. Đại hạn 3 năm phượng tiên quận hàng cam lâm, bách tính chúc mừng. Tại trong nước mưa buôn tàu chơi đùa, cực kỳ náo nhiệt. Quân hầu đối với Liễu Minh tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Tôn hầu tử nhưng có chút phiền muộn, hắn vốn là muốn khoe khoang một chút, chỉ là ai có thể nghĩ dẫn phát ra một hồi phong ba lớn như vậy? Toàn bộ tam giới đều thay hình đổi dạng, thiên đình dung chuyển, hạo thiên thái vị, tây vương mẫu kế vị. Tiếp lấy, Liễu Minh cùng đường tăng hai nhóm người liên tiếp theo Tây Du. Bây giờ Tây Du cũng sắp kết thúc, mà Liễu Minh cũng thành công giải cứu ra thiệt giáo chúng tiên. Tiệt giáo chúng tiên lên phong thần bảng, kia là không có biện pháp sự tình. Liễu Minh đem phong thần bảng giao cho Tây Vương Mẫu bảo quản, cũng coi như là biến hướng cứu gia tiệt giáo chúng tiên. Dù sao, tại Tây Vương Mẫu thủ hạ người hầu, cũng là cho Liễu Minh người hầu, tâm tình của bọn hắn cũng không giống nhau, tối thiểu nhất là vui lòng, không giống phía trước như vậy, là bị ép buộc. Cái này có khác biệt về bản chất. Bây giờ thiên đình, cơ hội là tiệt giáo một nhà độc quyền. Nhân giáo cùng xiển giáo thế lực, tất cả đều bị chen ra ngoài. Lần này thiên đình biến đổi, khiến cho tam giới triệt để thay hình đổi dạng. Tiệt giáo lại một lần nữa đạt đến thời kỳ cường thịnh, so trước đó vạn tiên triều bái cũng không kém bao nhiêu. Chương 358, Tam giới đại nhất thống. Hạo Thiên vạn vị, Tây Vương Mẫu kế vị, Sương Kim Đế. Lúc này Thiên Đình mới thực hiện chân chính đại nhất thống. Thiên Đình bên trong căn bản là tiệt giáo bên trong người, bởi vậy cũng nghe mệnh tại Tây Vương Mẫu. Địa phủ ở trong cũng là Liễu Minh thế lực, bởi vậy cũng nghe mệnh tại Tây Vương Mẫu. Long tộc không dám không khuất phục. Bởi vậy, lúc này Tam giới cũng là hoàn chỉnh nhất, chỉ có Tây Phương Phật Môn làm một cái đại họa. Đến nỗi nhân giáo cùng Tiên giáo trên cơ bản cũng triệt để ra khỏi hồng hoang võ đài thiên đình một trận chiến thiền giáo đã bất lực cùng tiệt giáo chống lại nhân giáo vô vi bởi vì giáo lý duyên cớ cũng không thích hợp tranh bá cũng dần dần bị mọi người chỗ cuối lãng ngược lại là thái thượng lao tử lưu lại nhân gian đạo thống đạo giáo ngược lại thành khí hậu ở nhân gian phát triển hưng thịnh nhân giáo vì thế cũng được không thiếu khí vận liêu minh cũng là không tuyệt nhân dạy khí vận dù sao thái thượng lao tử thái độ vẫn là rất mấu chốt một ngày này thiên đình thay hình đổi dạng nhân giáo không có tham dự vào liền nói rõ thái thượng lao tử ngầm cho phép liêu minh hành động cũng là biến hướng đứng ở Liễu Minh bên này. Để báo đáp lại, Liễu Minh đương nhiên sẽ không đi làm tuyệt nhân gia đạo thống, đem người ta hướng về trên tử lộ ép sự tình. Thiên Đình thay hình đổi dạng, Phật Môn vậy mà cũng không có tham dự toàn bộ sự tình, cái này khiến đám người hơi nghi hoặc một chút. Bất quá Liễu Minh nhưng là rất rõ ràng. Phật Như Lai đang ăn cắp Hạo Thiên thiên Đạo người phát luôn thân phận. Hơn nữa đã đánh cắp thành công, Phật Như Lai sợ là cách thành thánh không xa. Dù sao Phật Như Lai đã là bán thánh tu vi, lại thêm thiên đạo gia chỉ, thành thánh cũng là chuyện thuận lý thành chương. Liễu Minh cũng đang nắm chặt thời gian chứng đạo. Nếu như đến lúc đó Phật như Lai thành thánh, mà Liễu Minh còn chưa thành thánh, khi đó e rằng nhưng là nguy hiểm. Dù sao Phật môn một môn tam thánh, lại thêm tiên đạo gia trì, đến lúc đó ai còn có thể ngang hàng. Hơn nữa làm cho Liễu Minh càng thêm kinh hãi là đến từ đạo tổ uy hiếp. Lúc này, Liễu Minh đối với đạo tổ tới nói còn hữu dụng, đạo tổ sẽ không đem Liễu Minh như thế nào, nhưng nếu như là đi đến Tây Du, phá hủy Tây Du lược kiếp, nhường đạo tổ triệt để nắm trong tay tiên đạo. Như vậy đến lúc đó đạo tổ muốn giết người, thứ nhất sợ là chính là hắn. Bởi vì Liễu Minh cái này đại đạo chi tử quá mức đáng sợ nếu là thiên đạo lựa chọn liễu minh vì thiên đạo người phát ngôn sợ là thiên đạo cũng có trở mình một ngày để cho an toàn đạo tổ tất nhiên sẽ giết liễu minh chấm dứt hậu họan một ngày này liễu minh chính hành ở giữa đột nhiên một vệ sáng phong tới lưu quang bên trong xen lẫn một đạo truyền âm phủ truyền âm phủ thiêu đốt từ đó truyền đến đạo tổ âm thanh liễu minh mau tới tử tiêu cung liễu minh nhíu mày thầm nói lúc này đạo tổ gọi ta đi làm cái gì bất quá liễu minh vẫn là quay lại hỏa mờ hư không hướng về tử tiêu cung mà đi đợi cho tử tiêu cung Liễu Minh xa xa liền thấy được một cái đồng tử ăn mặc người, người này không là người khác, chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên phía trước chính là đạo tổ đồng tử, vụ yêu sau đại chiến, đạo tổ nhường Hạo Thiên chấp trường tâm giới thành thiên đế. Khi đó Hạo Thiên dã tâm thực hiện, chuẩn bị làm lớn một phen, lại không nghĩ gặp Liễu Minh, bị Liễu Minh bức bách thoái vị, bất đắc dĩ lại lần nữa làm trở về đồng tử. Một người đạt đến đỉnh phong, nhưng lại bị kéo xuống. Loại tương phản này đối với Hạo Thiên tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Lúc này Hạo Thiên, đạo tâm đã tiếp cận với sụp đổ, cũng có thể nghĩ mà biết. Hạo Thiên là có bao nhiêu hận Liễu Minh. Liễu Minh cưỡi hỏa kỳ lân đi tới, thấy được Hạo Thiên, cười hiếp mắt nói, Tiểu Hạo Tử, ngươi rất hận bản tọa, đúng không? Hạo Thiên hai mắt phun lửa, một mặt tức giận nhìn xem Liễu Minh, thậm chí đều không che giấu, cả giận nói, không tệ, chấm sáu. Ta đích xác rất hận ngươi, hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả, thần hồn biếm vào cửu u địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Ba Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trực tiếp một cái tát hai phía lưỡi ra, trực tiếp đem Hạo Thiên phiến liền lăn mang lật, ngã về phía sau. Âm vang đụng vào Tử Tiêu cung trên mặt tường. Tiếp đó, Hạo Thiên lại từ trên tường tuột xuống, cổ họng mặn ngọt, nhìn không được oa phun ra một ngụm lao huyết, một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh. Rõ ràng hắn không nghĩ tới, Liễu Minh cũng dám tại Tử Tiêu cung động thủ. Càng thêm mấu chốt chính là, Liễu Minh đánh hắn, đạo tổ vậy mà không có nhúng tay, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, tại đạo tổ trong lòng, hắn căn bản vốn không như Liễu Minh trọng yếu. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, mặt coi thường nhìn xem Hạo Thiên, trầm giọng nói, "Hừ, tiểu lão tử, nếu như không phải xem ở đạo tổ mặt mũi, bản tọa hôm nay liền chém giết ngươi." Nói, Liễu Minh xuống hỏa kỳ lần, cất bước hướng tử Tiêu cung đi đến. Hạo Thiên gương mặt chán nản, chỉ là Liễu Minh tại trải qua Hạo Thiên thời điểm, lại ngừng tạm tới. Hạo Thiên trong lòng đột nhiên rung động một chút, cho là Liễu Minh lại muốn đánh hắn. Liễu Minh lại không có động thủ, mà là cười híp mắt nhìn xem Hạo Thiên, vừa nói, "Tiểu Hạo tử, ngươi biết ngươi lần này thua ở nơi nào sao?" Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, cũng không lên tiếng. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Hạo Thiên, đạo, "Ngươi thua ở chọn sai đồng đội. Ngươi có ý tứ gì?" Hạo Thiên cả giận nói. Liễu Minh nụ cười trên mặt càng rực rỡ, cười híp mắt nói, ngươi cũng đã biết là ai ăn cắp ngươi thiên đạo người phát ngôn thân phận sao? Hạo Thiên nhìn hàm hàm Liễu Minh, trầm giọng nói, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Liễu Minh đánh bại Hạo Thiên, trở thành đời tiếp theo thiên đạo người phát ngôn, đây là chuyện thuận lý thành chương. Trên thực tế cũng đích xác như thế, thiên đạo lúc đó thật đúng là cùng Liễu Minh liên lạc qua, muốn Liễu Minh trở thành đời tiếp theo thiên đạo người phát ngôn, chỉ là Liễu Minh quả quyết tự tuyệt. Hắn đi đường đi chính là lấy lực chứng đạo con đường, là muốn phá vỡ thiên đạo công xiềng con đường. Nếu như hắn thành thiên đạo người phát ngôn, chẳng phải là bị thiên đạo trói buộc, cùng mình đường đi ngược lại? Liêu Minh quả quyết tự tuyệt thiên đạo người phát ngôn thân phận, thiên đạo lúc này mới lựa chọn phật như lai trở thành đời tiếp theo thiên đạo người phát ngôn. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Hạo Thiên, lắc đầu, đạo ta cũng không phải là đời tiếp theo thiên đạo người phát ngôn, phật như lai mới là đời tiếp theo thiên đạo người phát ngôn. này sáu, cái này sao có thể? Hạo Thiên cả kinh trợn mắt hốt hồn, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, đến bây giờ ngươi vẫn không rõ, ngươi bị phật như lai làm vũ khí sử dụng, ngươi thử tưởng tượng, tại ngươi thời điểm khó khăn nhất. Phật môn vì sao ngay cả một cái tiểu sa di đều không phái tới trợ giúp? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phật Như Lai hy vọng ngươi xuống ngựa. Chương 359, đại đạo phân thân. Cái này sáu? Hạo Thiên cẩn thận hồi tưởng một chút chuyện lúc trước, lại thêm Liễu Minh nói tới, không khó phán đoán ra Liễu Minh nói rốt cuộc là thật hay giả. Trên thực tế chứng minh, hắn bị Phật Như Lai hại. Phật Như Lai, đáng chết Phật Như Lai, Nguyên Lai là người sáu. Là người sáu? Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Hạo Thiên tức giận toàn thân phát run, gầm thét liên tục. Hắn một lòng một ý thúc đẩy tay dù, muốn Phật môn đang thịnh sau đó giúp hắn triệt để trưởng không thiên đỉnh đối với Phật môn có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ có thể giúp đỡ ai có thể nghĩ Phật môn hoàn toàn chính là một cái bạch nhãn lang Phật Như Lai giúp hắn cũng bất quá là vì có thể thu được thiên đạo tán thành đánh cắp hắn thiên đạo người phát ngôn thân phận tại hắn cùng với Liễu Minh đại chiến thời khắc mấu chốt nhất Phật Như Lai ăn cắp hắn thiên đạo người phát ngôn thân phận khiến cho hắn cuối cùng thất bại thảm hại không có gì cả lại lần nữa về tới nguyên điểm bây giờ Hạo Thiên mặc dù nói hận Liễu Minh nhưng lại càng hận hơn Phật Như Lai nếu như không phải là vì giúp Phật môn Hắn cũng sẽ không ba lần bốn lượt phạm sai lầm, cũng sẽ không bị Liễu Minh bắt lấy bí mật, từ đó liên hợp các phương thế lực phàm thiên, đem hắn đuổi xuống thiên đế chi vị. Liễu Minh nếm miệng nở nụ cười, cất bước đi vào trong tử tiêu cung, chỉ để lại Hạo Thiên một người tại chỗ hận đến nghiến răng. Chờ vào tử tiêu cung, Liễu Minh thấy được đạo tổ, đạo tổ vẫn là quanh thân bị một đoàn tử quang bao vây, thấy không rõ khuôn mặt, thấy không rõ thân hình, cả người giống như là đạo đồng dạng, làm cho người kiềm chế. Gặp qua đạo tổ, Liễu Minh hướng đạo tổ hơi hơi chắp tay nói. Đạo tổ hư đỡ dậy Liễu Minh, nhìn xem Liễu Minh, đạo Liêu Minh à, Bần đạo tìm ngươi tới, chính là vì một sự kiện." Liêu Minh nhíu mày, vẫn nói, "Là chuyện gì?" Đạo tổ hít sâu một hơi, "Đạo, hôm nay Bần đạo phải nói cho ngươi một kiện kinh thiên đại bí mật, Đạo Hải không mở, Đạo vị vô cực, vô cực nhi sinh ngũ thái, cái này ngũ thái vì thái dịch, thái sơ, thái hạo, thái tố cùng thái cực, cái này tiên tiên ngũ thái, đều là nửa bước đại đạo cảnh tồn tại." Liêu Minh hoảng sợ nói, "Đạo tổ có ý tứ là, cái này hồng hoàng thế giới, có như thế năm cái chí cường giả?" Liêu Minh thế nhưng là biết, ban cổ đại thần chính là nửa bước đại đạo cảnh tu vi. Trước kia bản cổ đại thần lấy nhất trảm 3.000 ngàn hỗn độn ma thần, cuối cùng còn có thể khai thiên chống trời kiệt lực mà chết, loại tồn tại này kinh khủng cỡ nào? Bây giờ đạo tổ cáo cho hắn, nói còn có năm cái cùng bản cổ đại thần sánh vai tồn tại, cái này thật sự là có chút quá mức chân kinh. Dù là liễu minh tâm cảnh như một, cũng là bị cả kinh không nhẹ. Đạo tổ nhẹ gật đầu, đạo, đúng, tiên thiên ngũ thái có khả năng khả năng khả năng khả năng khả năng khả năng ở trong hỗn độn, cũng có ngay tại hồng hoang bên trong, bọn hắn lẩn giấu đi đứng lên, đợi đến thời cơ thích hợp, sợ làm muốn hủy thiên diệt địa à? Liêu Minh nhíu mày, vẫn nói, bọn hắn nếu là đại đạo nhi sinh ngũ thái, như vậy vì sao muốn hủy thiên diệt địa a? Đạo tổ thản nhiên nói, bọn hắn chính là tiên tiên, đại đạo hóa thân, nếu như bọn hắn muốn triệt để trở thành đại đạo, liền cần thôn phệ cái khác tiên tiên ngũ thái, mà bản cổ đại thần chính là tiên tiên ngũ thái bên trong thái dịch, bản cổ đại thần lấy thân hóa vật vật, theo lý thuyết hồng hoang vạn linh chính là thái dịch, nếu như nhường tiên tiên ngũ thái đi tới hồng hoang thế giới, bọn hắn tất nhiên muốn tàn sát hồng hoang sinh linh, đem toàn bộ hồng hoang sinh linh đều thôn phệ, từ đó đạt đến vô cực đại. Liêu Minh nghe hô hấp dần dần nhanh lên, Hai mắt sáng rực nhìn xem đạo tổ, trong lúc nhất thời có chút không tiêu hóa nổi. Hắn tiếp trước thật là nhìn qua một chút Hồng Hoang tiểu thuyết, nhưng hắn nhận thức cũng chỉ đến Tây Du, lại có lẽ là nói Tây Du song phật môn hạo kiếp, vô thiên phản phật mà thôi, lại sau này, Hồng Hoang phải phát triển thế nào, hắn thật đúng là không biết. Bây giờ đạo tổ vậy mà nói cho hắn biết như thế một cái kinh thiên đại bí mật, quả thực đem hắn cả kinh không nhẹ. Dựa theo đạo tổ nói tới, Tiên thiên Ngũ Thái bên trong lào thái thái giao dịch lại là bản cổ đại thần. Theo lý thuyết, bản cổ đại thần đã bỏ mình, chỉ cần đề phòng cái khác tiên tiên ngũ thái mà thôi. Nhưng vấn đề tới lấy bản cổ đại thần thần thông cùng năng lực, hắn thật bỏ mình sao? Dạng này siêu cấp thần thông giả, chẳng lẽ liền không có chút nào hậu chiêu? Đó căn bản không có khả năng. Có lẽ, Tam thanh sáu, liền có khả năng là bản cổ đại thần lưu lại hậu chiêu cũng có nói. Đột nhiên, Liễu Minh toàn thân chấn động, hai mắt sáng rực nhìn xem đạo tổ, thất kinh hỏi, đạo tổ là như thế nào biết được ở trong đó tân bí? Liễu Minh sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì Liễu Minh hoài nghi đạo tổ chính là tiên tiên ngũ thái một trong, cũng không phải không có loại khả năng này, bằng không đạo tổ là như thế nào biết những thứ này tân bí? Đạo tổ quanh thân huyền quang một hồi tán loạn, nhìn xem Liễu Minh, thản nhiên nói, vần đạo đã từng lấy thân hợp đạo, cái này hồng hoang chính là thái dịch bản cổ biến thành, mà cái này thiên đạo chính là bản cổ đại thần một tia ý thức tạo thành, vần đạo chính là từ bản cổ đại thần cái này một tia ý thức ở trong, biết được đây hết thậy? Liễu Minh nhẹ gật đầu, lại hỏi, đạo tổ đem những vật này nói cho ta, là vì cái gì? Đạo tổ thản nhiên nói, bản tọa muốn ngươi tìm ra còn lại bốn vị tiên tiên ngũ thái, chúng ta muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Liễu Minh nhẹ gật đầu, đạo, tốt, đạo tổ yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực tìm ra còn lại tiên tiên ngũ thái. Nếu như không có chuyện gì, ta liền cáo từ trước. Tốt, ngươi đi đi." Đạo tổ thản nhiên nói. Liễu Minh quay người đi ra ngoài. Đạo tổ hai con ngươi kịch co lại, hai mắt nhìn chằm chằm Liễu Minh, thầm nói, "Cái này Liễu Minh danh xưng đại đạo chi tử, chẳng lẽ hắn chính là tiên tiên ngũ thái một trong số đó? Có khả năng này, chỉ là tu vi của hắn quá thấp, chẳng lẽ là sáu?" Đạo tổ đang hoài nghi Liễu Minh đồng thời, Liễu Minh cũng đang hoài nghi đạo tổ. Liễu Minh ra tử tiêu cùng, nhìn thấy Hạo Thiên, dừng một chút, hướng Hạo Thiên vẫn nói, "Tiểu Hạo tử, ngươi cũng đã biết Tiên Tiên Ngũ Thái sao? Tiên Tiên Ngũ Thái? Hạo Thiên nhíu mày, cả giận nói, bần đạo tại sao phải nói cho ngươi biết? Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Hạo Thiên, đạo, chỉ cần ngươi nói cho bản tọa tình huống chân thật, bản tọa đáp ứng, có một ngày, bản tọa vận ngã Phật Như Lai, bản tọa có thể nhường ngươi tự tay giết hắn, như thế nào? Hạo Thiên nhãn tỉnh sáng lên, cắn răng nghiến lợi đạo, tốt, ta đáp ứng ngươi. Liễu Minh em thầm lấy hỗn độn châu che đậy hết lại, vẫn nói, tiểu hạo tử, ngươi có thể nói, thái dịch là cái gì? Hạo Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, Thái dịch là cái gì? Thái dịch là Tiên Thiên Ngũ Thái đứng đầu a. Còn có cái gì? Chương 360, Đạo Tổ sát tâm. Đối với Tiên Thiên Ngũ Thái, Hạo Thiên tự nhiên cũng đã được nghe nói. Chỉ là đến nỗi Tiên Thiên Ngũ Thái lại đại biểu cho cái gì, Hạo Thiên liền không biết. Hạo Thiên không biết Tiên Thiên Ngũ Thái là cái gì, càng không biết Thái dịch chính là bản cổ, bản cổ chính là thái dịch, trong này liền có văn chương. Hạo Thiên cũng là thiên đạo người phát phàmôn, mặc dù cũng không hợp đạo, nhưng một chút thứ căn bản hắn có lẽ còn là biết đến, nhưng bây giờ nhìn Hạo Thiên phản ứng, Hạo Thiên nhưng là trượng hai hòa thượng. Không nghĩ ra, căn bản vốn không biết tiên thiên ngũ thái bí mật. Điều này cũng làm cho chứng minh, đạo tổ lời nói là giả. Theo lý thuyết, đạo tổ nói hắn từ thiên đạo nơi đó lấy được tiên thiên ngũ thái tin tức là giả. Nói một cách khác, đạo tổ lừa liễu minh.